Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện Ảnh đế và Phó tiên sinh. Chương 76, biến thân. Hứa Bạch không nghĩ mình kêu Phó Tây Đường tìm không được A Yên thì không cần trở về, anh lại thực sự đi cả đêm. Cậu cũng muốn gọi điện cho anh, nhưng lời tàn nhẫn là tự mình nói ra, lại mỏi mắt ngóng trông hỏi xem anh đi đâu cả đêm, thế thì lúng túng quá rồi. Hứa Bạch cố gắng kiềm chế lại, quyết định lao vào công việc. Hôm nay đoàn phim cẩm Y vẫn lấy cảnh ở núi An Nhạc hứa bạch mặc trang phục cẩm Y vệ thường trà đánh cờ trong đỉnh nơi lưng chừng núi thanh trúc xanh mượt nước suối dóc sách hình ảnh đậm chất non nước hữu tình. Đặc sắc nhất bộ phim này có lẽ là không hoàn toàn diễn theo lối mòn, theo lý mà nói, nhân vật chính trong bức họa Sơn Thủy như vậy tựu trung sẽ gặp một cô nương xinh đẹp nhưng người tần phi gặp lại là một lão tiểu phu. Đương nhiên lão tiểu phu không phải một lão tiểu phu bình thường mà là một đại nhân vật đã quy ẩn giang hồ Lúc này là sau lần tần phi nhận được sự thưởng thức từ quý nhân thăng quan lên thiên hộ, lại không cẩn thận dây vào một vụ án lớn. Y rất thông minh tuy bản tính cương trực không sai, lại không phải không biết linh hoạt, nên mới dễ dàng thăng chức được. Cũng bởi Y thông minh Y tra được chân tướng án tử, rồi phải đối mặt với lựa chọn lớn nhất cuộc đời mình. Nếu Y chọn trung thành với sự thật chủ trì công bằng, một thiên hộ nho nhỏ như Y chỉ sợ không sống được bao lâu. Không, một khi bị đưa vào lao ngục, y sẽ sống không bằng chết. Nếu y chọn thỏa hiệp với hiện thực quản mình theo người, ngược lại sẽ là cơ hội ngàn năm có một dành cho y. Y có thể dẫm lên thi thể kẻ khác bỏ lên, vinh hoa phú quý gần ngay trước mắt. Tần phi cũng là người, y cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ dao động. Càng quan trọng hơn là quyền thế trong tay càng lớn, khả năng tìm được đệ đệ sẽ càng cao. Y rất buồn bục nội tâm giày vỏ quân cờ trong tay trần trừ mãi vẫn chưa hạ xuống. Ngoài đỉnh tiếng gió và lá rơi rõ ràng rất nhẹ nhàng, ngừng lại trong tai y lại thành mưa to gió lớn Tầm người không tĩnh, hạ cờ rối loạn quá rồi Ông lão sụ mặt thu cờ cho vào hộp sơn Không biết lão tiên sinh có thể giải thích giúp ta một nghi vấn Ánh mắt tần phi thành khẩn Ông lão rũ rũ ống tay áo đứng lên, nhấc bó củi bên cạnh Lão hồ chỉ là một thôn phu nơi sơn giã cái gì cũng không biết mời đại nhân trở về cho dứt lời ông lão gánh củi rời đi tần phi vội vàng đuổi theo Một màn kịch rất đơn giản, nhưng hứa bạch quay đâu đó cũng một buổi sáng Sáng này ánh sáng không tốt làm cho hình ảnh không đủ ý cảnh Tuy hậu kỳ có thể hiệu chỉnh, nhưng vấp kém so với ánh sáng tự nhiên Cả đoàn phim quay rồi dừng, dừng rồi lại quay thiếu điều chỉ muốn quỳ muốn cầu ông trời Khi hứa bạch vào nghỉ ngơi, còn trùng hợp nghe được diễn viên cùng tổ oán giận Mùa hè nhiều muối đặc biệt là trong núi như thế này, thêm một phút cũng là tra tấn. Hứa Bạch lại không gặp vấn đề này, bọn muỗi không thích máu rắn của cậu cho lắm. Khoảng nghỉ giãn cảnh, Hứa Bạch ngồi một bên đọc kịch bản, hai ngày nay cậu hoàn toàn đặt hết chú ý ở chỗ phó tây đường, lơ là công việc bây giờ cần bổ sung gấp. Khương sinh lại ra vẻ thần bí sắp tới bà tám với Hứa Bạch. Anh hứa coi nè. Hứa Bạch hời hợt liếc nhìn di động của cậu ta tin tức đầu tiên đập vào mắt nam diễn viên siêu hot họ Z bất chấp gạch đá công khai tốt nghiệp học viện diễn tinh trung ương. Nam Minh Tinh họ Z, trong lòng hứa Bạch nổi lên một suy đoán, tiếp tục lướt xuống. Quả nhiên, người được nhắc tới là Chu Tề, mấy hôm trước cậu ta tham gia một game show, lúc giới thiệu trường cũ của mình, ma xuôi quỷ khiến bật ra cái tên học viện diễn tinh trung ương. khi tiết mục được công chiếu ekip chương trình không xóa bỏ đoạn này hậu kỳ cắt nối biên tập còn thêm cho chu tề một hiệu ứng hóa đá rồi vỡ nát đằng sau tạo thành một cơn sóng gió thực tế khi quay chu tề nói xong cũng tự mình sửng sốt cả khuôn mặt lập tức đỏ lên hứa bành nhìn thế nào cũng thấy cậu ta không cố tình tự hắc mà thực sự chỉ là nói hớ chu tề lại nóng hổi một phen hắc hồng cũng là hồng Hứa bạch đọc bình luận bên dưới, có khen cậu ta có can đảm tự hắc đơn thuần không làm ra vẻ, cũng có chê cậu ta không lễ phép không có tố chất chiến tới khí thế ngất trời. Khương sinh vẫn còn để bụng chuyện biệt thự có chút vui mừng khi thấy người gặp họa mà suy đoán. Anh hứa nói xem có phải anh ta xem nhiều bình luận trên mạng rồi không cẩn thận nói ra. Cũng vụng về ghê ha ha ha ha ha. Chu tề bị mắng là diễn tinh không phải mới ngày một ngày hai cũng không phải cậu ta cố ý mạnh tay lăng xê cậu ta đã ký với Tứ Hải rồi mà Tứ Hải thì không theo con đường này. Nguyên nhân chính ở chỗ cậu ta luôn muốn biểu hiện thong dong bình tĩnh phong độ nhẹ nhàng nhưng nội tâm hoạt động quá muôn màu muôn vẻ kỹ thuật diễn lại không đủ mạnh để che đậy tất cả ít nhiều đã biểu lộ ra mặt. Không ít người trên mạng nói cậu ta tốt nghiệp học viện diễn tinh trung ương đa phần là đùa giỡn cũng không thực sự hát cậu ta. chu tề lại thích lên đáp lại bình luận trên mạng diễn tới nỗi khiến người ta giận sôi kết quả là lần này lật thuyền thật hứa bạch tặng một like cho cú lật thuyền độc đáo này của chu tề lại cảm thấy tiêu đề bài báo này vô duyên Minh tinh họ rét cái gì người ta có họ có tên xào ra chuyện ô long lại một hai phải giật tít Minh tinh họ rét hút nhiệt độ đúng là dỗi dãi quá mức cậu gần như tưởng tượng được biểu cảm muốn lật trời của diệp viễn tâm sau khi đọc tin tức phải rồi cố chi sao rồi hứa bạch hỏi Tứ Hải đã bắt đầu thu mua bách đặt rồi, Cố Chi cũng sớm phản hồi Tứ Hải rồi, gần đây đang chuẩn bị cho album. Mấy chuyện thực tế của Cố Chi cậu đương nhiên biết, cậu đang hỏi là tình hình trên mạng. Khương sinh hiểu rõ ý cậu, đáp lại, anh hứa yên tâm đi, anh cố lúc nào cũng khiêm tốn, chuyện lần này cũng không gây bất lợi gì cho ảnh. Fan của anh còn rất vui vẻ, chúc mừng anh tìm được ông chủ đáng tin. Chẳng qua, chẳng qua cái gì, tưởng cố bác theo dõi anh ấy. tầm một ngày trước anh cố cũng theo dõi lại giờ trên mạng đều đồn là bọn họ sắp hợp tác với nhau ừm chuyện này làm hứa bạch vừa vui mừng vừa lo lắng vui cho trạng thái tốt của cố chi bây giờ chăm chỉ nỗ lực tích cực hướng về phía trước lo lắng là động cơ của tưởng cố bắc nhất định không đơn giản tuy nói là hợp tác với anh ta chắc chắn không bất lợi cho sự nghiệp của cố chi nhưng lỡ như có hại ở phương diện khác thì sao cậu chàng ba thiếu một nhà cậu là một thanh niên tốt khiêm tốn đơn thuần sao có thể để cho tên đại ngốc nhà quảng hà cùng đi được Nghĩ tới đây, hứa bạch ôm ngực cảm thấy tâm linh cha già của mình tan nát. Cậu lấy di động ra muốn gửi tin nhắn cho cố chi ngay lập tức tố giác bộ mặt thật của tên đại ngốc nhưng nếu cố chi vốn chưa phát hiện điều gì, hứa bạch lại vạch trần mọi chuyện ngược lại thành làm lợi cho tên đại ngốc à. Thế chẳng phải hứa bạch thành bà mối sao. Ngập ngừng vài giây, hứa bạch cất điện thoại đi thở dài sâu kín con trai trưởng thành rồi nên để nó tự lựa chọn cho cuộc đời mình. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Hứa Bạch. Em thừa dài gì thế? Hứa bạch bỗng ngẩng đầu, phó tây đường đang đứng sau ghế cậu, đang cúi đầu nhìn cậu. Cả đêm không thấy người, bây giờ gặp mặt hứa bạch bất ngờ vui vẻ, sau đó lại nghĩ mình không thể như vậy được nói lời phải giữ lấy lời, vui mừng bất ngờ trong mắt dần rút lui, ngược lại đổi qua vẻ nghiêm trang, phó tiên sinh anh về rồi, A yên đâu? Sao A yên không đi chung với anh? Phó tây đường liếc mắt về cây cổ thụ bên kia, ở đằng đó, hứa bạch hướng theo tầm mắt anh, không có ai cả. còn đang ngờ vực một vạt màu đỏ hoa mỹ chợt lướt qua trước mắt cậu vội vàng nhìn theo trên trà cây thông lớn một cặp mắt to tròn chừng hứa bạch không lưu tình a yên hứa bạch ngạc nhiên cậu quay đầu mờ mịt nhìn phó tây đường sao lại thế này phó tây đường nhớ lại chuyện từ tối qua đến sáng nay lòng đầy bất đắc dĩ chuyện là như vậy tối qua sau khi hứa bạch lên taxi rời đi phó tây đường liền đi tìm a yên Bọn ảnh yêu cung cấp tình báo chính xác cho Phó Tây Đường, không bao lâu sau anh đã tìm được A Yên đang ngồi sổm ôm đầu gối khóc chít chít trước tiệm trà sữa. Anh hỏi A Yên đã quyết định xong chưa A Yên lại hư một tiếng, quay đầu đi không để ý tới anh. Phó Tây Đường sẽ sợ A Yên sao? Đương nhiên không, xem ra người muốn định cư tại An Hà. Giọng Phó Tây Đường trước sau vẫn trong trẻo lạnh nhạt, anh cho rằng A Yên sẽ lập tức ẩm ý một trận với anh, không ngờ A Yên vừa mở miệng đã khóc lên. a A yên bù lu bù loa chừng mắt nhìn phó tây đường. Ngài không cần tôi nữa. Ngài có tiểu bảo bối rồi thì chê tôi phiền phức. Ngài chê tôi vô dụng. Trong tích tắc vạn ánh mắt đổ dồn về phía này. Ôi đúng là tạo nghiệt mà. Có mẹ kế rồi không cần con trai nữa tội nghiệp ghê. Chắc không phải đâu. Người đàn ông này còn trẻ vậy mà chắc là anh trai hay gì đó. Không được rồi, quá đáng rồi. Sao bây giờ nhiều người nhẫn tâm thế? Thủ thuật che mắt của Phó Tây Đường còn chưa mất hiệu lực, không ai nhận ra anh. Nhưng dù vậy, Phó Tây Đường cũng chưa từng phải chịu nhiều ánh mắt khó tả và phê bình tới vậy. Mọi người bàn tán sôi nổi, vài người còn qua an ủi A Yên, hỏi thăm cậu nhóc bị làm sao. Nhưng A Yên khóc tới thở hồn hển, hoàn toàn là khóc giống phát tiết cảm xúc căn bản không có sức giải thích. Phó Tây Đường thở dài trong lòng, chủ động bước qua giải thích cho quần chúng, nói tới nói lui cũng chỉ là đứa nhỏ trong nhà mâu thuẫn với người lớn. bỏ nhà trốn đi. Đường Đường Phó Tiên Sinh bị thị dân nhiệt tâm giáo dục ước chừng nửa giờ. Cuối cùng, mọi người thấy anh nho nhã lễ độ không hề tức giận, mới xóa tan nghi ngờ trong lòng, bỏ qua cho anh. Bây giờ về nhà được chưa? Phó Tây Đường tới bên cạnh A Yên. A Yên còn ngồi sổm bên đường cái cầm gác trên đầu gối, khóc tới mặt mũi đỏ bừng, hai vai run rẩy cũng không đáp lời. Phó Tây Đường chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này, lại nghĩ A Yên thành ra thế này, trách nhiệm của mình là lớn nhất cuối cùng vẫn mềm lòng bồi bên người cậu nhóc yên lặng đứng đó. Một lát sau tiếng nức nở của A Yên chậm rãi lắng xuống, cậu nhóc nhìn chính mình được bóng của phó Tây Đường bao phủ trộm ngẩng đầu nhìn anh. Phó Tây Đường vẫn luôn để ý A Yên cũng cúi đầu nhìn lại cậu nhóc. A yên bị bắt gặp theo bản năng muốn trốn, nhưng lại thấy làm vậy qua xấu hổ, rứt khoát cứng đầu nói tôi muốn uống trà sữa, ngài đi mua trà sữa cho tôi đi. Nếu là trong quá khứ A yên tuyệt đối không dám nói chuyện với tiên sinh nhà mình kiểu này. Nhưng tình huống đêm nay đặc thù tiên sinh nhà cậu nghe xong, không lạnh lùng răn dậy cậu cũng không nhét cậu vào tên lửa phóng ra vũ trụ chỉ yên lặng chốc lát liền xoay người đi về hướng tiện trà sữa. Không bao lâu sau anh cầm một ly trà sữa chân châu trở về. Trà sữa còn ấm, A Yên hút một ngụm, cảm thấy cả người đều ấm lên. A Yên uống trà sữa xong, gan phình to ra, nói với phó Tây Đường, tôi muốn ăn BBQ. Phó Tây Đường lặng lặng nhìn cậu nhóc, đuôi lông mày hơi nhướng. Anh Yên không hề nao núng, môi chề ra, nước lập tức luộc bột rơi xuống. Ủa, quả nhiên ngài muốn đuổi tôi đi, tôi biết ngài giận tôi rồi. Mười phút sau, phó Tây Đường dẫn A Yên ngồi vào quán BBQ. Nước mắt của A Yên giống như không ngăn được, vừa khóc là nước mắt như dèm trâu đứt đoạn tuôn rơi, tự thành một quang cảnh tịnh lệ. Ăn xong BBQ lại muốn mua bánh kem, mua bánh xong còn dơ tay chỉ ma lặt năng ven đường. Cuối cùng phó tây đường không nhịn được nữa, xách đuôi A Yên lên, biến cậu nhóc thành con sóc mà xách đi. Sau đó thì sao, hứa bạch nhìn sóc con trên cây, giờ khóc giờ cười. Phó tây đường lạnh nhạt, khóc qua nhiều, đại thương nguyên khí, không biến về hình người được. mươi 77, quay chương trình, a yên thực sự buồn giàu, cậu nhóc cảm thấy chắc chắn là tiểu bảo bối đang cười trộm, đáng ghét thật. Cậu cũng đâu muốn thế này, nhưng mãi vẫn không biến lại hình người được cậu không còn cách nào. Càng nghĩ càng giận, cậu dứt khoát đặt mông ngồi trên cây trống cầm tự hỏi yêu sinh. Không bao lâu sau, người của đoàn phim phát hiện ra nơi này có con sóc đuôi đỏ rực rỡ xinh đẹp, mấy người này cứ như 800 đời chưa từng thấy động vật nhỏ, bất ngờ vui vẻ kêu réo đồng bạn tới xem. coi kia con sóc đó đáng yêu quá ha ha ha ha nó nhìn mình kìa, chắc chắn nó đang nhìn tôi rồi nó còn biết chừng mắt cáo giận cũng dễ thương nữa xuống đây nè xuống đây chị chơi với cưng nga chỉ chốc lát sau đám người đã vây quanh gốc cây a yên đứng a yên sợ tới mức ôm chặt thân cây bò lên chỗ cao hơn từ góc độ này nhìn xuống nhân loại thật đáng sợ mà Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều bị A yên hấp dẫn, phó tây đường nhìn sâu vào chàng trai tuấn tú vô song trong bộ phi ngư phục trước mắt đưa tay vén sợi tóc rũ bên mái ra sau vành tay cậu. Hứa bài còn đặc biệt lớn mật quay đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh, chớp chớp mắt lấy đứng đắn che đậy phút phong lưu bất chợt. Khương sinh nhìn mà trái tim nhỏ bang bang đập mạnh nhảy một bước dài chắn phía trước hai người ý đồ dùng bản thân làm bình phong giấu đi tim hồng đang không ngừng là tả sau lưng. Hứa bạch nhìn cậu ta mà buồn cười, nhưng tốt xấu gì cũng kiềm nén bớt ngồi thằng người dậy hỏi thật là khóc tới biến hình à. nghiêm trọng vậy ư, phó tây đường giải thích tích thụ trăm năm, một sớm một chiều phát tiết ra, khó tránh khỏi khiến nguyên khí đại thương. Dưỡng mấy hôm là ổn lại thôi. Hứa bạch gật đầu, mấy ngày tới em đều quay trên núi, để cậu ta theo em đi. Ừ, phó tây đường vui vẻ đồng ý. Lúc này, đoàn phim đã có người cầm gậy trúc buộc trái bắp sơ lên chọc chọc a yên A yên phẫn nộ rồi, đột nhiên thay đổi tình thế, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai cướp đi trái bắp trên gậy, xẹt một cái nhảy lên cành cao hơn, trong ánh mắt cực độ ngạc nhiên của mọi người, hết sức khoe khoang mà gặp bắp. Chi, nhân loại ngu xuẩn các người. Mọi người kinh ngạc cảm thán, lấy di động ra tách tách tách điên cuồng trụ A yên. A yên ở đoàn phim thiếu chút nữa đăng cơ làm vua. Đạo diễn phản biết thân phận của A yên cũng không quát mọi người dừng lại. Ngược lại để vuốt mông ngựa phó Tây Đường, mỗi ngày đều kêu người đem cho A Yên một cân quả hạch nói rằng con sóc này có linh tính, muốn nó trở thành linh vật của đoàn phim. Địa vị của A Yên trong đoàn phim cứ thế mà cao lên. A Yên rất vui vẻ, chỉ là đôi khi không khống chế được bản thân, chỉ cần phó Tây Đường nhìn mình lạnh thanh, cậu nhóc liền rớt nước mắt. Hứa bài cẩn thận đếm, từ khi cậu nhóc bĩu môi đến khóc thành tiếng, tổng cộng không tới 3 giây đồng hồ. Phó Tây Đường không còn lời nào để nói. Hứa bạch lại rất vui sướng khi người gặp họa, đôi khi nghẹn cười ra tiếng, bị phó tây đường bắt gặp tại trận. Cố tình là phó tây đường không biểu lộ gì trước mặt người khác, không bực tức cũng không lạnh mặt vẫn cứ cao quý khiêm tốn và bình tĩnh. Chờ đến khi chỉ còn hai người bọn họ, hứa bạch liền thê thảm. Được rồi được rồi mà em sai rồi tiên sinh hứa bạch bị phó tây đường đè lên thân trúc thô giáp hôn tới hai chân nhũn ra, vội vàng xin tha không ngừng. Cậu đừng đừng là cầm y vệ thiên hộ đại nhân, trường quản chiếu mục tiếng tăm lừng lẫy, nói tên thôi đã ngăn được trẻ nhỏ khóc đêm, kẻ địch nghe tiếng đã sợ vỡ mật giờ phút này quần áo xốc sách bộ dáng mặc người khi dễ. Phó tây đừng dùng tay che kín hai mắt cậu, môi mỏng ghé sát bên tay, hơi ấm phả ra khích thích cậu run dày cả người. Không có ai tới đâu, phó tiên sinh thần thông quảng đại có thể tác động cỏ cây trong cả thiên hạ. Trong mảng rừng trúc xanh ngát này, hứa bạch mơ hồ có thể nghe tiếng của đoàn phim, lại không thấy được nửa bóng người. Bản thân biết rõ mọi người đều ở bên ngoài, họ lại vĩnh viễn không thể bước vào đây. Thật quá kích thích mà. Hứa bạch nhất thời không chịu nổi, đầu óc quay cuồng sắp hôn mê. May là cậu còn nhớ được mình đang quay phim, đưa tay đẩy đẩy phó tây đường đang chôn đầu nơi hõm vai mình. Đừng để lại dấu vết. Phó tây đường không đáp, vòng tay đang ôm Hứa bạch siết chặt lần thứ hai khóa môi cậu. Hứa Bạch rất nhanh đã không thể nghĩ được chuyện gì khác cậu càng rỡ hơn, ép cho Lão Trúc đằng sau vang lên kéo kẹt. Lão Trúc ai dô cái eo già của tôi. Nửa giờ sau, đến lượt Hứa Bạch quay, đường lúc cả đoàn phim lại không tìm thấy cậu, lo lắng quính quáng cả lên, chính chủ mới tự mình bước khỏi rừng Trúc. Thật ngại quá, vừa rồi đuổi theo con sóc chạy đi hơi xa. Hứa Bạch xin lỗi mọi người. Không sao, không sao, anh hứa mau đi đi, đạo diễn phàn tìm anh đó. Trợ lý của đạo diễn Phàn nhìn sắc môi đỏ rực và gương mặt hồng hào của Hứa Bạch bỗng thấy có hơi kỳ lạ, chớp mắt lại nghĩ có lẽ do chạy theo sóc con nên mới thế, cũng không để ý nữa. Chỉ có A Yên trên ngọn cổ thụ tức giận dậm chân tiểu bảo bối độc ác, rõ ràng yêu đương vụng trộm với tiên sinh bên kia, lại còn đem nó ra làm lá chắn. Ăn hiếp chuột quá rồi, còn trợ lý kia nữa, đi khám mắt ngay đi. Đạo diễn Phàn là người tinh mắt, nhìn Hứa Bạch mi mục chứa đầy xuân tình đã biết ngay có điều mờ ám. Ông nhìn thấu nhưng không bóc trần, lại còn lén lút hiến kế cho cậu. Hứa bạch này, mấy ngày nữa là tới phần diễn của Nguyễn Ngọc Tâm, cậu cũng biết nhân vật Nguyễn Ngọc Tâm và Tần Phi khác nhau rất nhiều. Không bằng như vậy, trước khi bắt đầu mỗi cảnh quay tôi cho cậu đơn độc ở chung với Phó Tiên Sinh một lát cậu thấy được không? Hứa bạch trấn kinh rồi, không ngờ ông ấy lại là dạng đạo diễn này. Đạo diễn phản ông đang nói gì thế? Phó Tiên Sinh chỉ tới tìm em trai ảnh thôi, sẽ đi nhanh thôi. Ông cũng biết người ta là đại lão bản mà, rất bận. Hứa bạch khẽ cười kiên quyết không sập bẫy. Đạo diễn phàn vẻ mặt tiếc hận. Vậy sao thế thì tiếc quá. Nhưng vài ngày sau phó Tây Đường vẫn chưa đi còn đưa thêm một người tới đây, người nọ chính là An Bình. Đã vài hôm không gặp a yên cũng hơi nhớ cậu nhóc, phó Tây Đường mở lời cậu liền đi theo. a yên lại không muốn gặp An Bình, xẹt một cái trèo lên cây, chỉ thò đầu ra nghe răng trợn mắt siêu cấp hung ác. An Bình đeo giò tre đi qua cậu cũng không nói gì với A Yên, A Yên bỏ chạy cũng không đuổi theo. Chỉ yên lặng tới bên dưới cây cổ thụ ban đầu A Yên trốn, lấy một quả phỉ trong giò đặt xuống mặt đất. Sau khi làm xong, cậu lui một bước, tiếp tục giải quả phỉ xuống đất. Cứ lặp đi lặp lại tiết tấu như vậy, lùi một bước đặt một quả phỉ, lại lùi tiếp, lại đặt một quả tổng cộng ước chừng 50 quả có hơn. Cậu Dương khuôn mặt tê liệt lên nhìn quãng đường nãy giờ, gật gật đầu, ngừng lại. Lúc này A Yên đã không nén được tò mò, lặng lẽ dí người gần xuống. Cậu nhóc cúi đầu nhìn quả phỉ trên đất lại liếc qua con đường phỉ phẳng phất như xỉ nhục chỉ số thông minh của mình tức tới bốc khói. Cậu nhóc đang muốn lý luận với An Bình, lại thấy cậu ta ngồi xổm xuống nghịch gì đó trên đất thế là lại tò mò, nhón chân lên nhìn An Bình vậy mà chất tháp quả phỉ. Cậu ta thế mà dám lập ải cuối cho con đường phỉ, xếp một cái tháp quả phỉ. Cậu ta cho rằng anh Yên sẽ khom lưng vì một cái tháp quả phỉ sao? A Yên tức giận đá quả phỉ, một đường vừa đi vừa đá, muốn đá sạch đám quả phỉ trướng mắt trên con đường này. Cậu nhóc đá tới qua cuối cùng, An Bình cũng hoàn thành tháp quả phỉ, xoay người vừa lúc bốn mắt nhìn nhau với A Yên ưng, quả nhiên quả phỉ có tác dụng. Nhìn biểu cảm vừa lòng của An Bình, A Yên xoa eo, một chân đá tông quả tháp chân dẫm lên thi thể vô số quả phỉ, hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang chừng An Bình có nhìn thấy chưa hả? An Bình nhìn lướt qua sát quả phỉ đầy đất. không nói gì chỉ lấy một chén ma lạt năng từ trong giỏ ra ma lạt năng này được đóng gói chuyên nghiệp bọc cực kỳ chắc chắn trước đó không lộ ra chút mùi hương nào a yên kẻ không bị đánh gục dù có trong cảnh nghèo khó cách mấy lúc này vui sướng ngồi trên tảng đá lớn ăn ma lạt năng an bình dỗi tới không có việc gì ở bên cạnh tiếp tục chất thác quả phỉ còn lấy di động ra phát bài hát hôm nay là ngày lành an lão đại máy phát bgm lưu động Hôm sau, thiếu niên An Bình đeo giò cõng a yên khóc tới biến hình, khởi quay tuyển tập trong rừng trúc núi An nhạc. Anh đại họ An là kẻ tiêu tiền như nước đam mê game online, ham thích tổ chức vui chơi tập thể, hơn nữa vì biểu cảm tê liệt quá mức mà không thể theo cha mẹ giao lưu với lớp phú nhị đại. Có một ngày mẹ của cậu không nhịn được nữa giao cậu cho ekip, vì thế cậu ta bị đưa lên núi. Trên ngọn núi này, anh đại họ An đáng thương không có người thân, nhưng lại gặp được sóc phú hào anh yên trấn thủ tháp quả phỉ. Anh Yên và anh Đại Họ An bắt đầu cuộc sống nương tựa lẫn nhau. Anh Đại Họ An, tối nay chúng ta ăn gì? Muốn ăn nấm ở đây không? Anh Yên, nấm nhìn càng đẹp càng có độc. Anh Đại Họ An, nhưng nếu không ăn nó thì chúng ta sẽ đói chết. Anh Yên, chúng ta thê thảm quá. Anh Đại Họ An, đúng vậy. Anh Yên, hay là chúng ta bán nó cho tiểu bảo bối, vậy là mua ma lạt năng được rồi. Anh Đại Họ An, tiểu bảo bối là ai? Anh Yên, là kẻ cực độ tà ác lại còn thích mang thù. Hai người diễn tới chân thật cảm động suýt nữa đã quên luôn thân phận thực sự của mình Sau đó người phụ trách ống kính Khương sinh truyền màn ảnh nhắm ngay hứa bạch đang ngồi đọc kịch bản ở đằng xa Làm cameraman mấy ngày cậu ta đã biết tiểu bảo bối rốt cuộc là ai Hứa bạch cũng không chấp nhất với mấy đứa nhỏ Chỉ cần A yên chơi đùa vui vẻ cậu sao cũng được Chỉ là cậu ngẫu nhiên thấy được những cảnh quay đã qua cắt nối biên tập từ chỗ khương sinh, cũng đã ý thức được mình đảm đương vai phản diện tà ác cậu nheo nheo mắt lại hướng về ống kính, nở nụ cười cực độ tà ác. Hôm sau, phần kết của bắt đầu. Anh đại họ an ăn không đủ no, rốt cuộc bước tới đường cùng. Anh yên thiện lương không muốn bạn mình thương tâm khổ sở quyết định hy sinh chính mình. Anh đại họ an và anh yên lưu luyến chia tay, cùng trải qua một ngày tốt đẹp nhất từ trước tới nay. Hình ảnh cuối cùng dừng lại tại khung cảnh anh yên bị trói gô trên giá củi chất cao. Tiểu bảo bối phản diện ác tay cầm que diêm khóe miệng cong cong, mà anh đại họ an, mặt lộ vẻ bi thống mà thêm một cây củi. Chuyện xưa kết thúc phụ đề chậm rãi chạy ra một hàng chữ từ đó về sau, anh đại họ an phất lên như diều gặp gió, trở thành ông chủ trang trại nuôi heo lớn nhất Trung Quốc. Chọn vẹn tôi cậu anh ta cả thế giới hài hòa. chương 78 Tuyết Nguyên khí của A yên rốt cuộc khôi phục vào ngày thứ 10, cậu nhóc biến trở lại thành mỹ thiếu niên tàn nhang tuổi 15, bị phó tây đường sách về Bắc Kinh. Đồng hành còn có an bình, cậu ta đang nghỉ hè, dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm, vì thế quyết định du lịch Bắc Kinh. Cuối cùng, chỉ còn mình hứa bạch ở lại An Hà, hoài niệm kỳ nghỉ hè tốt đẹp của tháng năm đại học ngậm ngùi không thành lời. Thời gian như nước chảy mây trôi, trung tuần tháng 9. Chuyện ở đường số 09 phố Bắc chính thức công bố với công chúng. Hứa Bạch đã lâu không lộ mặt cũng lên Weibo một lần, thấy tên chu tề lại treo trên đầu bằng, trong lòng cảm thán một câu không hổ là lưu lượng tiêu biểu. Không quá mấy ngày, đoàn phim cầm y rời An Hà tới địa phương khác lấy cảnh, Hứa Bạch đánh tiếng với đạo diễn Phàn, nửa đường bớt chút thời gian về Bắc Kinh một chuyến. Hứa Bạch về lúc nửa đêm, muốn tạo bất ngờ cho phó tiên sinh. Trước đó cậu đã bàn bạc bà kỹ lưỡng với A Yên, kêu A Yên đề cử cho mình, sau đó cậu sẽ thần không biết quỷ không hay lẻn vào nhà âm thầm vào phòng ngủ, lao thẳng lên người phó tiên sinh đang yên giấc. Cậu tính toán rất bài bản, nhưng trăm triệu lần không ngờ được A Yên vừa quay đầu đã bán đứng mình. Tiên sinh tiểu bảo bối nói đại khái nửa đêm hôm nay sẽ về tới nhà, muốn cho ngài bất ngờ. Vì thế hứa bạch lén lút về nhà, dự định cốt hái hoa tặc vừa men tới mép giường đã bị đè xuống. Hứa bạch ghé vào trên giường, vội vàng vỗ chăn xin tha, gian nan quay đầu nhìn phó tiên sinh, không phục hỏi, phó tiên sinh, sao anh còn chưa đi ngủ nữa? Phó tây đường từ trên cao nhìn xuống cậu, nếu ngủ, không phải sẽ bắt hột tên trộm này sao? Hứa bạch nhụt trí, nằm bẹp bất động trên giường. Em mệt rồi, em muốn ngủ. Phó tây đường không nói gì, cúi người hôn hôn bên tai cậu, sau đó vỗ vỗ cặp mông căng tròn của cậu. Đứng lên đi, trong bếp vừa nấu đồ ăn xong, ăn một chút rồi hẵng ngủ. hứa bạch hừ hừ vẫn nằm yên bất động phó tây đường đành bế người lên cũng may hứa bạch thấy kiểu ôm công chúa thực sự có hơi xỉ nhục cái thân cao mét tám của mình bèn rẫy giụa muốn tự đi thực ra cậu rất đói cơm chiều là suất ăn trên máy bay mùi vị thật không ra làm sao tưởng tượng trong bếp có đồ ăn phó tiên sinh tự tay làm cho cậu lười biếng và mệt nhọc tức khắc giảm hơn phân nửa em đợi một chút tôi hâm nóng đồ ăn lại phó tây đường kêu hứa bạch ra phòng khách chờ mình thì xoay người vào bếp Nhưng hứa bạch thật vất vả trở về một chuyến, sao có thể tiếp tục chia cắt hai nơi với phó tây đường, cậu chậm gì gì lê dép đi qua. Phó tây đường đứng trước kệ bếp hâm đồ ăn, cậu liền ôm anh từ đằng sau, gác cầm lên vai anh, hít hít mũi hấp thụ mùi đồ ăn hấp dẫn. Không, hương vị của phó tiên sinh còn dễ người hơn đồ ăn nhiều. Phó tiên sinh, hửm, em gọi anh vậy thôi. Phó tây đường mỉm cười, gắp một miếng thịt đưa tới bên miệng hứa bạch. Ăn thử nào. Hứa Bạch há miệng a ô một ngụm, ngon tới nheo nheo cả mắt, khóe miệng dính sốt từ đôi đũa cũng không biết. Hai tay Phó Tây Đường đều đang bận, liền trực tiếp cúi đầu khóa môi cậu, đầu lưỡi liếm qua khóe môi hương vị không tồi, nhưng hình như có hơi nhạt. Nghĩ như vậy, anh lại cho thêm chút gia vị vào đồ ăn. Đút cho em miếng nữa đi. Hứa Bạch bĩu môi ra lệnh, đứa nhóc ham ăn, cái gì Phó Tây Đường cũng chiều theo cậu. A yên mặt vô cảm lức qua cửa thấy cảnh tượng ngọt dính bên trong ôm ngực cảm thấy con tim bé bỏng của mình tổn thương nghiêm trọng. Cậu nhóc vừa lên lầu vừa gửi tin nhắn cho An Bình. Anh yên, hai người kia quá dính lấy nhau, tôi không chịu nổi tôi muốn bỏ nhà trốn đi. Bình an là phúc đến đây đi, 5 năm, năm thi đại học 3 năm làm bài tập đang đợi cậu. Anh yên, cậu còn làm bài tập. Bình an là phúc khai giảng có kỳ thi tháng. A yên quyết định vẫn nên khiêm tốn một chút cho em đẹp miễn cho tiên sinh thực sự bắt cậu nhóc đến trường học tập như thế thì chết chắc rồi. Hôm sau, hứa bạch lại phải từ Bắc Kinh đi đôn hoàng tiếp tục đóng phim. Vốn dĩ cậu còn định gặp mặt cố chi ai ngờ anh ta lại bay qua Italy chụp bìa tạp chí. Ban đầu hứa bạch còn hơi nghi hoặc cố chi chưa bao giờ lấn sân vào giới thời trang, tạp chí thời trang trông ra sao anh còn không rõ lắm. Cậu tinh tế dò hỏi hay nhỉ cố chi và tưởng cố bắc đi chung, hai người cùng lên trang bìa. Knoxville ngày mai, ban biên tập tạp chí mời hai người chụp chung à. bà thiếu một đúng vậy. Vừa lúc thầy hướng dẫn hồi anh ta tu nghiệp ở nước ngoài đang ở Florencia, tiện đường ghé thăm, học hỏi thêm cái mới. Knoxville ngày mai, vậy cũng không tồi. bà thiếu một hôm qua tưởng cố bắc mới xuất quý với anh. Knoxville ngày mai, Knoxville ngày mai, anh trả lời anh ta thế nào? Ba thiếu một đây là chuyện bình thường thôi mà cậu cũng vậy mà. Knoxville ngày mai ừ. Ba thiếu một anh thấy anh ta rất mê mang, hay cậu thay anh khai thông cho anh ta đi. Hứa bạch ở trong lòng yên lặng thắp cho tên đại ngốc kia một ngọn nến, xem ra cậu đây không cần phải làm ba ba ra tay chia rẽ ương ương, người theo đuổi đã ngã ngựa từ vòng gửi xe rồi. Lần này hứa bạch đi thoáng cái đã qua vài tháng. Cảnh quay ở đôn hoàng đã hoàn thành cậu lại theo đoàn chạy tới cánh đồng tuyết bắt đầu quay chuyện sau khi Tần Phi bị cách chức điều tra. Cuối cùng Tần Phi cũng quyết định lựa chọn sơ tâm của mình tựa như viên đá thô ráp lại cứng rắn khảm giữa bùn lầy triều đình. Cách chức hạ ngục đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Cuối cùng cai ngục cứu y một mạng từ trong nhà lao trả ơn Tần Phi từng giúp hắn. Tần Phi đào thoát khỏi ngục giam cải trang giả dạng lẻn khỏi kinh đô một đường lang bạt giang hồ đi tới cánh đồng tuyết mênh mông. tần phi của lúc này hóa trang giống như du hiệp giang hồ một thân y phục vải thô đã giặt tới bạc thách bên hông đeo trường kiếm và bầu rượu đầu đội mạng che mặt đầy phong xương. ánh mắt y luôn mang theo u buồn râu trên cằm lúng phúng tóc dùng châm gỗ đào tùy ý gài lại gió bắc thổi vù vù quét ngang mặt y thổi mái tóc rối của y càng thêm hỗn loạn y đi không có điểm đến chỉ không ngừng tiến về phía trước phảng phất như đang tự lưu đầy bản thân tới nơi xa xôi mà chính mình cũng không biết nó ở đâu cánh đồng tuyết tháng mười hai Lạnh tới nỗi hứa bạch đánh bồ cạp trong thân thể không ngừng tuôn trào một loại xúc động muốn ngủ đông Nhưng cậu còn đang đóng phim, có lạnh cũng phải nhịn xuống, một tay sách bầu rượu, một chân thấp chân cao đi giữa cánh đồng tuyết Flycam bay ngang đỉnh đầu hứa bạch ở trước mặt cậu theo cậu một đường Hứa bạch vừa đi vừa nghĩ ngợi không biết phó tiên sinh đã nhận được tin nhắn chưa Bộ phim này quay từ mùa hè tới mùa đông, mỗi mùa đều ở một địa phương khác nhau Hứa bạch xuất thân khoa văn tự xưng có tế bào lãng mạn, mỗi một thời khắc chuyển giao sang mùa khác đều sẽ viết cho phó tiên sinh một phong thư gửi về nhà số 10 phố Bắc. Tuy nói hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc thông tin tức thời không chậm trễ, nhưng đáy lòng hứa bạch vẫn thiên vị thư từ viết tay qua lại. Như vậy càng lãng mạn, càng trịnh trọng, càng có ý nghĩa kỷ niệm. Bộ phim cầm y này, đại khái phải quay tới mùa xuân. Trước khi sang xuân, bọn họ sẽ đổi qua địa điểm mới, lần tới nữa là vừa đủ bốn mùa một năm. Đạo diễn Phàn có cách thể hiện độc đáo, nhuộm toàn bộ chuyện xưa trong sắc thay bốn mùa, khởi đầu từ mùa hè nhiệt độ như lửa nóng, cũng là bắt đầu đầy nhiệt huyết của tần phi tại trốn kinh sư, trải qua thu vàng đông bút giá cuối cùng chạm tới ấm áp ngày xuân. Hứa Bạch cảm thấy rất có ý tứ, vì thế để bút viết thư cho Phó Tây Đường, gửi lời thăm hỏi chi kỷ suốt bốn mùa đến Anh. Vì tạo sự bất ngờ này, cậu không trực tiếp đưa thư cho Phó Tây Đường khi anh tới thăm ban, mà đợi sau khi anh đi rồi mới gửi. Phó Tây Đường nhất định sẽ cảm động, hứa bạch tự tin trăm phần. Phó Tây Đường xác thực rất cảm động cho nên khi lần nữa nhận được thư, anh cũng lại lần nữa thu thập hành lý, ngồi lên đoàn tàu Bắc Quốc đi thăm bạn trai nhỏ nhà mình. Thời điểm anh tới phim trường, hứa bạch còn đang diễn trên nền tuyết. Gió thổi hơi mạnh, hứa bạch một mình một người tựa như chú ưng đen rừng đôi cánh trên đồng tuyết. băng tuyết đông cứng đôi cánh thoáng nhìn cậu như đánh mất năng lực bay lượn đứng bất động giữa bạt ngàn tuyết trắng nhưng cậu bỗng ngẩng đầu lên đón gió tuyết nhìn từng hạt tuyết trắng thuần không ngừng hạ xuống giữa không trung đôi con ngươi gần như bị cơn gió ngày càng lớn che lấp mất ánh sáng trong đó lại kiên định như cũ không đổi rời cát hứa bạch nhanh vào trong gió càng lúc càng lớn cảnh quay này thông qua đạo diễn phàn lập tức cầm loa lớn tiếng gọi người về Khương Sinh và các nhân viên công tác khác vội vàng chạy về phía Hứa Bạch sợ cậu đứng lâu trong thiết bị đông lạnh. Càng làm người ta lo lắng là Hứa Bạch cứ đứng mãi tại chỗ, không chịu nhúc nhích. Anh Hứa, Khương Sinh nóng vội, chạy càng nhanh hơn. Đúng lúc này, Hứa Bạch đang yên lặng bỗng như được ấn công tắc cậu bất ngờ chạy về phía Khương Sinh, vui mừng giơ tay vẫy vẫy. Em ở đây này, dứt lời cậu tự mình chạy tới. xác thực là cậu có hơi lạnh cứng người chân thấp chân cao chạy đi như chú cánh cột vụng về còn chậm hơn so với người ta đi bộ anh hứa chậm thôi chạy chậm thôi khương sinh vội vã đưa tay ra đỡ cậu bóng dáng người khác lại lướt qua cậu ta nhanh chóng tới trước mặt hứa bạch đón được người thiếu chút nữa ngã sấp xuống hứa bạch ngẩng đầu lên nhếch miệng cười nói phó tiên sinh phó tây đường nhìn gương mặt bạn trai nhỏ nhà mình bị đông lạnh tới hồng lên đau lòng siết chặt người vào trong ngực giơ tay phổi tuyết trên tóc cậu Bỗng nhiên hứa bạch bắt lấy tay anh, gây mất hứng mà thúc sục mau mau mau, rút em lên khỏi tuyết mau, bị kẹt rồi. Kẹt, phó tây đường vội rũi tay sờ vào trong tuyết, xác định cậu chỉ là chân bị lún trong tuyết sút không ra, lúc này mới ôm eo cậu bế người lên. Hứa bạch thoát được trong lòng thở vào nhẹ nhõm, nhưng chung quanh còn nhiều người đang nhìn kiệt, phóng đãng như vậy khiến cậu đỏ mặt vội vàng vỗ vỗ vai phó tây đường. Được được được rồi, anh thả em xuống đi. Phó Tây đừng nghe lời thà cậu xuống, lại không cho cậu tự đi, xoay người ngồi xổm trước mặt cậu. Tôi cõng em, hứa bạch lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Khương Sinh giữa đám người, lại thấy bọn họ nhất trí xoay đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vừa nói chuyện vừa đi xa. Trưa nay ăn gì thế? Nghe nói có canh thịt dê nóng hổi ấy. Canh thịt dê hả? Tôi thích uống canh thịt dê nhất ha ha ha. Ha ha ha ha, lộ liễu quả thực quá lộ liễu. Một đám thẳng nam ung thư xấu hổ thời kỳ cuối. Hứa bạch nhìn mà buồn cười, sau đó thoải mái vui vẻ bỏ lên lưng phó tây đường. Đi thôi, phó tây đường đứng lên, cõng người đi về phía trước. Một lát sau, hứa bạch lại hỏi, sao bỗng dưng phó tiên sinh lại tới đây. Không mong tôi tới, đâu có tối qua em còn mơ thấy anh nữa đó. Mơ thấy tôi thế nào? Làm thịt viên đầu sư từ kho tàu và mì trộn thương cho em. Chấm, chương 79, dục ngựa. Đoàn phim Cẩm Y đã tập thành thói quen với sự có mặt của Phó Tiên Sinh, bởi tần suất thăm ban của anh thực quá dày đặc. Đường đường là đại lão bản lại giống như rảnh rỗi toàn thời gian. Lúc này ở phụ cận nơi quay phim không có khách sạn, chỉ có homestay. Từng căn nhà nhỏ màu gạch đan sen trên nền tuyết trắng tạo ra một loại hứng thú mới lạ trên nóc nhà nào cũng đắp một tầng tuyết dày. Vào buổi tối khi đã lên đèn, đèn lồng đỏ từng chiếc từng chiếc sáng lên không khí thương bừng sôi nổi. Phàn đạo tinh tế đoán được Phó Tây Đường có khả năng tới thăm ban, đã sắp xếp cho hứa bạch một căn nhà có sân vườn độc lập. Tuy nhà có hơi nhỏ tính cả phòng bếp cũng chỉ có ba gian, nhưng chỉ có cậu và Khương Sinh hai người ở tính riêng thư rất cao. Tuy ngày thường Khương Sinh tùy tiện lại thích tám chuyện, nhưng không qua loa trong công tác sáng sớm đã nhờ người đun sẵn nước nóng, làm ấm giường đất. Đến khi Phó Tây Đường cõng hứa bạch trở về phòng thì đã có nước ấm để tắm. Lúc hứa bạch ngâm mình tắm rửa, phó tây đường vào bếp nấu thịt viên tứ hỉ và mì trộn tương cho cậu. Trong phòng cách âm không được tốt hai người cứ cách một gian phòng nói chuyện với nhau, phần lớn là hứa bạch nói, phó tây đường lắng nghe. Một lát sau hứa bạch lại im bặt, phó tây đường qua xem đã thấy cậu nghiêng đầu dựa vào bồn tắm ngủ rồi. Hơi nước mờ mịt hai má hứa bạch rực đỏ, hình như cầm lại nhọn hơn rồi, có vẻ gầy đi không ít. Nước đã hơi lạnh, phó tây đường vứt người lên, lấy khăn tắm lớn bọc cậu lại, lau khô rồi đặt cậu lên giường đất đã được làm ấm. Hứa bạch mơ mơ màng màng, người được hương hoa nhàn nhạt trên người phó tây đường, nhịn không được vươn tay ôm anh rụi rụi. Phó tây đường dỗ rành hồi lâu mới dỗ được cậu thả tay ra trở về cứu vớt nồi thịt viên sắp cháy khét. Tới giờ cơm chiều hứa bạch không chịu rời khỏi giường đất, chỉ cái bàn nhỏ đặt bên giường, vỗ vỗ mặt bàn. Phó tiên sinh tới đây Ăn cơm trên giường, chuyện này trước nay đối với phó Tây đường vốn là không thể tiếp thu. Chưa nói tới chuyện nước canh có thể bắn lên chăn nệm, chỉ cần là loại hành vi này bản thân anh đã không làm được. Nhưng người đòi hỏi chuyện này lại là hứa bạch cậu lại còn nhõng nhẽo với anh. Để anh dọn, điểm giới hạn của phó Tây đường lại lôi xa thêm một chút cuối cùng vẫn đồng ý với cậu dọn đồ ăn lên bàn nhỏ cho cậu. Hai người mặt đối mặt cùng thưởng thức bữa ăn không tính là quá phong phú nhưng cũng đủ gọi là mỹ vị. Về phần khương sinh cậu ta cực kỳ thức thời chạy tới chỗ đạo diễn tranh giường Trừ phi vũ trụ nổ tung Nếu không cậu ta sẽ không xuất hiện ở chỗ này Quấy dày chuyện tốt của đại lão bản Kết thúc bữa cơm Hứa bạch rũi cây eo lười biếng rồi quấn lên người phó tiên sinh Phó tây đường kéo chăn qua đắp lên đôi chân trần đang phơi bên ngoài kia Năm ngón tay luồng vào tóc cậu vỗ về Nhanh chóng dỗ cậu mơ màng rơi vào giấc ngủ Phó tiên sinh anh coi nè Đừng dỗ em ngủ đông nha. Cậu không yên tâm mà thò thể, sợ bản thân vì quá lạnh mà trực tiếp tiến vào kỳ ngủ đông, đạo diễn phản sẽ khóc tới thành hồng thủy nhấn chìm cả núi non mất. Phó Tây đừng bật cười, xoa mái tóc cậu. Yên tâm, tôi trông em cho. Giả hứa bạch rất nhanh đã yên tâm ngon giấc. Mấy hôm nay tiến độ gấp rút, cậu chạy theo mà mệt mỏi thực sự. Phó Tây đường thấy cậu say giấc rồi, mình lại chưa buồn ngủ, liền vẫy vẫy tay gọi một quyển sách từ vali hành lý, nương theo ánh sáng nhu hòa trong phòng đọc sách ngẫu nhiên sẽ ngắm hứa bạch một lát. Hôm sau, hứa bạch dậy vào lúc 6 giờ sáng, sinh long hoạt hồ trở lại làm một hảo hán. Đạo diễn Phản đã nói trước hôm nay muốn quay cảnh phi ngựa giữa trời tuyết chỉ cần tưởng tượng tới cảnh tượng đó, hứa bạch lòng mang giấc mộng đại hiệp dâng lên mênh mang cảm xúc. chuồng ngựa cách chỗ ở cũng không xa, Hứa Bạch ăn xong điểm tâm liền lôi kéo Phó Tây Đường cùng đi xem ngựa. Cậu nhìn chúng con ngựa màu mận chín, giữa mày có một nhúm lông trắng, tính cách dịu ngoan, Hứa Bạch đặt tên cho nó là Đường Đường. Khoảng thời gian trước khi Phó Tây Đường tới đây, mỗi ngày Hứa Bạch đều đi thăm Đường Đường, bồi dưỡng tình cảm với nó, nếu rảnh rỗi còn dạo một vòng quanh sân với nó. Phó Tây Đường nghe cái tên Đường Đường này xong, thần sắc không chút dao động, chỉ có đôi mày hơi nhướng nhẹ. Anh quay đầu quét mắt nhìn chuồng ngựa giữa bầy ngựa ngoan ngoãn im lặng như gà Nhìn chúng một con ngựa màu đen độc chiếm hơn non nửa diện tích chuồng Con ngựa hung hăng này vua chúa trong chuồng ngựa trong lòng có một màng thảo nguyên Bất kể là ai cũng không thể ngăn nó tùy ý nện bước phi hành Nhân viên phụ trách chăm sóc ngựa nhìn thấy vội vàng khuyên bảo Phó thiên sinh con ngựa này tính tình tương đối ngông hay là đổi qua con ngựa trắng đi Anh nhìn nó xem vừa cao lại khỏe mạnh lớn lên cũng đẹp mắt không đợi anh ta nói xong, ngựa đen không cam lòng yếu thế phát ra tiếng thở phì phì, một chân đá vào cây cột tuyết đọng bên trên rơi xuống là tả. con tim bé bỏng của nhân viên chăm sóc ngựa run lập cập, ngựa đại gia này muốn điên lúc nào khác chẳng được, sao lại chọn ngay thời điểm này chứ? không biết kẻ có tiền rất thích mấy con ngựa ngông cuồng sao? có ông chủ nó cưỡi con ngựa điên bị hất bay xuống còn nằm viện tới tận bây giờ kia kia. đúng lúc này phó tây đừng đáp không cần đâu, cứ chọn nó đi. phó tiên sinh cái này. Anh nhân viên còn muốn khuyên nhủ, phó tây đường đã thuận lợi dắt ngựa khỏi chuồng. Con ngựa đen ngoan ngoãn để phó tây đường dẫn đi an tĩnh như cô vợ nhỏ hiền tuổi. Kẻ xưng vương xưng bá đâu rồi? Anh nhân viên trợn to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được nhìn con ngựa đại gia này. Ngựa đại gia không thèm để ý anh ta ánh mặt cao ngạo lướt qua số ngựa còn lại trong chuồng, đặc biệt khi chạm tới con ngựa trắng cao lớn kia, lại lần nữa phát ra tiếng thở phì phì từ trong mũi tỏ vẻ ta đây cực kỳ khinh thường hứa bạch theo dõi toàn bộ quá trình hơi hơi nho mắt lại có thêm nhận thức mới về sức hấp dẫn của phó tiên sinh phó tây đừng dẫm chân lên móng ngựa một cú xoay ngựa lên ngựa cực đàn ông ánh mắt hướng về hứa bạch mang theo ý cười nhẹ nhàng em cưỡi không hứa bạch khẽ nâng cằm ngược sáng đánh giá phó tiên sinh hôm nay anh đi giày ủng mặc sơ mi trắng trơn cùng áo khoác len dạ màu đen mắt kính vẫn treo sợi xích bạc tinh tế như cũ ánh sáng nhỏ vụn ánh lên giữa mênh mang tuyết trắng Nếu nói ngày thường phó tiên sinh mang theo phong độ trí thức yêu nhã khéo léo, giống một đại lão gia thanh quý. Thì phó tiên sinh hôm nay, trên người nhiều hơn chút ngạo nghễ, chính là loại vung roi phóng ngựa ngạo nghễ bất kham, như đại trại chủ sơn trại ngao du trở về. Nếu bây giờ anh muốn bắt hứa bạch về làm áp trại phu nhân, hứa bạch nhất định không từ chối. Ở đây khi mọi người đều quấn thành đòn bánh trưng giữa trời tuyết lạnh, anh lại một thân phục sức nhẹ nhàng, quả thực khiến người ta đỏ mắt ghen tị tới phát rồ. Hứa bài cũng không cần người hỗ trợ, liêu loát xoay người lên ngựa đôi mắt cong cong không chịu thua câu lấy phó tây đường. Muốn so tài sao, ai tới phim trường trước thì thắng. Lúc này cậu đã khoác lên diễn phục điểm trang thành hiệp du hiệp nghèo túng lại không che lấp được xoái khí. Hơn nữa hôm nay cậu có thêm pháp lực từ phó tây đường, cũng không sợ lạnh như hôm qua cần phóng đãng thì phải phóng đãng hết mình. Nói xong, không đợi phó tây đường trả lời, cậu đã dỗi tay vuốt xuôn lông cho đường đường, hai chân kẹp bụng ngựa không chút do dự thúc ngựa chạy đi. Ngựa đen thấy em trai đỏ rực kia dám chạy trước hoàn toàn không để đại vương đây vào mắt lập tức giống lên muốn lao theo. Nhưng phó tây đường liếc mắt nhìn qua, ngựa ta lại thành thật yên thân, quy quy củ củ giảm tốc độ anh nhân viên đứng bên cạnh nhìn mà sắp sớt cả cầm tấm tác công nhận chuyện lạ. Phó tây đường cưỡi ngựa không nhanh không chậm thản nhiên tùy ý, hứa bạch phía trước lại không vui, quay đầu lại liên tục hét to từ đằng xa. Phó tiên sinh anh nhanh lên đi, anh già cả rồi sao? Lúc này phó tây đường mới tăng tốc ngựa đen nhận được tín hiệu vui sướng tung vó về phía trước, rất có phong thái thú cưỡi số một thế gian. Hứa bạch nhướng mày, nhanh chóng chạy đi, đường đường mau mau, đường đường tiến lên. Hai tuấn mã bốn vó đạp tuyết gió sảng khoái nổi lên quét ngang cỏ khô ven đường lướt qua khuôn mặt vui mừng ngạc nhiên trợn mắt của nữ khách đứng bên đường đang chụp ảnh mặt trời mọc. Ê ra nữ sinh mặt trẻ con hoạt bát đáng yêu nhanh chóng hô gọi đồng bản. Mày coi kìa có phải hứa A tiên không? Còn mặc đồ cổ trang nữa chứ, chắc chắn là ảnh rồi. Gần đây ảnh đóng phim ở chỗ này. a đẹp trai quá trời chết tao rồi. Ảnh cưỡi ngựa ngầu chết tía luôn. Hai người kích động ôm nhau, hận không thể nhảy điệu cha cha cha tại chỗ. Chờ khi hai người bình tĩnh lại, một trong hai mới ngơ ngác hỏi, một là hứa A tiên, vậy người còn lại là ai? Mày thấy mặt không, không thấy, người còn lại cũng là mặt trẻ con ban nãy cầm camera, vội vàng lật lại ảnh chụp. Vừa rồi thấy hứa A tiên cô quá xúc động, nhanh tay nhấn chụp liên tiếp, có lẽ cũng chụp được người kia. Quả nhiên, mấy tấm liền nhau đều có. Đây, đây không phải cửu lão ra sao. Mặt trẻ còn kích động tới hai má đỏ bừng, là một fan CP cô không thể quên được gương mặt khiến người kinh diễm của phó Tây Đường. Hiện tại xem bức ảnh này là tấm được chụp rõ nét nhất. Phó Tây Đường và hứa bạch dục ngựa hướng về phía cô, một cực kỳ đàn ông một an tĩnh ôn nhã, hai khuôn mặt được ghi lại rõ ràng. Cô gái bên cạnh mờ to hai mắt vội vàng sắp lại nhìn, bất ngờ vui mừng suýt ngất đi. Phó tiên sinh, anh ấy cũng ở đây ảnh ảnh tới thăm ban phải không? Chắc chắn là vậy rồi. trăm phần trăm không sai vào đâu được ngao ngao ngao đang quê bùa nhanh hai nữ sinh đắc thu kích động loạn cả lên muốn chia sẻ viên kẹo mềm có nhân này cho đồng bọn trên mạng ngay mà giờ phút này hứa bạch hoàn toàn chưa biết chuyện gì còn đang thúc ngựa xuyên qua mảnh rừng bạch dương thưa thớt gió mạnh quét qua mặt cậu lại không đau như trước ngược lại là vui sướng nhiều hơn cậu biết có phó tây đường bảo vệ mình càng thêm không kiên kỵ. chỗ dựa là của cậu đùi lớn cũng của cậu lãng lý bạch điều không sợ hãi thứ gì Hí, ra khỏi rừng Bạch Dương, Hứa Bạch ghìm ngựa dừng lại trong ánh mắt kinh ngạc của quần chúng đạo diễn, diễn viên, cameraman, vó ngựa hất tuyết ngầu chết người. Phó tây đường đuổi theo phía sau, tới chậm hơn Hứa Bạch vài giây. Anh nhìn ánh mắt sùng bái của nhóm người trẻ tuổi dành CHP Hứa Bạch thản nhiên xuống ngựa tới trước người Hứa Bạch ngăn lại những tầm mắt kia, sau đó vươn tay cho bạn trai nhỏ nhà mình. Em xuống được rồi, Hứa Bạch không nghi ngờ gì thoải mái hào phóng vịn tay anh nhảy khỏi lưng ngựa. Phó tiên sinh anh thua rồi. Phó Tây đường vừa vận pháp lực xua tan hơi lạnh trên người hứa bạch vừa đáp ừ, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tiền cực là cái gì cũng không quan trọng. Chiến thắng này có gian lận bên trong không cũng không quan trọng hứa bạch chỉ cần kết quả cuối cùng là đã đủ hài lòng. Có thể khiến phó tiên sinh nhường, cũng là cậu có bản lĩnh, phải không? Đạo diễn phàn lặng lẽ trợn trắng mắt sâu ân ái sẽ chết sớm, dám ức hiếp người già neo đơn không ai yêu, hừ. tám 80, Du Hồn. Mãi cho đến buổi tối hứa bạch được Khương Sinh nhắc nhở mới thấy được một trận cuồng hoan quy mô lớn của fan CP. Tấm ảnh cưỡi ngựa kia như bảo vật chấn CP được truyền phát điên cuồng, thậm chí rất nhiều người không phải fan CP, cũng không phải người hâm mộ của hứa bạch, cũng tham gia truyền phát. Hai người cưỡi ngựa đồng hành, một hiệp khách xoái khí, một thân sĩ tao nhã thời không đảo điên lóa mắt người xem cũng không khiến người ta cảm thấy có gì không hòa hợp. Càng trùng hợp hơn, tấm ảnh này không có chi tiết nào ái muội, nhưng lại làm người ta cảm thấy chỗ nào cũng hài hòa, một cặp trời sinh. Chỉ mới bùng nổ một ngày, trên mạng đã cho ra đời hàng loạt đồng nghiệp văn thân sĩ hiệp khách văn phong đặc sắc cốt truyện nổi bật. Hứa bài tùy tiện click mở mấy chuyện xem thử, nhìn không được biểu môi, đúng là tà giáo mà. Hiệp khách và thân sĩ, nhìn kiểu gì cũng là hiệp khách một thân võ nghệ chiếm thượng phong chứ. Vì sao cậu lại là thủ? Đã từng ở vị thế tương đương với đại thân viện văn học hứa bài cảm thấy chuyện này không thể nhẫn Vì thế tự mình xuất đao viết một bộ hiệp khách thích thân sĩ đăng bằng tài khoản phụ của mình Tài khoản phụ của cậu tên là Du Hiệp Tây Hồ Vì chia sẻ rút thăm chúng thường chưa bao giờ chúng nên được mệnh danh là cầm lý đen Thu hút số ít người thuộc đảng haha Lại bởi vì cậu ngẫu nhiên sẽ viết chút văn chương hoặc về đăng lên mạng Cũng có vài người tôn sùng cậu là đại thân Phen tăng lên không nhiều không ít vừa chạm mốc 5 vạn Sau khi hứa bạch đăng chuyện, rất nhiều người tưởng cậu viết tùy bút mới, kết quả vừa click vào đã thấy thế mà lại là đồng nghiệp văn. Một đám người liên tục bình luận hồ thần 666 cho cậu, cũng bắt đầu nghi ngờ cậu là gay. Không thể không nói ánh mắt quần chúng nhân dân sáng như tuyết. Nhưng hứa bạch không dao động, làm cậu điêu đứng chính là những người đọc chuyện cậu viết đều nhất trí cho rằng thân sĩ tiên sinh mới là công, cũng tự quyết nâng hứa bạch lên hàng lão đại. Hứa bạch không phục lắm, đọc từ đầu tới cuối ba lần, lúc này mới phát hiện mình đã vô thức tái hiện đời sống thường nhật của mình và phó tây đường trong áng văn. Nhưng vậy thì có sao, lực bạn trai không gì sánh kịp của cậu đấy thay. Quý anh chị em trên mạng mù hết rồi sao, tính tới tính lui thôi không chấp nhặt với các cô ấy, hứa bạch ôn hòa nhã nhận mà nghĩ. Sau đó lại giấu giếm tài khoản phụ của mình thật kỹ lưỡng kiên quyết không để phó tây đường phát hiện nếu không thì mất mặt quá rồi. Thời gian thấm thoát Tết đã sát một bên, chức nghiệp diễn viên này không có kỹ nghỉ, bề ngoài bóng bẩy thực ra lại vất vả. Đoàn phim cầm y vì để kịp tiến độ một ngày nghỉ cũng không có Tết này hứa Bạch đành trải qua cùng đoàn phim. Đương nhiên còn có cả Phó Tây Đường và A Yên. Ba người cùng ngồi trong phòng ăn của khách sạn ăn tất nhiên, sau đó hứa Bạch không ngoài ý muốn nhận được lời chúc của mẹ. Bài tố trinh của núi Thanh Thành, nhóc con của mẹ năm mới vui vẻ nhé, thực lòng mong năm tới con không phải lẻ bóng một mình nữa. Nhóc con đáng thương, một mình lẻ loi hiu quạnh ở đoàn phim, bạn gái bạn trai cũng không có nổi một người tội nghiệp quá. Bài tố trinh của núi Thanh Thành cho con một bao lì xì lớn. Hứa bạch đọc xong, vừa cảm động lại vừa ái náy. Tuy rằng đối với tội thọ đằng đằng của yêu quái bọn họ con trẻ thành niên rồi sẽ rời khỏi cha mẹ ra ngoài lang bạt là chuyện thường tình, thậm chí có kẻ đi một lần là vài thập niên. Nhưng hòa nhập với văn hóa nhân loại lâu rồi, hứa bạch khó tránh khỏi có lối tư duy của nhân loại, cảm thấy đoàn viên ngày Tết cũng là một sự kiện quan trọng. Cậu gửi lại cho mẹ một bao lì xì đỏ thật dày. Knoxville ngày mai, chúc ba mẹ năm mới vui vẻ, chờ con quay xong bộ phim này sẽ về Hàng Châu thăm ba mẹ. Bài tố chinh của núi Thanh Thành, ngoa ngoa ngoa ngoa ngoa. Nhóc con làm việc chăm chỉ nhé, ba con gọi mẹ rồi, mẹ đi đây. Nhìn mấy câu này, Hứa Bạch nhớ tới nhiệm tính trước sau như một của mẹ, bỗng sinh ra chút nghi hoặc, sau đó hỏi, "Mẹ, mẹ đang ở đâu?" Bài tố chinh của núi Thanh Thành, mẹ ở Iceland, ba con ấy không biết bị làm sao. Nghe nói năm nay thầy vương nhà bên đưa vợ đi châu Âu hấp hôn hưởng tuần trăng mật, ông ấy cũng muốn đưa mẹ đi Iceland ngắm cơ quang con nói xem lão đầu gỗ này cũng thật là, dạo chơi Tây Hồ là được rồi, sao phải đi xa như vậy. Bài tố trinh của núi Thanh Thành có điều cũng vừa đúng lúc, chúng ta có một nhà bà con sang ngủ ở gần đó, ăn Tết ấy mà, đi thăm thân tích một chút cũng hay, con nói có phải không? Bạch Tố Trinh của núi Thanh Thành, bà chủ nhà miệng ngọt quá đi hà, còn nói năm nay mẹ chỉ có 30 tuổi, bảo dưỡng quá tốt, à mà mỹ phẩm dưỡng ra mẹ dùng gần hết rồi, cửa hàng miễn thuế ở sân bay thật là lớn, buồn giàu ghê. Hứa Bạch không quá hiểu tâm lý ganh đua của mấy yêu trung niên, cũng kiên quyết phủ nhận mình rõ ràng ý tứ trong lời của mẹ kiên quyết kéo đen quý cô Bạch Tố Trinh này. Hừ, hai người đã đánh mất đứa con này. nhóc con tức giận, xoay người vùi mình vào ôm ấp của phó tiên sinh. Ba tháng sau, hứa bạch chính thức hơ khô thẻ che, về lại Bắc Kinh. Nhưng cậu vẫn chưa được rảnh rỗi, lại phải tiến vào một đợt tuyên truyền bận rộn hơn. Chuyện ở đường số 09 phố Bắc chính thức phát hành. Bộ điện ảnh này chính thức khởi chiếu vào ngày 1 tháng 5, ngoại trừ tuyên truyền trước công chiếu, hứa bạch còn phải tham gia game show cùng đoàn phim. Tin tức được xác thực phen hứa bạch kích động tới mức muốn tới miếu tạ lễ thần linh. Hứa A Tiên nhà các cô rốt cuộc cũng chịu lộ diện, không còn là một năm chỉ thấy vài tấm thời trang sân bay và ảnh bia tạp chí nữa, mà là game show có thời lượng hơn một giờ. Các cô có thể ngắm Hứa A Tiên hàng thật giá thật trong tiết mục. Hứa A Tiên bằng xương bằng thịt biết nói biết cười. Chu Tử Nghị còn cố tình chụp màn hình các bình luận của fan cho hứa bạch xem. Chu Tử Nghị đã thấy rõ chưa xem cậu bức fan của mình như thế nào này, lương tâm cậu không cắn rứt hả? Chu tử nghỉ, nhìn nhà người ta đi, hot xuất nhà người ta, đại gia lưu lượng kia kìa cậu học được chút nào chưa Knoxville ngày mai, CP của em rất hot mà Chu tử nghỉ, mỗi ngày cậu đều phát đường sao Trừ lần cưỡi ngựa đó, có tấm nào cậu chụp chung với đại lão bản nữa không CP xây cả năm rồi, mới lên hình chung được vài lần còn dám không biết xấu hổ tự xưng mình xào CP Hứa bạch nhìn di động hơi không phục trong lòng, lại tiếp tục đôi co Knoxview ngày mai, CP của người khác là giả, của em là hàng thật, hàm lượng vàng không giống nhau. Thương gia uy tín, không lừa già dối trẻ. Chu Tử Nghị anh đờ mờ cậu, đăng mua đi thân. Chu Tử Nghị anh gửi ảnh chụp cho cậu, cậu chọn hai tấm đăng lên đi, ngàn vạn lần đừng đăng ảnh do cậu bấm máy, cảm ơn. Nếu đăng ảnh cậu chụp, anh đây thắt cổ trước cửa chỗ cậu ở. Knoxview ngày mai, hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Chu Tử Nghị ở đây ra vậy, ai chụp cho cậu hả? x ngày mai phó tiên sinh đó ảnh chế tạo camera chuyên dụng để chụp em đẹp không Chu thử nghỉ Chu tử nghỉ cậu đang đi con tim này mỏi mệt quá chấm hứa bạch chiến thắng Chu tử nghỉ trong cuộc đấu võ mồm lần thứ linh một Mỹ mãn hí hừng đang quay bua phó Tây đường làm phó nháy cho hứa bạch tất nhiên ảnh chụp đã tự mã lớp U mê một khi công bố liền nhận được quần chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Hơn nữa, khác với street style hay chụp trong studio, những tấm ảnh này đều chụp sinh hoạt thường ngày, mỗi tấm đều là góc nhìn bạn trai Hứa bạch trong ảnh không trang điểm không khoát hàng hiệu lên người, chỉ mặc một bộ đồ bình thường ở nhà Có tấm cậu buộc củ tỏi ngồi trên ghế nhỏ cao cao pha cà phê, có tấm lại đầu tóc bù xù, lười biếng ngả trên sofa lười đọc sách Thậm chí là ngồi trực diện người chụp ăn bánh bao nhân trứng sữa phát hiện mình bị chụp lén thì ngẩng đầu nhìn thẳng ống kính cười tươi Fan Hứa Bạch vui mừng như chảy hội, một loạt ảnh tung ra, như thể bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, nện lên đầu làm càng cô suýt hôn mê. Phải biết là quý ngày Hứa A tiên đây chuyên tâm làm nông, năm trước là suốt cả năm không ra mắt lấy một tác phẩm mới. Các fan đành cắt nối biên tập các tác phẩm điện ảnh cũ của Hứa Bạch chế ra một video tự sướng hoan thiên địa hỷ thất tiên Bạch đem tất cả nhân vật Hứa Bạch từng đóng ra sao thành một câu chuyện mới. Hứa Bạch xem mà giờ khóc giờ cười. Cậu càng không biết là phó tây đường đã xem qua hoan thiên địa hỷ thất tiên bạch toàn tập còn tặng thưởng rất nhiều xu. Về chuyện hạt giống hoa, hứa bạch chưa từng từ bỏ tìm kiếm. Không tìm được manh mối từ chỗ an bình cậu bắt đầu càng quét sách cũ. Có lẽ cậu có thể tìm được một quyển đã tự hình thành thế giới, mà dòng thời gian của quyển sách vô tình trùng với thời gian hạt giống hoa bị thất lạc như vậy thương tư có thể tiến vào sách truy rõ đầu đuôi. Mộng tưởng thì luôn phải có, biết đâu có ngày chuyện thành thì sao. Sau đó cậu lại nghĩ, hạt giống hoa rơi vào lồng sắt hình thuyền lớn, đây là sự thật được phó Tây Đường và thương thứ xác nhận hạt giống kia chắc chắn ở trong đó. Nhưng kết quả là lồng sắt trống không, chuyện này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hứa Bạch nghi ngờ có người lấy mất hạt giống trước khi họ mở lồng sắt, nói một cách chính xác hơn chính là có người đã nhặt được lồng sắt trước phó Tây Đường. Tính từ khi Bắc Hải rơi vào hồ cho tới khi phó Tây Đường nhặt lồng sắt lên, ở giữa trống khoảng vài tiếng đồng hồ. Kể từ đó, phó tây đường vẫn bảo quản lồng sắt bên người, gần như không có khả năng bị động tay động chân nói cách khác việc hạt giống biến mất phát sinh trong vài giờ đồng hồ kia. Sau khi hứa bạch nói ra suy đoán này, a yên cảm thấy rất có lý thương tứ trùng hợp tới nhà làm khách đánh ngáp nói ta đã sớm điều tra rồi, người cá kia không đầu thay, hồn phách của cô ta không biết đã đi đâu rồi. Hả, hứa bạch ngạc nhiên, thương tứ có vẻ ngủ không đủ giấc cả người nằm dài chiếm hơn nửa cái sofa. Phó Tây Đường ngồi xuống đối diện anh ta, tinh quân cũng không điều tra ra, không thế gian ngàn vạn du hồn tìm từng cái thì phải tìm tới tháng năm nào. Thường tứ nhìn Phó Tây Đường vẫn bộ báng ung dung, trợn trắng cả mắt. Ta nói này lão Phó, ta ở chỗ tinh quân lật sách lật lâu tới vậy, ngược lại ngươi thì chạy theo khắp nơi nơi thăm ban bạn trai nhỏ nhà mình có thấy xấu hổ không? Phó Tây Đường không có, sách, sách gì, hứa bạch tò mò. Phó Tây đường chậm rãi giải, giải thích cho cậu tinh quân trường quản âm phủ trong tay anh ta chính là sổ sách ghi lại tất cả luân hồi truyền thế của sinh linh trên thế gian. Chỉ là thần minh lần lượt ngã xuống thủ hà của tinh quân theo đó ngày càng ít đi, hắc bạch vô thường cũng mới tuyển vài năm trở lại đây. Thế kỷ trước trùng hợp gặp nhân gian đại loạn sổ sách trên tay tinh quân bị ngắt quãng không đủ chỗ để ghi một đống lớn tạm không xử lý được hết sức hỗn loạn. Mấy năm nay tinh quân tuyển người mới bắt đầu sửa sang lại sổ sách. Nhưng sổ sách lại quá nhiều, rất khó sắp xếp anh quyết định theo sát thời đại thực hiện số hóa dữ liệu. Sau đó kế hoạch này ngâm nước nóng, vì bên dưới không có cấp điện tín hiệu không nối tới tất cả mọi thứ đều dựa vào pháp thuật. Tinh quân là bạn trí cốt của thương tứ anh ta tìm thương tứ tới hỗ trợ. Sau đó ngày nào thương tứ cũng ném nổi cho phó Tây Đường, kêu phó Tây Đường làm cho tinh quân một trận pháp vận hành cơ sở dữ liệu. Không chuyện gì làm khó được vua kỹ thuật phó tây đường. Anh tranh thủ khoảng thời gian hứa bạch đóng phim đi tạc đá tam sinh. What? Hứa bạch chớp chớp đôi mắt lần đầu tiên cảm thấy mình và hai vị lão đại này thực sự là người của hai thế giới. Phó tây đường vẫn bình tĩnh. Đá tam sinh vốn có công năng phản chiếu kiếp trước tôi chỉ ra công thêm một chút phòng theo trình tự của máy tính cải tiến một trận pháp như công cụ tìm kiếm. Thường tứ cũng rất bình tĩnh. Vật liệu ngươi tạc thừa còn không? Gia công lại chút làm thành điếu trị, vẫy vẫy tay chào hàng ở phiên chợ yêu quái, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn. Yêu quái bây giờ yêu nào yêu nấy đều ngu ngốc lắm tiền, món hời này dễ ăn à. Bán hết thì hai ta chiên năm năm ta ra nước ngoài mua hòn đảo nhỏ, đưa viên viên đi nghỉ dưỡng. Hứa bạch, chương 81 chim, tạm thời không đề cập đến thương vụ đá tam sinh, thương tứ có ý nói với phó tây đường rằng hạt giống hoa biến mất có liên quan tới du hồn của người cá. Đại thiếu gia thả người cá trở lại hồ Bắc Hải khi cô ấy qua đời, báo ứng bởi sát nhiệt cô ấy tạo ra. Phó Tây Đường và Thương Tứ đều tận mắt thấy hài cốt của cô nơi đáy hồ cách đó không xa là chỗ anh nhặt được lồng sắt. Nhưng cô ấy không được ghi chép lại trong sổ sách đầu thay truyền kiếp hồn phách chắc chắn còn bồi hồi ở thế gian. Tứ gia nhìn thấy người cá nhặt hạt giống hoa không, hứa bạch nhịn không được phải hỏi ra, thấy. Thương Tứ rơi vào giấc ngủ trước khi Bắc Hải xảy ra chuyện, vài năm gần đây mới tỉnh dậy, bởi lẽ đó anh đã không kịp hỗ trợ gì. Phó Tây Đường cảm ứng được mùi của hạt giống từ lồng sắt luôn cho rằng nó ở trong đó, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, không ai suy xét tới khả năng khác. Cho đến khi lồng sắt được mở ra, Phó Tây Đường và Thương Tứ mới xem xét kỹ lại chuyện này lần nữa. Thi thể của người cá chôn vùi trong hồ Bắc Hải, nhưng khi đó cô còn chưa hoàn toàn tử vong. Bản năng cầu sinh khiến cô ấy kêu cứu khi cận kề cái, cái chết Bác Hải nghe được anh chạy khỏi nhà, lần nữa đi tới bên hồ Thường tứ cũng mất rất nhiều thời gian mới tìm được quyển sách có thể truy về thời điểm Bác Hải rơi vào hồ Anh nhìn nhị đại gia trong bộ dáng già cỗi thở dốc chạy tới ven hồ ngồi sổm xuống định nói chuyện cùng người cá Nhưng người cá đã đánh mất năng lực ngôn ngữ Bác Hải rất sốt ruột rũi tay vào là nước chạm được chỉ là một mảng lạnh lẽo Anh bỗng nhớ ra hiện giờ mình chỉ là một phế yêu thân thể còn kém hơn nhân loại, sức khỏe phép anh xuống nước. Anh cũng không biết bơi, lúc này đầu óc anh vẫn còn minh mẫn, nhưng thoáng chốc đã không còn đủ tình cảm. Hay quên là chứng bệnh của tuổi già, nó khiến anh dần dần đánh mất lý trí cũng như khả năng phán đoán, trong đầu chỉ còn lại duy nhất chuyện cứu người. Phải cứu người, không thể thấy chết mà không cứu. Dưới đáy hồ lạnh lẽo biết bao. cứu nhanh lên để còn về nhà anh trai mà biết mình trốn ra ngoài chắc chắn sẽ mắng mình anh nỗ lực thò tay vào hồ thăm dò cơ thế càng vươn xuống sâu hơn bùm một tiếng cả người đều rơi vào trong làn nước lạnh băng nhanh chóng vây lấy anh anh hãng còn ngơ ngẩn mờ mịt phảng phất như không biết mình đang ở nơi nào rét lạnh căm cam xâm nhập vào thân thể anh chậm rãi hóa trở về nguyên thân đóa hoa khô héo từng mảng rơi xuống có một ít rơi vào lồng sắt một ít lại dừng trên thi thể người cá Cánh hoa màu đỏ nhẹ phẩy qua gương mặt xinh đẹp của người cá thê mỹ mà đau thương. Có lẽ hơi thở của bác hải đánh thức người cá, hồn phách của cô chậm rãi thức tỉnh phía trên thi thể mình, ngưng tụ thành một xu hồn. Mới đầu cô còn mờ mịt, bàn tay đỡ lấy cánh hoa chố mắt nhìn hồi lâu. Sau đó cô đột nhiên nhớ lại những chuyện lúc sinh thời, ra sức tấn công về phía lồng sắt tìm kiếm bằng ánh mắt nôn nóng, cuối cùng tìm được viên hạt giống ở trung tâm chiếc lồng. Lúc này lồng sắt vẫn còn là bảo thuyền to lớn. Đôi tay người cá nắm chặt lan can chui đầu qua giữa hai song chấn ý đổ lấy hạt giống hoa bên trong Cô nghe được âm thanh từ hạt giống, nó nói rằng lạnh quá Nơi này thật lạnh lẽo, tôi muốn về nhà Thực ra người cá chỉ gặp bác hải vài lần ít ỏi giữa bọn họ đừng nói là tình yêu, đến cả tên của đối phương còn không biết Nhưng người cá là loài có trái tim trong sáng nhất cõi đời này, cảm nhận rõ ràng được ai thiện ai ác Cô không muốn giao lưu sâu sắc với phó Bắc Hải, cô biết người này đơn thuần lại thiện lương, mà đôi tay mình thì nhuốm đầy máu tươi, sớm đã không phải là người cùng thế giới với anh. Cho nên cô khẩn cầu tình lang an táng cô tại nơi chồng chất sát nghiệt mình gây ra, lấy cô tịch vô biên để chuộc tội. Như vậy chờ tới kiếp sau, có lẽ cô có thể gặp lại bọn họ khi chuyện chưa bắt đầu. Cũng có lẽ, vào ngày xuân nào đó cô sẽ được nhìn thấy cố hương biển rộng. Chỉ là cô không nghĩ tới phó Bắc Hải lại xuất hiện ở đây, hoàn toàn không ngờ được. Cô bỗng thống hận chính mình vì sao không thể an tĩnh chết đi, vì sao lại nhất thời không khống chế được bản năng cầu sinh mà khiến anh chạy tới đây. Người cá liều mạng xông vào lồng sắt nước mắt đứt đoạn đổ xuống từ, hóa thành chân châu rơi lên lan can. Lên canh rung động, linh hồn của cô không ngừng bị áp lực dồn dép. Hồn phách càng lúc càng mờ nhạt ngày càng yếu ớt đi Cũng ngày càng nhỏ lại cấm chế của lồng giam cũng bị va chạm của cô mài mòn Người cá mạo hiểm nguy cơ hồn phi phách tán dùng lực lượng linh hồn tinh thần mà mạnh mẽ Cuối cùng cũng tới được bên cạnh hạt giống hoa, nhặt nó lên Cô cảm nhận được sinh mệnh lực của hạt giống dần dần suy yếu Nơi đáy hồ rét lạnh quá mức nếu còn lạnh thêm nữa Có khả năng hạt giống này không thể thúc mừng Lúc này hạt giống lại phát ra âm thanh cô còn sống sao tốt quá Người cá lắc đầu, lại gật đầu, không kiềm chế được bật khóc. Sau đó cô cất giấu hạt giống vào lồng ngực, nhưng cô là một du hồn, không có độ ấm cơ thể. Ngay sau đó cô mang theo hạt giống rời khỏi lồng sắt. Bảo thuyền đồ sộ sau lưng cô vì cấm chế bị tổn hại mà biến thành điếu trụ nhỏ bé, chìm sâu vào bùn lầy. Hứa bạch nghe đến đây, trong lòng khấp khởi vui mừng, vội hỏi, sau đó cô ấy đi đâu? Tìm được chưa? Thương thứ buông tay, cô ấy đi rồi. Khi rời khỏi mặt nước hồn phách đã nửa còn nửa mất bỏ lên lưng chim, bị nó mang đi rồi. Chim, hứa bạch chố mắt, đúng vậy, có vài người mệnh đặc biệt tốt có phúc báo, sau khi chết không cần hắc bạch vô thường tới câu hồn đã có chim tới trở đi. Thông thường, chim trong thời kỳ cổ đại là tiên hạc. Hứa bạch chớp chớp mắt có đá tam sinh làm ví dụ đằng trước lúc này cậu không còn quá bất ngờ nữa. Được chim đón đi là sẽ thành tiên à? Ồ, xem ra cậu cũng thông minh đấy. Thế bác hải tiên sinh thành tiên, hai mắt hứa bạch sáng ngời. Thương tứ nhướng mày, nhìn vẻ mặt ngây thơ của anh bạn nhỏ, nhìn không được muốn độc miệng hai câu. Ngặt nỗi phó Tây Đường còn đang đứng bên cạnh ném cho anh ánh mắt ngươi dám nói thử xem, hai lão đại phân tranh cao thấp, không ai phản ứng hứa bạch. Hứa bạch thấy thương tứ không đáp lời bèn nhìn về phía phó Tây Đường. Phó Tây Đường liền nói, trên đời đã sớm không còn thần tiên, cho nên không ai biết rõ cuối cùng con chim này sẽ bay đến nơi nào. Hứa Bạch không thể truy theo hành trình của nó sao? Ta cũng muốn lắm, thường tứ tức giận trợn trắng mắt. Thế giới trong quyển sách đó quá nhỏ, chỉ lớn bằng Bắc Kinh không di xa được. Duy nhất có thể xác định được là nó đi về phía Bắc muốn truy xét thêm về hành tung của nó thì phải tìm ở quyển khác. Hứa Bạch gật gật đầu, một con chim bay tới bay lui trên bầu trời tính cơ động lớn như vậy, mục tiêu lại nhỏ như vậy, hẳn là rất khó tìm. Chẳng qua cậu lại đổi cách nghĩ một chút đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Bởi trên người người cá gánh sát nhiệt chắc chắn không phải đối tượng nó hướng đến, như vậy nó chỉ có thể tới vì bắc hải tiên sinh. Ít nhất nếu là loài chim ấy mang bắc hải tiên sinh đi, thì đích đến cũng hẳn là chỗ tốt. Khi nói chuyện đôi mắt hứa bạch sáng lên, khóe môi ngậm ý cười cực kỳ cuốn hút Đặc biệt là khi cậu chăm chú nhìn phó tây đường, khiến phó tây đường cảm thấy tâm trạng thật tốt. Knoxville ngày mai quả nhiên là hy vọng. Thương tứ ở đối diện nhìn bon họ, lại thức tối hừ một tiếng, hai tay cắm vào tay áo to rộng, đứng dậy ngay ngang bỏ đi. Hứa bạch vội hỏi tứ ra đi đâu thế? Không ở lại ăn cơm chiều sao? Thương tứ không quay đầu lại. Đi bắt chim, thương tứ rất cáu, người khác dắt chim đi dạo còn anh phải đi bắt chim, phó tây đường lại còn mắt đi mày lại với bạn trai nhỏ dồn cầu lương cho anh, làm như người khác không có cặp có đôi không bằng. Hứa bạch nhìn theo bóng dáng anh ta quay qua hỏi phó tây đường. Tứ ra tức giận à, anh ta bận rộn vì chuyện này như vậy, hay là em mua quà gửi cho lục chi phi ha? Phó Tây Đường vẫn bình tĩnh, người tài thường nhiều việc, đừng để ý đến anh ta. giả hứa bài quyết định nghe lời bạn trai. Hiện tại ngẫm lại, đảm đương vị trí lão đại thực ra cũng không tốt mấy, phải chịu mệnh lao lực. Tỉ như việc tìm kiếm con chim trong truyền thuyết ngoại trừ thương tứ có thể vào trong sách truy ngược thời gian, thật đúng là không ai có thể làm được. Cuộc tìm kiếm này, gấp gáp cũng không được mà cuộc sống thì luôn tiếp diễn. Hứa bạch vì chuyện ở đường số 09 phố Bắc mà chạy tới tỉnh ngoài tham gia một game show. Tiết mục này tên là thứ 7 phi thường, chương trình được chiếu trong khung giờ vàng, rating tuyệt đối thuộc hàng số 1 số 2. Ngoại trừ hứa bạch còn có đỗ Trạch vũ và diệu yểu đi chung. Cố địch vì đang bận đóng phim, đành tiếc muối vắng mặt. Ba người tập trung dưới tòa nhà của đài truyền hình, hơn nửa năm không gặp Diệu Yểu và Hứa Bạch không có gì thay đổi. Đỗ Trạch Vũ lại khiêm tốn hơn rất nhiều còn chủ động chào hỏi Hứa Bạch. Sau đó đứng bên cạnh nhìn Diệu Yểu và Hứa Bạch nói chuyện an tĩnh như cây nấm nhỏ. Hứa Bạch suy nghĩ chốc lát liền hiểu rõ ngọn nguồn. Đỗ Trạch Vũ bước vào thứ hải, đã nhanh chóng phát hiện mình chỉ là cây hành lá còn chưa bằng hành tây đông bắc. không thua kém khi so với Hứa Bạch, ngay cả Cố chi và Chu Tề của lớp sau cậu cũng không sánh bằng, ít nhất là đến tận bây giờ Diệp Viễn Tâm còn chưa nhớ kỹ được tên cậu. Chỉ nhớ duy nhất chuyện cậu là kẻ bán tranh giả. Đỗ Trạch Vũ bị trợ lý sinh hoạt dạy dỗ một trận, khổ không nói nên lời, bây giờ gặp lại Hứa Bạch nghe diệu yêu cảm thán đối phương hai năm rồi chưa lộ mặt trên game sâu, trong lòng càng thêm trăm mối ngổn ngang. Nếu đổi lại là cậu chắc chắn cậu không đủ kiên nhẫn như vậy, càng không đủ thực lực khiến fan chờ lâu đến thế. Còn có, rõ ràng hứa bạch đã 28 lại không có chút dấu hiệu lão hóa cảm giác nhìn còn trẻ hơn tuổi thật người so với người tức chết mà. Biệt nữ nửa ngày, Đỗ Trạch Vũ lại nhớ tới mấy ngày trước nghe được vài tin tức bên lề, do dự không biết có nên nói với hứa bạch. Chỉ là không chờ cậu quyết định xong, hứa bạch bỗng tới trước mặt cậu hỏi. Cậu sao thế? Tối qua ngủ không được ngon à? Diệu Yểu cũng nhìn Đỗ Trạch Vũ đầy quan tâm, không phải cô thực sự lo lắng cho cậu ta chỉ là sợ cậu ta phá game khi đang quay chương trình thôi. Đỗ Trạch Vũ vội vàng lắc đầu, nhìn khuôn mặt tuấn thú của hứa bạch nội tâm xoay truyền một hồi rồi nhỏ giọng nói. Tôi nói với anh chuyện này, anh đừng nói với ai nhé. Mấy hôm trước tôi đi liên hoan ở bên ngoài, nghe được tiểu hoa đán lâm nhân nói nhà cô ấy và nhà họ Diệp là thế giao, người nhà họ Diệp đều rất thích cô ấy, còn khoác lác nói mình sẽ nhanh chóng gặp được phó tiên sinh, đến lúc đó sẽ chụp ảnh gửi cho mọi người cùng xem. Hửm, hứa bạch nheo mắt lại cười như không cười. Đỗ trạch vũ khiếp người nhìn biểu cảm của hứa bạch ảnh đế tâm cơ chắc chắn đang mưu toan chuyện gì rồi. Giờ khắc này cậu cảm thấy vạn lần may mắn khi trước kia mình chỉ tặng một bức tranh giả tới cửa cũng chưa bước vào. Bán tranh giả, đảm bảo bình an. Nửa giờ sau ghi hình bắt đầu, tiếng giới thiệu khoa trương của MC hòa cùng âm thanh hoan hô của toàn bộ khán giả trong trường quay, ánh đèn từ trên trần đổ xuống, xương trắng mở ảo phun ra từ bên hông sân khấu tạo nên khung cảnh mông lung mộng ảo. Hứa bạch chậm rãi lên sân khấu trong bối cảnh như vậy, chân dài bước xuống bậc thang sơ mi lam nhạt kèm áo lông trắng, cặp kính gọng vàng, mặt cười như gió xuân. đỗ trạch vũ theo phía sau không nhịn được chớp chớp mắt bây giờ cậu thừa nhận trước kia quả thực là hứa bạch biết điều lại không thích ra vẻ nhìn cảnh tượng phóng điện khắp nơi lúc này đây quả thực kém gì so với khổng thức xòe đuôi cùng lúc đó tại số 10 phố bắc a Yên chạy một mạch tới phòng sách ồn ào hấp tấp đầy cửa ra tiên sinh tên đầu hói của nhà họ diệp tới còn mang theo mỹ nữ phó tây đường đang xem chương trình trực tiếp của hứa bạch trên di động mắt kính lóe lên tia sáng lạnh lẽo đóng cửa thả chó A yên vui sướng khi người gặp họa, tiên sinh ơi nhà chúng ta không có chó, tiểu bảo bối không dắt tướng quân qua đây Phó Tây đường vẻ mặt lạnh nhạt, vậy ngươi tự mình ra trận đi mươi 82, ghen, Tuy A yên rất không hài lòng chuyện tiên sinh sai cậu thế chỗ tướng quân Nhưng gần đây cậu bị tiểu bảo bối đút quá nhiều cầu lương, một lòng muốn trả thù xã hội Vừa hay có kẻ tự đưa tới cửa cho cậu chút nỗi hoán hận, tưởng tượng chốc lát đã thấy hơi hưng phấn nhằm hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc cậu còn tìm tiền bối giới cầu diệp viễn tâm cố vấn diệp viễn tâm nhân xưng diệp chó điên thân phận thực sự là chó săn của tiên sinh vừa hay tin người nhà họ diệp tới phố bắc bệnh chó dại lập tức phát tác chờ một lát diệp viễn tâm ngắt cuộc gọi hấp tấp lao khỏi phòng họp khởi động aston martin của mình phóng tới phố bắc Nhìn chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đỗ trước nhà số 10, lửa giận trong lòng bừng lên, không hề khách khí dùng đầu xe hút vào đuôi xe đối phương, sau đó dò đầu khỏi cửa sổ xe hét lên, sao lại dừng xe ở đây hả? Trong chiếc xe kia cụ Diệp đã ngoài 70 và tiểu hoa đán dương nhân đã đợi hơn nửa tiếng đồng hồ trong lòng tức giận và nóng nảy tới cực điểm, bị người khác giống như vậy, lập tức nhăn mày. Quản gia ngồi ở ghế phó lái hiệu ý ngay tức khắc xuống xe nói chuyện với người ta, trong nháy mắt khi nhìn thấy Diệp viễn tâm cả người cứng đờ tại chỗ Ông đang nghĩ xem có nên báo với cụ Diệp không, cụ Diệp chờ đợi đã lâu không còn đủ kiên nhẫn, lên tiếng trước. Đuổi người đi mau, ồn ào nhốn nháo, không ra làm sao. Quản gia khổ không thể tả, người này có đuổi cũng không đi. Diệp viễn tâm ở đằng sau nháy kèn liên tục, không chút cố kỵ bậc cha chú đang ngồi trên xe chỉ hận không thể thu hút tất cả mọi người vây lại đây. Dương nhân vừa tức vừa sốt ruột, cô tức giận người trong nhà kia không biết tốt xấu thế mà lại để họ ở chỗ này đợi lâu như vậy cũng không chút phản ứng. Lại lo sợ chuyện người ta đóng cửa từ chối tiếp mình bị công chúng phát hiện trong lòng nôn nóng cực kỳ. Nhưng bây giờ nếu bảo cô quay về cô lại không cam lòng. Đến cả paparazzi cô cũng thuê rồi, chỉ cần bước qua cánh cửa này, mặc kệ có thể phát sinh chuyện gì với phó Tây Đường hay không, đều có lợi cho cô. Dưới cái nhìn của người bình thường, Thứ Hải tuy nói là sản nghiệp của phó Tây Đường, nhưng duy trì kinh doanh lại là người nhà họ Diệp. Phó Tây Đường và nhà họ Diệp là thân thích quan hệ cũng không phải loại hời hợt so bối phận với Phó Tây Đường, Diệp viễn tâm chỉ thuộc hàng con cháu, bậc cha chú trong nhà họ Diệp coi như ngang hàng cũng đúng mà nói là thế hệ sau cũng không sai. Tuổi tác của anh ở bậc đấy, kể cả có là kẻ bề trên cũng không dám làm bộ làm tịch trước mặt anh. Làm người, suy cho cùng là so đạo đối nhân xử thế, gia tộc lớn như bọn họ lại càng thêm chú trọng về mạng lưới giao thiệp. Nhưng cô không ngờ được Diệp viễn tâm vậy mà tự mình tìm tới đây. Mới đầu cô còn tưởng anh tới để hỗ trợ bọn họ ai ngờ anh lại bước tới bên cửa sổ xe, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm cụ Diệp. Bác trai, ngài quên những sản nghiệp của tứ hải mang họ ai rồi sao? Tay rỗi quá dài là bệnh phải trị Cụ Diệp thức xanh cả mặt, anh đang nói cái gì vậy hả? Con nói tiếng người, ngài lại không làm chuyện dành cho con người nhỉ, ngài nói xem con nên thế nào mới phải đây? Trong lòng Diệp viễn tâm không có sự tồn tại của loại suy nghĩ kính giả yêu trẻ. Toàn bộ nhà họ Diệp ngoại trừ cha mẹ anh, anh không để tâm tới người nào khác. Anh biết sau khi chuyện cửu lão gia có đối tượng ngầm lan truyền, vài kẻ trong nhà họ đã đứng ngồi không yên. Bọn họ e sợ hết thảy những thư phó tây đường đã từng cho bọn họ sẽ bị thu hồi, trong lòng họ đã cho rồi thì chính là thuộc về họ Diệp. Sống an nhàn tốt đẹp quá lâu, đầu óc đều bị dầu mờ lấp đầu cả một đám chỉ biết kéo chân sau anh. Lúc này A Yên từ bên trong đi ra, giả vờ ho khan, học bộ dáng của tiên sinh ưỡn ngực ngẩng đầu vẻ mặt lạnh nhạt nói tiên sinh nhà tôi nói, mấy năm nay nhà họ Diệp các vị hỗ trợ ngài xử lý sản nghiệp có vẻ vất vả rồi cho nên về sau các vị không cần phải nhọc lòng như vậy nữa. Tất cả vật quy nguyên chủ đi Diệp đại thiếu. Sao có thể như vậy, phó tiên sinh đâu? Ta muốn gặp anh ta. Cụ Diệp vừa bất ngờ vừa giận dữ. Tiên sinh nhà tôi là người ông muốn gặp là có thể gặp sao? A yên liếc mắt tầm nhìn lướt qua chỗ Dương Nhân. Huống hồ ông tới thì cũng được đi, sao còn đưa tình nhân nhỏ của mình theo, không lễ phép gì cả. Cậu Dương Nhân sắp bị chọc thức điên rồi, cái gì là tình nhân nhỏ, con mắt nào của cậu ta thấy cô là tình nhân của lão già này. Cụ Diệp tức giận đến độ nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, Diệp viễn tâm thế mà cố tình không chịu giúp ông. Câu này ý chỉ thức tới chết đi sống lại. Quản gia thoáng nhìn paparazzi lén lút chụp ảnh ở chỗ ngoặc đằng kia, vội vàng ghé vào bên tai nhắc nhở cụ Diệp. Cụ Diệp gấp gáp hết Diệp viễn tâm, anh còn không mau xử lý đi. Diệp viễn tâm thờ ơ thông thả dựa vào xe, con đã không còn là tổng giám đốc của tứ hải liên quan quái gì đến con. Cuối cùng, cụ Diệp đành kêu dương nhân cùng trở về tức tối tới tóc giả trên đầu cũng muốn rớt xuống. Ông liếc qua gương chiếu hậu thấy đứa nhóc tên A yên kia còn đứng ở cửa kêu căng nói to. Ngày mai khai trừ hết các người. Khai trừ không trừ một ai. A yên sảng khoái muốn chết sắm vai bá đạo tổng tài diễn tới nghiện. Sau đó trong tay cùng diệp viễn tâm lần nữa bắt cóc paparazzi ẩn núp ở gần nhà số 10. buộc anh ta giao ảnh chụp ra. Lại từ chỗ anh ta lấy được rất nhiều ảnh không tiện công khai của các minh tinh khác. Làm ăn buôn bán ấy mà chú ý nhất chính là lợi nhuận có thể kiếm bao nhiêu liền kiếm bấy nhiêu. Phó tây đường đứng trên sân phơi nhìn hai người phá phách lắc đầu mặc kể. Ai ngờ được hôm sau khi Hứa Bạch về nhà, không quay về phố Bắc mà trực tiếp trở lại biệt thự ở Lâm Nguyền của mình. Hứa Bạch không về đây, phó tây đường đành tự mình đi tìm cậu. Giờ phút này, Hứa Bạch vừa đánh ngáp vừa lê dép chậm gì gì dắt chó đi dạo, nơi này là khu biệt thự xa hoa, đảm bảo công tác an ninh rất tốt. Hứa Bạch có lắc lơ tới lui bên ngoài cũng sẽ không gặp phiền toái. Khu biệt thự Lâm Nguyền khác với các khu biệt thự khác ở chỗ có rất nhiều người già. Các bác gái trong tiểu khu hay công viên tụ tập hứa bạch sống ở đây nhiều năm theo chân họ đi dạo mãi cũng thành quen thuộc. Các bác gái đặc biệt thích hứa bạch cũng rất thích chó nhà cậu nói nhìn tướng quân rất có thần khí. Khi phó Tây đừng tìm được hứa bạch cậu đã buộc chó lại trong đình mình thì lần vào giữa hàng ngũ các cô bác trung niên đánh thái cực. Hứa bạch đánh thái cực rất tốt, tư thế đẹp mắt trong nhu có cương. Mỗi lần chỉ cần cậu vừa xuất hiện liền nhanh chóng được đưa lên tiên phong. Go. Tướng quân là kẻ đầu tiên đánh hơi được mùi vị của phó tây đường, vội vàng đứng lên, hướng về phía anh vui sướng kêu to Hứa bạch nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó cực kỳ cực kỳ bình tĩnh không nhanh không chậm tiếp tục động tác đang giơ tay Một chiêu hạc trắng dương cánh tiêu sái khiến các bác gái trầm ngồ khen ngợi không ngớt Giữa đám đông, cậu vẫn là người tỏa sáng nhất Phó tây đường mỉm cười, vuốt vuốt đầu tướng quân Chủ nhân của ngươi làm sao vậy? Tướng quân không thể tin được chừng lớn mắt chó, cả chó cứng đờ người này thế mà vuốt mình. Trước nay anh ta chỉ sờ chủ nhân, hôm nay thế nhưng sờ minh. Đỉnh cao cầu sinh, tướng quân điên rồi, đương nhiên cũng không thể trả lời câu hỏi của phó Tây Đường được. Một gì đang nghỉ ngơi trong đỉnh quan sát phó Tây Đường một thân Tây Trăng thật kỹ lưỡng, nhìn không được tò mò hỏi cậu là bạn của tiểu hứa à? Gọi là gọi là, tôi họ phó, phó Tây Đường lễ phép gật đầu. Đúng rồi tiểu phó. Dì thấy mấy đứa trên báo ấy, ai da đẹp quá đi, hôm nay thế mà được thấy người thật. Dì cười ha hả dùng tốc độ cắn hạt xưa ngày thường nhanh chóng loan truyền tin tức này cho các chị em chung vui. Tất cả mọi người trong công viên đều đã biết người trẻ tuổi mới tới là bạn của Hứa Bạch. Bạn của Hứa Bạch chính là bạn của mọi người ở đây. Phó Tây đừng cố tình ẩn bớt hơi thừa tự thân, lễ phép trả lời câu hỏi của cô bác. Mà hứa bạch bàng quan với cả thế giới vẫn tiếp tục thành thơi mà đánh thái cực, không thèm tới giải vây cho anh. Hừ, lại còn tiểu hoa đán đang nổi hà cứ ở đó nói chuyện phiếm với các bác gái đi. Tiểu phó này còn có đối tượng chưa? Ai ra đứa nhỏ này ăn cái gì mà lớn lên đẹp trai dữ vậy hà? Phải đó, phải đó, bảnh trai lắm, còn lễ phép nữa, đúng là đứa nhỏ tốt. Nhìn con còn man lì hơn mấy người trên tivi nữa. Đẹp hơn tiểu hứa luôn ấy. Từ từ, hứa bạch bắn một ánh mắt hình viên đạn qua, bày tỏ sự đau lòng sâu sắc đối với hành vi leo tường ngay trước mặt của nhóm phen lớn tuổi. Cậu không đánh thái cực nữa, nghiêm trang chạy vào trong đình Vừa rồi con khen con đẹp trai nhất tiểu khu mà. Nhưng tiểu phó đâu phải người của tiểu khu chúng ta. Nhưng anh ấy là bạn trai của con. Làm tròn lên chính là thuộc tiểu khu này rồi. Phó Tây đường lấy khăn tay đưa qua cho hứa bạch bật cười. Lau trước đi này. Hứa Bạch không lau, đàn ông đổ mồ hôi là gợi cảm nhất. Cậu kéo tay Phó Tây Đường đi thẳng một mạch, "Đi đi đi, đi về nhà, đi về nhà, người không đẹp trai phải về nhà ăn cơm rồi." Mọi người bị cậu chọc cho vui vẻ, khen cậu liên tục không dứt lời. Về đến nhà, Hứa Bạch ăn dấm cũng ăn xong rồi, kéo cổ áo Phó Tây Đường hôn bẹp lên mặt anh một cái, liền lấy quần áo đi tắm rửa. Phó Tây Đường xoay người vào phòng bếp định nấu cơm cho Hứa Bạch, mở tủ lạnh, đập vào mắt là một mảng trống không. Nửa giờ sau, hứa bạch và phó tây đường cùng đi siêu thị. Hứa bạch thích dạo siêu thị thời cậu còn trẻ người non dạ cậu cho rằng siêu thị lớn là không thua tiền. Cậu chỉ cần không ngừng lấy đồ trên kệ cho vào xe đẩy là có thể đem về nhà tất cả. Sau này lớn hơn, cậu đã biết được sự thật dù vậy tình yêu cậu dành cho siêu thị cũng không giảm sút chút nào. Đặc biệt là sau khi cậu trở thành người rất có tiền. Mua, cái này cũng mua, hình như em còn thiếu một cái bàn trải đánh răng. Cái chén này trông cũng khá đẹp. Mua, hình như trong nhà không có gạo. Phó Tây đừng rốt cuộc ngăn cậu lại. Đại yêu quen gửi rất nhiều thổ sản, không cần mua gạo. Hứa Bạch nghi hoặc thổ sản gì. Phó Tây đường gạo đông bắc. Hứa Bạch à, qua chốc lát hứa Bạch bỏ qua gạo lại lôi Phó Tây đường tới khu rau quả, lao vào đống cà chua, cà rốt lựa lửa. lửa. Hai người đàn ông thân cao chân dài đứng chung một chỗ chiều cao so với mức bình quân gần như là hơn một cái đầu, dù là ai nhìn qua bên đó tầm mắt đều sẽ bị hai người bọn họ thu hút đầu tiên. Mấu chốt là họ hề có ý che giấu quan hệ thân mật giữa đôi bên. Bởi vì đông người, khi hứa bạch lựa rau dưa, phó tây đường liền đứng sát sau lưng cậu, không để cậu bị kẻ đến người đi va chúng. Hai người cánh tay cỏ cánh tay, lưng dán vào lồng ngực thiếu điều chỉ muốn lớn tiếng tuyên bố với người khác chúng tôi là một đôi. Không cần mua cà rốt đâu nhỉ Hứa bạch quay đầu lại nhỏ giọng thương lượng với phó tây đường Cậu là rắn mạc đâu phải con thỏ đâu Mua Phó tây đường lãnh khốc vô tình Hứa bạch đành không tình nguyện mà lấy hai củ cà rốt trong ánh mắt không mấy đồng tình của phó tây đường Xách một lốc coca mặc kệ thế nào cùng nhau dạo siêu thị Hai người bọn họ ngày càng giống một đôi tình lữ bình thường Về đến nhà đã là 5 giờ chiều Để có cơm chiều nhanh nhất có thể Hứa bạch chủ động vào bếp hỗ trợ rửa rau Chỉ chốc lát sau, có người nhấn chuông cửa. Hứa bạch đang ngồi sổm trên sàn lột tỏi, tự nhận mình đang gánh vác nhiệm vụ trọng đại, dùng khuỷu tay huyết huyết cẳng chân phó tây đường. Chắc là chu từ nghị hoặc khương sinh ấy, phó tiên sinh anh ra mở cửa đi. Lột tỏi đặc biệt cần có kỹ thuật còn quan trọng hơn cả nấu ăn. Hứa bạch kiên quyết không nhận do mình lười biếng. Phó tây đường bất đắc dĩ, dỗi tay xoa nhẹ tóc hứa bạch rồi mới xoay người đi mở cửa. Anh cũng cho rằng người tới là chu tử nghỉ hoặc khương sinh, không cần suy nghĩ đã mở cửa ra, không ngờ một làn gió thơm ngát lướt tới, người trực tiếp nhào vào lòng anh tay ôm siết lấy anh. Ai ra nhóc con của mẹ, mẹ nhớ chết mất. Phó Tây đường đang muốn đẩy người ra, sững sờ tại chỗ. Hứa bạch nghe được động tĩnh vội vã chạy ra, há hốc mồm Mẹ hứa nhận ra tình huống không đúng lắm. Ai nha thằng bé đẹp trai nhà ai đây? Cha hứa theo ở đằng sau, mặt đen như đáy nồi. mươi 83 thư chuyển, hứa bài kéo phó tây đường, cha hứa kéo vợ mình, mỗi bên mỗi tay tách hai người ra. Cha hứa đen mặt chừng mắt nhìn vợ, ấp ấp ôm ôm còn ra thể thống gì tề tĩnh lại. Mẹ hứa để lời chồng từ tai này qua tai kia trôi tuột ra ngoài luôn, đôi mắt hạnh xinh đẹp cứ đầy vẻ tuồng tìm mà đánh giá phó tây đường. Sau đó hỏi con trai mình con trai mau giới thiệu cho mẹ nào. Mẹ đây là bạn của con, bạn tốt phó tây đường. Hứa bạch đành mở kỹ năng diễn xuất cấp ảnh đế, nhanh chóng rở ra gương mặt tươi cười. Phó tiên sinh, đây là mẹ em còn đây là ba em. Phó tây đường rất phối hợp lễ phép gật đầu. Chào cô chú, con là phó tây đường. Chào con, chào con. Mẹ hứa là một quý bà nhan khống, đương nhiên đối phương nói gì mẹ nghe cũng thấy đúng. Hứa bạch lo canh cánh mẹ mình lại xông lên ôm người ta, liền lanh lẹ mời tất cả cùng vào phòng khách. Em nói chuyện với mẹ cha đi tôi đi nấu cơm. Phó Tây Đường kéo tay hứa bạch nhỏ giọng dặn dò. Hứa bạch không ngừng gật đầu, hoàn toàn không nhận ra có gì bất ổn. Mẹ hứa hồi hồn sau cơn chấn động bởi nhan sắc của phó Tây Đường thì thầm với con trai, sao con để phó tiên sinh vào bếp cho nhà mình vậy. Ngại lắm đó, hứa bạch hơi giật mình, vội vàng muốn giải thích lại bị cha hứa chừng mắt một cái. Ba giày con đạo đãi khách con ném đâu mất tiêu rồi. Cha hứa hận sắt không thành thép liên tục phát động công kích bằng siêu chừng mắt. Hứa bạch thầm phản bác trong lòng, ba cứ mắng thế mãi, vài thập niên rồi cũng chưa đổi kịch bản. Dù có nghĩ vậy hứa bạch vẫn ngoan ngoãn đứng lên. Vậy con vô bếp tiếp anh ấy, hồi nãy con cũng lột tỏi rồi còn gì. Cha hứa lại ném cho cậu thêm cái lườm sắc lẻm Lột tỏi nặng nhọc quá nhỉ ở đây nói chuyện với mẹ con đi, để ba làm. Dứt lời cha hứa cởi áo khoác cũng không quay đầu mà đi thẳng vào bếp chuẩn bị phô diễn tay nghề. Hứa bạch nhìn theo bóng dáng cha trong lòng yên lặng cỗ vũ cho phó tiên sinh. Phó tiên sinh ơi, không phải em không muốn giúp anh mà là ba em kiến quyết một mình ra trận. Mẹ hứa tóm lấy hứa bạch bắt đầu hỏi thăm về phó tây đường. Xem đôi mắt lấp lánh, gương mặt tỏa sáng kia hứa bạch nhịn không được nhắc nhở mẹ. Mẹ ơi, mẹ kết hôn rồi đó, con trai mẹ đây cũng lớn tướng luôn rồi đó. Mẹ hứa vỏ đầu hứa bạch thật mạnh tay. Con nói gì hà thằng nhóc thúi, mẹ hỏi dùm em gái con đấy chứ Còn có em gái hồi nào, con của mẹ nuôi của con, hứa bạch nhớ lại cô bé kia thầm nghĩ phó tiên sinh làm tổ tông người ta luôn còn được nữa là vì thế cậu ra sức khuyên nhủ, mẹ đừng tác hợp lung tung, phó tiên sinh có đối tượng rồi. Thiệt sao tiếc quá vậy, bằng không làm con nuôi của nhà mình cũng được lớn lên đẹp trai như vậy, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Mẹ nói giỡn hay nói chơi vậy, đùa con thôi cục cưng, hôm nay lãng lý bạch điều vẫn bị mẹ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Mẹ hứa họ bạch tên thật dù không phải bạch tố trinh nhưng cũng là một bạch già xinh đẹp. Mẹ lớn hơn ba hứa 100 tuổi, ví dụ điển hình cho câu trâu già gặm cỏ non. Hơn nữa, gen của mẹ quá trội, chủng loài của con trai theo mẹ, ngay cả diện mạo cũng di truyền y như mẹ. Đáng thương cho cha hứa cả người vảy đen lạc lõng giữa gia đình ai nhìn vào cũng tưởng cha hứa là người ngoài. Mẹ sao hai người đột nhiên tới vậy, cũng không báo trước tiếng nào để con ra sân bay đón. Hứa bạch nói. Còn không phải định làm con bất ngờ à? Mẹ hứa và chồng vừa trở về từ kỳ nghỉ phép ở nước ngoài đã nghĩ cũng lâu rồi chưa gặp con trai, liền dứt khoát tới Bắc Kinh, đỡ cho hứa bạch đang bận rộn công tác phải trở về Hàng Châu. Hứa bạch biết khi mẹ hứa không thể hiện ra mặt nhưng tâm lý vẫn rất thương mình, vì thế săn sóc bóp vai cho mẹ cũng tranh thủ khen phó Tây Đường đủ điều, để cha mẹ hào cảm với phó Tây Đường hơn. Phó tiên sinh cũng là yêu quái, là đại yêu, lợi hại lắm. Thật ra anh ấy là ông chủ của con, nhưng cực kỳ bình dị gần gũi, giúp đỡ con rất nhiều Ảnh nấu ăn thì siêu ngon, cậu khen lấy khen để khen đến tận giờ cơm Không biết mẹ hứa có nghe lọt tai câu nào không mà cứ cười ha hả suốt Nhưng cha hứa từ phòng bếp đi ra với bộ dáng ôn hòa làm hứa bạch thiếu chút nữa thường ba mình bị ai nhập rồi Cậu mượn cứ hỗ trợ soạn cơm chạy vào phòng bếp nhỏ giọng hỏi phó tây đường anh thi triển pháp thuật gì cho ba em hả Phó Tây Đường đáp gãi đúng chỗ ngứa mà thôi. Nghe vậy hứa bài cẩn thận nghĩ ngợi liền sáng tỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phó Tiên Sinh chắc chắn là kiểu người cha hứa ưa thích nhất, tay nghề làm bếp tốt, có giáo dưỡng, hào phóng khéo léo, tiến lùi thỏa đáng, khí chất xuất chúng. Sau khi biết được Phó Tây Đường là yêu quái, cha hứa càng thêm ưng bụng. Trên bàn cơm, khách chủ đều vui vẻ thuận hòa. Mẹ hứa nếm thử đồ ăn phó tây đường nấu là khen không dứt miệng, hai vợ chồng nói ba câu thì hai câu đã có phó tây đường, làm cho hứa bạch đang ngồi bên cạnh cứ y như con xin con lụm. Sau bữa cơm, phó tây đường đứng dậy chào hỏi ra về. Anh vốn định ở lại qua đêm cùng hứa bạch, nhưng hiện giờ cha mẹ hứa bạch đã đến đây, hai người còn chưa công khai, đành phải tách ra tạm thời. Cha hứa tự mình tiễn người đến tận cửa còn đem một phần quà lưu niệm mua ở nước ngoài tặng phó Tây Đường Bởi đạo đãi khách của cha hứa chính là lễ nghĩa nhất định phải chu toàn Nhưng sau khi khách đã rời đi cha hứa lại ngồi đờ người ở sofa, vẻ mặt trầm tư Trong lòng hứa bạch thấp thỏm không yên cho rằng cha đã phát hiện ra gì đó rồi Vì thế cẩn thận thử hỏi một câu thăm dò ba, ba đang nghĩ gì dạ Cha hứa thất thần, ba thấy cái tên phó Tây Đường nghe quen quá Quen tai, hứa bạch kinh ngạc Chẳng lẽ ba từng nghe gì về anh ấy rồi? Cha hứa lắc đầu, lại thấy có chút khó tin, vuốt cầm minh tư khổ tưởng. Đúng lúc này, mẹ hứa vốn đang cười ha hà đầy vẻ ngốc bạch ngọt dựa vào sofa yêu nhã, thưởng thức bộ móng tay mới làm, nói, phó tiên sinh ấy à, ngoài phố bác phó tiên sinh kia ra thì còn ai nữa, anh trai của bác hải tiên sinh, bạn của lâm lão tiên sinh. Hai cha con họ hứa ngạch cả mặt, em, em nói anh ta là phó tiên sinh đó. Cha hứa đứng bật dậy khỏi sofa kích động nhìn vợ mình. Em lừa anh làm gì, anh đó, vậy mà không nhớ ra. Chỗ lầm lão tiên sinh có ảnh chụp thì phải. Mẹ hứa làm một người phụ nữ nắm giữ hết thải chân tướng lại cười như không cười nhìn về phía con trai mình. Cục cưng của mẹ ơi, con có muốn nghe thêm chuyện khác không? Hứa bạch lanh trí mẹ hơi mệt rồi phải không con giúp mẹ xả nước ấm mẹ đi tắm cái nha. Mấy hôm trước con nhờ bạn từ nước ngoài sách tay về một hù mặt nạ, dưỡng trắng cực hiệu quả. lúc này mẹ hứa mới chịu tha cho con trai, theo con trai lên lầu, để cha hứa lại mình một đám chìm trong sự kinh ngạc phó tiên sinh này chính là phó tiên sinh trong truyền thuyết kia, một lúc lâu sau vẫn chưa thoát ra được. Hứa bạch lo lắng quay đầu nhìn cha một cái. Bà không sao chứ mẹ, yên tâm đi, mẹ hứa không thèm để ý chút nào, coi như phen thấy thần tượng đi chút nữa là bình tĩnh lại thôi. Hứa bạch gật đầu, không nói tiếp nữa. Cậu ngàn tính vạn tính, không nghĩ đến chuyện lại truyền biến theo hướng thế này. Cụ lâm mà mẹ nhắc hồi nãy chính là thầy của cha hứa. Nói cách khác phó tiên sinh là người ngang vai ngang vế với thầy của cha hứa, mà hiện tại trở thành con rể của cha hứa. ấy sai rồi, là con dâu mới phải. Cũng không đúng, mất công suy nghĩ miên man làm gì, ngắn gọn là phó tiên sinh và con trai của ông là một đôi. Mẹ hứa chậm rãi lên lầu, ánh mắt lướt qua gương mặt suy thư của hứa bạch đi thẳng vào phòng ngủ của cậu. Hứa bạch vô thức muốn cản lại nhưng đã chậm một bước. Mẹ hứa nhìn bút máy phó tây đường đặt trên bàn rồi xoay người mở tụ quần áo thấy đồ đặc phó tây đường để bên trong. Sau đó dĩ nhiên là mẹ vào phòng tắm cầm lên hai chiếc bàn chải đánh răng cùng kiểu khác màu dựa vào bồn rửa mặt quay đầu lại mỉm cười sán lạn với con trai. Hứa bạch ngượng ngùng nhìn mẹ đầy vẻ lấy lòng. Mẹ à, mẹ hứa đặt bàn trải trở lại ly, nhướng mày. Phó bạch Israel, sao tới ba cái này mẹ cũng biết vậy. Con tưởng mẹ không coi tin tức về con à. Mẹ biết mấy tháng nay rồi chỉ có ba con là chăm trăm nghiên cứu mấy thứ học thuật mới không để ý thôi. Hứa bạch biết không thể giấu giếm được cũng không muốn phủ nhận tự cổ vũ bản thân một chút làm hăng hái tinh thần rồi trực tiếp thừa nhận. Mẹ đừng nóng giận nha mẹ con biết mẹ thương con nhất con nói thiệt với mẹ nhé. Theo đó cậu thần thật bẩm báo chuyện xảy ra trong hơn một năm qua cho mẹ. Mẹ hứa nghe xong nhịn không được giang tay ôm đầu con trai xoa mạnh cuối cùng nhéo má cậu. con đó, chỉ có phó tiên sinh chịu nổi con thôi. Hứa bạch từ đâu mẹ có được kết luận này thế. Nhưng mẹ hứa không thèm phản ứng lại cậu con lụm này, vẫy vẫy tay như bảo cậu lui ra rồi xoay người vào phòng cho khách tắm rửa, phút cuối còn không quên dặn dò, lấy mặt nạ cho mẹ. Dạ con biết rồi. Hứa bạch đáp lời trong lòng vẫn còn ngơ ngơ. Công khai cứ thế mà qua rồi. Hứa bạch đem mặt nạ cho mẹ xong thì xuống lầu xem cha mình thế nào rồi. Cha cậu khoanh tay đứng trước cửa sổ nhìn trời đêm tự hỏi yêu sinh. Ba ơi, hứa bạch đi qua, cha hứa quay đầu, do dự trong chốc lát lông mày xoắn tít hỏi, hồi nãy ba có chỗ nào chưa phải phép không con? Hứa bạch lắc đầu, không có, cha hứa không tin, thiệt không, hứa bạch giờ khóc giờ cười. Thiệt mà ba, vừa, cha hứa có vẻ yên tâm hơn nhiều, nhưng mặt mày vẫn còn đôi chút hoảng hốt. Vừa rồi phó tiên sinh nấu cơm cho ba thiệt hả? Dạ thiệt. Còn kính rượu ba nữa, cũng là thiệt luôn, hứa bạch liên tục khẳng định. Nhưng nhìn cha như vậy, cậu vẫn không nói ra sự thật phó tiên sinh hàng thật giá thật đang nói chuyện yêu đương với con trai ba, nếu không cha hứa quỷ xuống mất thôi. Chuyện gì khó thôi cứ để mẹ hứa lo. Hứa bạch nhìn theo bóng cha một mình lên lầu cảm thấy bước chân ông hình như hơi liêu xiêu Trong phòng khách chỉ còn lại hứa bạch cậu mệt như vừa đánh trận xong, ngã người xuống sofa như bị rút hết xương cốt lấy điện thoại ra hỏi tội kẻ đầu sỏ. Knoxville ngày mai phó tiên sinh anh và lâm lão tiên sinh biết nhau à Phó tiên sinh vị lâm lão tiên sinh nào Knoxville ngày mai vị ở quốc họa viện ấy Phó tiên sinh sơ giao thôi Phó tiên sinh nhờ phúc của Bắc Hải Đại đa số người trong vòng quan hệ kia tôi đều biết cả Hứa bạch đọc xong lời này Nhìn không được ngồi thẳng người đánh chữ trả lời nhanh như bay Knoxville ngày mai đừng nói cho ba em biết Ba sẽ bán con trai ruột cho anh mất Phó tiên sinh từ chối thì bất kính, hứa bạch nhìn không được tặc lưỡi hai tiếng, ra mặt phó tiên sinh càng ngày càng dày. Bất quá bác hải tiên sinh đúng xứng đáng một tiếng gọi ông Mai cho hai người bọn họ quyền một đóa hoa đưa hai người đến gần nhau, hiện tại lại vô hình chung thay anh trai mình thu phục cha vợ quả tình lợi hại Hôm sau, vừa hay hứa bạch rỗi cả ngày, nhưng cậu muốn ở bên cha mẹ, không thể bồi phó tây đường. Vì thế phó tây đường cực kỳ dứt khoát mời một nhà ba người cùng đến số 10 phố bắc làm khách. Mẹ hứa đã biết toàn bộ chân tướng đương nhiên muốn đi điều tra rõ ràng một phen. Người duy nhất còn chưa hay biết chuyện chi là cha hứa lại kích động dối rắm sáng sớm đã cạo dâu, lấy gieo tạo kiều tóc của hứa bạch sửa soạn gọn gàng lịch sự, còn một hai bắt hứa bạch lái xe đưa ông đi mua quà, dạy dỗ cậu phải lễ độ trước mặt phó tiên sinh, đừng có không biết lớn nhỏ. Hứa bạch nghẹn đến là vất vả, lặng lẽ hỏi mẹ, mẹ, mẹ chưa nói cho ba biết chuyện của tụi con. Mẹ hứa vẫn sườn sáng lúm đồng tiền như hoa, nhìn ông chồng nào đó khẩn trương muốn chết mà cứ ra vẻ ta đây bình tĩnh lắm, đáp lời con trai con không thấy ba con như vậy đáng yêu lắm lắm mà. Hứa bạch, mẹ nói gì cũng đúng cả. Hứa bạch quyết định không nghĩ nữa thoải mái tự tin đưa cha mẹ đến nhà thăm hỏi phó tiên sinh. chương 84, tình ca. Lần đầu tới nhà thăm hỏi, cha hứa bị thần tượng kiêm con dày kịch bản phát một nhận được một tập bàn thảo của bác hải tiên sinh. Hôm sau, hứa bạch và phó tây đường cùng đưa cha mẹ hứa ra sân bay. Chuyện này nếu đổi thành người khác sợ là sẽ nghĩ rằng, bạn của con trai làm gì mà lại cùng tới sân bay, vừa mời khách giờ lại lái xe ân cần quá mức chắc chắn có vấn đề. Nhưng chuyện này đặt trên người cha hứa, ông chỉ thấy phó tiên sinh quá lễ phép, quá săn sóc, là người cực kỳ tốt. Con trai có phó tiên sinh làm gương, ông cũng yên tâm. Lăng kính ô mê của phen dày cũng phải hơn ba thước. Vì đi cùng cha mẹ nên hứa bạch và phó tây đường hai người không dùng thủ thuật che mắt chỉ ngụy trang đơn giản. Sau khi rời khỏi sân bay, ánh mắt hứa bạch quét quanh ống kính ở bốn phía, đạm nhiên đối mặt. Một cô gái đi ngang qua cũng nhận ra bọn họ kích động lấy di động ra chụp ảnh theo bản năng ống kính vừa lúc bắt được hứa bạch đang nhìn qua. Cô vừa mừng vừa sợ, còn có hơi ngượng ngùng, cả khuôn mặt đỏ bừng trong nháy mắt. Ngoài dự kiến của cô là hứa bạch không vì chuyện cô chụp lén mà sừng sộ ngược lại còn cười cười nhìn thẳng vào ống kính a cô gái hét lên một tiếng ngắn, thanh âm nho nhỏ không nén được bất ngờ và vui mừng Phó tây đường quay đầu nhìn hứa bạch lại phóng điện khắp nơi, bất đắc dĩ quàng vai cậu kéo người đi về phía trước Hứa bạch ra vẻ khó hiểu, phó tiên sinh ơi, sao anh đi nhanh vậy Phó Tây đường không đáp, chỉ liếc nhìn cậu với ánh mắt chỉ có thể hiểu không tả được bằng lời cậu bạn nhỏ nhà anh, có kỹ xảo ghen độc đáo, ghen tuông không dữ dội, nhưng tác dụng chậm rất mạnh. Ngồi vào xe về nhà, hứa bạch hỏi. Chuyện Diệp đại thiếu là sao vậy anh? Sáng nay hứa bạch thấy Diệp viễn tâm đăng lên vòng bạn bè, nói mình cảm thấy mệt mỏi, muốn từ chức nói một hồi lại nói là muốn lữ hành. Lúc này hứa bạch bị chuyện cam ao chiếm hết sung lượng não, bỗng nghĩ tới tiểu hoa đáng nghe nói là thế giao với nhà họ Diệp. Hứa bạch mơ hồ cảm thấy hai việc này có liên quan với nhau, chỉ là vừa rồi có mặt cha mẹ cậu không có cơ hội hỏi. Phó Tây Đường đáp, đừng để ý anh ta chỉ diễn trò cho người nhà họ Diệp xem. Diệp Viễn Tâm là liên hệ duy nhất giữa nhà họ Diệp và Phó Tây Đường lúc này, nếu Diệp Viễn Tâm quăng gánh không làm, Phó Tây Đường nhất định sẽ không tiếp tục giao tài sản cho người nhà họ Diệp. Chuyện này đối với Diệp ra mà nói chính thiệt thòi rất lớn. hơn nữa suy cho cùng các cụ của nhà họ diệp tuy rằng tham tài nhưng cũng không có gan chọc tức phó tây đường diệp viễn tâm và a yên phất cao ngọn cờ phó tây đường hoành hành ngang ngược cũng sắp làm trụi hết mấy sợi tóc lưa thưa còn sót lại trên đầu mấy cụ họ diệp cả rồi hứa bạch gật gật đầu lại tò mò hỏi diệp viễn tâm gọi anh là cửu lão gia hai người là quan hệ gì thần thí trà không phải Phó Tây đường đan tay đặt trên vô lăng, xe tự động vững vàng tiến về phía trước mà thanh âm của anh cũng bình thản ôn hòa. Trước kia nhà họ làm gánh hát ở gần phố Bắc mở một dạp hát lớn, bầu gánh họ diệp kép chính tên Tiểu Mi Yên. Chẳng qua một trận hỏa hoạn lớn vào năm 29 đã thiêu cháy toàn bộ dạp hát tôi thu lưu cháu trai của bầu gánh và những người may mắn thoát thân, sau đó thì Tứ Hải ra đời. Có người khuyên tôi nên nhận cậu bé kia làm con nuôi tôi không đồng ý. Tiểu Mi Yên là nam giả nữ khi ở gánh hát, ở đây Phó Tây đừng biết được thân phận thật của Tiểu Mi Yên nên dùng từ kép. Chi tiết xin mời đọc yêu quái thư trai. Thì ra là thế, nhưng nếu anh đã không chịu, Diệp Đại Thia còn gọi anh là cửu lão gia. Hứa bạch khó hiểu, Phó Tây Đường cẩn thận tính tính bối phận phát giác cho dù anh có nhận con nuôi tới đời của Diệp Viễn Tâm cũng không phải gọi anh là cửu lão gia. Anh lục lọi kỹ lại trong ký ức cuối cùng cũng tìm về được hình ảnh khi Diệp Viễn Tâm còn bé. Lúc đó Diệp Viễn Tâm mới hơn 4 tuổi, đúng là cậu đều ngại nhắc tới tuổi tác. Độc thân không thích nhắc chuyện tuổi tác ấy. Khi còn nhỏ Diệp Viễn Tâm không hiểu chuyện, một hai phải gọi tôi là cửu lão gia. Vì sao Diệp Viễn Tâm muốn gọi phó Tây Đường là cửu lão gia, đến nay câu hỏi này vẫn là một bí ẩn chưa có lời đáp. Mà người khởi xứng dần dần lớn lên cũng đã quên mất chuyện hồi còn nhỏ, anh ta cũng không biết quan hệ sâu xa giữa phó Tây Đường và nhà họ Diệp, nên vẫn cứ cửu lão gia cửu lão gia mà gọi suốt. Cũng thế, ngoại trừ anh ta, không một ai trong nhà họ Diệp có tư cách xưng là thân thích với phó Tây Đường. Vì sao phó Tây Đường lại đối đãi đặc thù với anh ta? Phó Tây Đường cũng không nhớ rõ nguyên nhân. Đại khái vì phiêu bạt bên ngoài quá lâu, chợt thấy một đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu dính lấy mình, cho nên mềm lòng đi. Tuy là đứa nhỏ của bây giờ đã trưởng thành thành một người lớn vô tâm vô phế không đáng yêu chút nào. Bên kia, Diệp Viễn Tâm dẫn A Yên đi khu trò chơi điện tử đánh một cái hát xì cao thủ trong game phát ra một âm thanh combo bị cắt đứt. Mẹ nó, ai nhắc tôi hả? Diệp Viễn Tâm sờ sờ mũi, đến khi kết thúc một ván, lại hào sảng nhét thêm hai tệ vào máy, trong lòng vẫn không thôi bồn chồn A Yên ở quầy kế bên ném bóng rổng, đã ném 29 trên tổng số 30 quả bóng, không quả nào vào chỉ còn một quả cuối cùng. vẻ mặt cậu nhóc dần trở nên nghiêm túc thân thể chậm rãi hạ thấp xuống hít sâu khí dồn đan điền bóng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ rơi vào rổ hừ a yên tỏ vẻ khinh thường anh yên đây căn bản khinh thường trò chơi nhược trí như vậy cậu nhóc lựa chọn vứt bỏ nó đi tìm niềm vui mới chốc lát sau cậu nhóc và chiến hữu diệp cho điên chạm chán tại quầy trò chơi thiên đường tốc độ hai người liếc nhau nhét ba tệ vào máy bắt đầu đua xe năm phút sau xe nát người tiêu Diệp Tổng cáo điên anh đổ thừa thất bại liên tiếp của mình lên đầu đối thủ quyết tâm muốn cho người ta đẹp mặt quả thực là gây sự vô lý không thể tưởng tượng được Ba tháng kế tiếp hứa bạch theo đoàn phim đường số 09 phố Bắc đi khắp cả nước tuyên truyền Game show cậu thu trước khi rời Bắc Kinh cũng được chiếu cùng ngày Phó Tây đường nhìn hứa bạch tỏa sáng giữa sân khấu, một mình im lặng ngồi trước TV A yên đi ngang qua tấm tắc lắc đầu người già neo đơn, pha trà cầu kỳ hút thua uống rượu làm tóc Pháo nổ tung trời, anh em ơi lên đi lên đi. Bình an là phúc các anh em biết học cao trung bây giờ nhiều bài tập cỡ nào không? Bác Phương bất bại, người trẻ tuổi, phải đi tới tận cùng gian khó mới thành người được nhìn anh đây này. Bình an là phúc cảm ơn, nhưng em không muốn trưởng thành như các người. Bác Phương bất bại, cậu khinh thường anh sao? Bình an là phúc không? Bình an là phúc em chỉ thấy đi làm mỗi ngày quá mệt mỏi, làm đại lão bản mà không thể thoải mái dễ chịu nằm ở nhà kiếm tiền, thì làm đại lão bản có ích gì. Bình an là phúc mục tiêu của chúng ta là pháo nổ tung trời, hút thuốc uống rượu, làm tóc. Diệp Tổng thức chết rồi, mấy đứa trẻ cao trung bây giờ không được rồi, về sau nhất định anh sẽ sắp xếp cho An Bình vào làm ở công ty đối thủ trong vòng một tháng đảm bảo đánh tan ý chí chiến đấu của toàn bộ quân địch thế là chiến thắng sẽ nằm chắc trong tay anh. Tưởng tượng thật hoàn mỹ. Cuối tuần, A Yên và Diệp Viễn Tâm cùng tới salon được mệnh danh là cao cấp nhất Bắc Kinh làm tóc lần đầu tiên trong đời rũi thẳng mái tóc xoăn của mình tạo thành đầu dư hấu. Thợ làm tóc cứ luôn miệng khen cậu nhóc đáng yêu thích hợp với kiểu đầu quả dưa, mặc quần yếm đeo nơ kèm áo choàng nhỏ, y như tiểu thiếu ra thời dân quốc. A Yên nghe xong mà muốn đánh người, cậu nhóc vất vả sống từ thời dân quốc tới nay, mắc mớ gì phải quay trở lại chứ. Có bệnh đâu. A yên rất cáu gắt, sau khi về nhà liền gội đầu ngay, phát hiện tóc đã xoăn trở lại càng bực điên hơn. Làm tóc tốn mấy ngàn đồng, còn không bằng đặt đồ ăn ngoài cho rồi. So sánh với sinh hoạt đa dạng nhiều màu sắc của A yên, phó tây đường không có hứa bạch bên cạnh, vừa không hút thuốc uống rượu lại không làm tóc, mỗi ngày không đọc sách thì vẽ đồ án, cửa chính không ra cửa phụ không bước. Trước kia A yên còn thấy an nhàn như vậy cũng khá tốt, nhưng hiện tại cậu nhóc lại thấy tiên sinh quá cô đơn. Cậu nhóc theo tôn chỉ quan tâm người già neo đơn, đi hỏi hứa bạch xem chừng nào cậu về nhà. Pháo nổ tung trời, tiểu bảo bối đang làm gì đó. Knoxville ngày mai, ăn lẩu Knoxville ngày mai, hình ảnh. Pháo nổ tung trời. Trong ảnh, hứa bạch cố chi tưởng cô bắc và đỗ trạch vũ bốn người tụ tập với nhau sấm rền gió cuốn mà ăn lẩu ớt cay đỏ rực này, ánh lên đến mặt ai ai cũng hồng hào, hơi thở vui tươi ập vào ống kính. Không biết đây là quán lẩu nào, bối cảnh đằng sau là phòng cây KTV đang mở tình ca độc thân A yên nhìn ảnh chụp lại quay đầu nhìn phó tây đường đang ngồi trước TV xem chương trình của Hứa Bạch Người già neo đơn, pha cha cầu kỳ Người nghe đau lòng, kẻ thấy rơi lệ Pháo nổ tung trời, tôi nhìn lầm anh rồi tiểu bảo bối Knoxville ngày mai, Knoxville ngày mai, từ từ tới lượt tôi hát rồi Hứa Bạch buông di động vội chộp lấy microphone Vừa kịp hát theo câu tình yêu càng ngăn cấm càng dữ dội Cố Chi buông đũa theo sát hai anh em bạn gai xong ca nhập tâm. Tìm một người thâm tình yêu mình nhất tới chào tạm biệt độc thân. Đỗ Trạch vũ và tưởng cố bác ngồi ở hai bên, người thì yên lặng ăn thịt người thì lặng lẽ gắp xiên thịt vào chén Cố Chi. Chờ khi bài hát kết thúc trong chén của Cố Chi đã chất thành ngọn núi nhỏ. Bài tiếp theo, ánh sao thắp đèn, tưởng cố bác nhanh chóng bắt lấy cơ hội biểu hiện. Bài này tôi biết để tôi hát, Cố Chi nghĩ nghĩ đưa microphone cho anh. vậy anh hát với đỗ trạch vũ đi tôi và hứa bạch đi ăn cái đã lời vừa dứt tưởng cố bác cố giữ tươi cười nhìn về phía đỗ trạch vũ đỗ trạch vũ còn đang tích cực ăn còn chưa biết vì sao mình lại bị người ta đạp chân ngẩng đầu lên hờ hời ơi khí đen trong người vị tiểu thiên vương này sắp bốc ra ngoài rồi đỗ trạch vũ sâu sắc cảm giác được nếu mình dám nói câu đồng ý chắc chắn sẽ bị tưởng cố bác cắt lát như thịt cho vào lầu ngay Nghe đồn tính tình của tiểu thiên vương không được tốt lắm Một câu không hợp liền đánh người Không thể treo vào không thể treo vào Tôi không hát đâu Ngũ âm không đầy đủ Đỗ Trạch vũ chọn cách bo bo giữa mình Cậu không hát vậy cố chi có muốn hát với tôi không Tưởng cố bác hỏi Cố chi chớp chớp mắt Tôi đâu có chọn thắp đèn ông sao đâu Tưởng cố bác vẻ mặt cao có Vậy ai chọn Quần chúng ăn dư hứa bạch Tôi đấy Tưởng cố bác Đỗ Trạch vũ trơ mắt nhìn anh đại ngầu lòi nhất dưới giải trí cứng mặt, sau đó bị lầu hôn nóng, vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Thoạt nhìn anh như muốn liều mạng một trận với hứa bạch. Có điều đỗ Trạch vũ không nghĩ ra được vốn là bộ phim này của bọn họ căn bản không có liên hệ gì tới tưởng cố bác. Cậu chỉ từng nghe diễn viên mang tài nguyên vào đoàn, chưa từng biết cũng có người tự hạ thấp giá chỉ con người của mình kiên quyết chen chân vào khúc huyên truyền. giờ đã tới phần của các họp báo rồi cố chi là bạn thân của hứa bạch tới cỗ vũ thì cũng hợp tình hợp lý nhưng tưởng cố bác cũng chen vào là thế nào ở đâu cũng thấy anh ta chẳng lẽ anh ta có thù oán với hứa bạch sao đỗ trạch vũ nghĩ mãi cũng không hiểu bên kia hứa bạch nhìn tưởng cố bác tràn đầy chiều mến quan tâm rồi ngồi xuống ghế trình micro trước cậu ngồi trên ghế cao ánh sáng từ trên trần đổ xuống cả người cậu phảng phất như chìm trong ảo ảnh mông lung có vẻ mơ hồ Nhạc dạo vang lên, không phải ánh sao thắp đèn, mà là vượt qua đại dương tới gặp người. Ở đầu kia của Tổ quốc, tinh tinh, phó Tây đừng nhận được video hứa bạch gửi, ngón tay nhấn phát tiếng hát chậm rãi nhẹ nhàng du dương vang lên. Vì anh tôi dùng tiền tích góp nửa năm vượt đại dương tới thăm anh. Vì lần gặp gỡ này, ngay cả nhịp thở khi đối mặt tôi cũng luyện tập nhiều lần. Trước nay ngôn ngữ chưa từng biểu đạt được một phần nghìn chân tình tôi dành cho anh. Đầu ngón tay phó tây đường vuốt ve gương mặt tuấn lãng của hứa bạch cả người dần dần thả lỏng dựa lên sofa, nghiêng tai lắng nghe. Nơi thị thành xa lạ, trong góc nhỏ quen thuộc từng an ủi lẫn nhau, cũng từng ôm nhau than thở, không quan tâm phải đối mặt với kết cục ra sao. chương 85, bán thảm, tưởng cô bác bị bắt ăn cầu lương hoàng kim của hứa bạch trong lòng rất buồn bực. anh uống rượu ngắm cố chi trong tiếng hát du dưng góc cạnh bị năm tháng mày mòn của người ấy thấp thoáng dưới ánh đèn mờ ảo cố chi của hôm qua và cố chi của hôm nay trùng điệp lên nhau một cách kỳ diệu cố chi như vậy làm tim anh vô thức hướng về trong căn phòng nho nhỏ hứa bạch chuyên tâm ca hát cố chi nhìn hứa bạch tưởng cố bắc nhìn cố chi đỗ trạch vũ thu hết toàn cảnh vào trong mắt yên lặng gặm chân gà cậu cảm thấy tình huống hiện tại cực kỳ có ý thức khó trách người đại diện cứ nói với cậu sống phải biết chú ý quan sát quan sát sẽ ra kỳ thích tưởng cố bác yêu đơn phương cố chi biểu hiện quá rõ ràng cố chi hẳn là yêu thầm hứa bạch anh vừa xong ca với hứa bạch giờ còn chuyên chú ngắm nhìn người ta chắc chắn có vấn đề tưởng tượng như vậy đỗ trạch vũ thấy tưởng cố bác có hơi đáng thương khi tưởng cố bác ngẩng đầu nhìn qua cậu nhìn không được cũng làm như hứa bạch nhìn anh bằng ánh mắt đầy chiều mến yêu thương tưởng cố bắc Tên này bị sao thế? Vừa rồi bị anh đá choáng váng rồi à? Tóm lại ăn một bữa lẩu, mọi người đều ôm tâm thư riêng. Còn đường theo đuổi người yêu của tưởng cô bác vẫn dài dằng dặc không thấy điểm cuối. Ngay cả Hứa Bạch cũng thấy tội nghiệp anh. Bất kể tưởng cô bác biểu hiện thế nào, Cố Chi đều bình tĩnh cho nó vào nhóm tình hữu nghị. Có khi Cố Chi sẽ nhắc tới tưởng cô bác trước mặt Hứa Bạch cũng sẽ nói với tưởng cô bác chuyện về Hứa Bạch. Đương nhiên tỷ lệ xuất hiện của cái tên sau lớn hơn cái trước rất nhiều, hứa bạch là bạn thân nhất của cố chi tưởng cố Bắc còn phải xếp sau khá xa. Gần đây tưởng cố Bắc toàn nghe tên hứa bạch, vừa nghe tới hai chữ hứa bạch anh đã thấy đau đầu. Nhưng anh không ngờ chuyện càng khiến anh đau đầu hơn còn ở phía sau. Diệp viễn tâm và tổng giám đốc của quảng hạ bọn họ lại rằng co chỉ một đêm mà khói lửa chiến tranh đã bùng lên khắp mọi mặt trận. Nguyên nhân bởi bộ phim điện ảnh Tula do Quảng Hạ đầu tư bộ ấn định sẽ phát hành vào ngày 1 tháng 5. Chuyện này vốn dĩ không là gì, một bên là phim thương mại hội tụ các đại bài, một bên là phim nghệ thuật thể loại khác nhau, khách hàng mục tiêu cũng khác nhau. Ngày 1 tháng 5 năm nay cũng thấy khổ sở lắm, hấp dẫn hai bộ phim ra mắt cùng lúc cạnh tranh là không thể tránh khỏi. Anh em làm truyền thông lại rất phấn khởi, gần đây cho Tula góp mặt đầy đủ trong mọi đề tài tin tức. Tứ Hải và Quảng Hạ, Diệp Viễn Tâm và ông chủ của Quảng Hạ xứng đáng với câu kẻ thù gặp nhau đỏ cả mắt, không chém giết nhau một chập thì quá có lỗi với số tiền người xem phim bỏ ra rồi nhỉ. Phụ lòng anh em phóng viên vất vả tăng ca nữa đúng không? Có người mắt sắc còn phát hiện ca khúc chủ đề của đường số 09 phố Bắc do Cố Chi trình bày của Tu La là tưởng cô Bắc biểu diễn trước khi Thu Âm Anh còn ra nước ngoài chụp ảnh tạp chí với Cố Chi, hợp tác khá là thường xuyên. Mọi người tức khước bổ não ra một tuồng kịch rơi nước mắt đồng tình cho hoa quốc của tưởng cố bắc Đây là Romeo và Julius phiên bản hiện đại Tưởng cố bác ghi không thích câu chuyện bi kịch dài dòng xến xúa kia Nhưng thấy đại chúng rốt cuộc thừa nhận mình và cố chi là một đôi tâm tình không khỏi trở nên cực kỳ phức tạp Từ lần gặp lại cố chi ở Hà Hòa Hiên Đến giờ cũng đã một năm trong lòng tưởng cố bắc luôn ủng hộ fan CP của mình và cố chi Mong các cô có thể trưởng thành mạnh khỏe như fan phó bạch Nhưng người so với người đúng là tức chết người. Hoài nghi cố chi có nhiệt độ tiểu thiên vương thì làm sao? gỡ bài, hoài nghi hai người lăng xê, mặt ngoài hiểu hảo sau lưng hận thù thì làm sao? gỡ bài, diễn đàn tán chuyện nổi danh nhất Internet hơn phân nửa cư dân mạng đều cho rằng tưởng cố bác và cố chi là tình anh em plastic. Mỗi người đều cảm thấy mình có đôi mắt xuyên thấu được sự thật lý luận nói ra đầy sức thuyết phục. Fan CP được tưởng cô bác ký thác kỳ vọng cao trở thành cỏ dại kiên cường sinh trường trong một góc. Tưởng ba ba tính tình nóng này, lần nào cũng hận không thể ném vỡ di động. Hiện tại Tứ Hải và Quảng Hạ giáp lá cả trên võ đài nóng hồi, vẻ mặt mộng bức của tưởng cô bác cũng nhanh chóng thành mim nóng trên mạng rất rất nhiều quần chúng hóng chuyện tỏ vẻ mình rất hào hứng hít phúc lợi CP từ tưởng cô bác quyết định nhảy hố. Tưởng cô Bắc khổ tận cam lai, chỉ mong ông chủ của mình mạnh mẽ hơn một chút lại quăng cho Diệp viễn tâm thêm vài biệt hiệu. Như vậy chuyện tình Romeo và Julius này càng thêm thê mỹ. Chỉ mới đây thôi, tưởng me o còn vui sướng nhiều hơn là lo lắng. Nhưng rất nhanh, người đại diện của anh đã ngàn dặm xa xôi từ Bắc Kinh tới bắt người. Tổ tông của tôi ơi, một núi công tác đang đợi cậu kìa, về với anh mau lên, anh xin cậu. Em có lịch trình gì đâu, tuyên truyền phim đâu có cần em, vẻ mặt thường cố bác lãnh khớp người đại diện phát điên, biết liên truyền phim không cần cậu, cậu còn chạy theo đoàn phim chuyện ở đường số 09 phố Bắc người ta làm chi? Cậu có bệnh hay có độc hả? Anh gọi cậu là ba luôn đó được chưa hả? Theo đuổi người ta cũng đâu phải kiểu này, đâu phải cứ đi theo đối tốt với người ta thì người ta sẽ rung động. Người đại diện theo thường cô Bắc nhiều năm như vậy, trong lòng tưởng cô Bắc nghĩ gì anh đều tường tận. Tưởng cô Bắc vẻ mặt biểu cảm anh tới cản tôi phải không, anh dám cản tôi giết anh ngay. không đối tốt với anh ấy thì làm gì bây giờ còn thịnh hành kiểu trai hư sao không có đâu tưởng cố bắc không chịu được nhất là loại sinh vật đàn ông hư hỏng và tiểu công chúa mỏng manh quý giá không cần nhiều lời anh chỉ muốn đánh họ thành đầu chó nhớ năm đó còn trong thời kỳ trung nhị anh cảm thấy người đàn ông gặp chuyện cũng không dao động như cố tri thật quá ngầu cực kỳ ngầu người đại diện nhìn mặt anh là biết anh đang chìm trong hồi ức của những năm tháng tươi đẹp như hoa thở dài một hơi trong lòng chuyển qua gương mặt ôn hòa tươi cười Thật ra cậu muốn theo đuổi cố chi thì tương kế tựu kế. Tưởng cố bắc lập tức sắp lại gần, hai người bí mật tính toán bầy mưu hồi lâu, lập thành kế sách lớn. Nửa giờ sau tưởng cố bắc bước tới bên ngoài phòng cố chi, tràn ngập tự tin gõ cửa. Mở cửa là hứa bạch khoảnh khắc tưởng cố bắc nhìn thấy cậu đầu lại ong ong cả lên. Nhưng anh cũng không muốn đắc tội cậu bạn thân này của cố chi, bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi cố chi ở trong à. Tôi tìm ảnh có việc, ừ anh ấy ở trong đó. Hứa bạch gật đầu nhưng không nhường đường. Tưởng cố bác nhìn cậu ngờ vực cậu hơi mỉm cười. Anh muốn dùng khổ nhục kế phải không? Tưởng cố bác ngơ ngẩn thiếu chút nữa đã bục miệng thốt lên sao cậu biết hay vậy? Cũng may anh kịp thời ngưng lại, ra vẻ bình tĩnh mà nhìn hứa bạch hỏi lại khổ nhục kế gì? Nghe vậy, hứa bạch nhìn anh đầy chiều mến bị ai thay cho diễn xuất vụng về của anh? Vào đi cố chi xuống lầu rồi, chút nữa về ngay. cuối cùng hứa bạch vẫn để tưởng cô bác vào phòng vừa đi vừa nói anh muốn bán thảm với cố chi cũng được nhưng nếu cố chi biết anh lừa ảnh anh đoán xem sẽ thế nào tưởng cô bác trầm mặc anh biết cố chi không thích bị người khác lừa gạt tuy nói anh bán thảm chỉ vì muốn cố chi quan tâm mình nhiều hơn nhưng nếu cố chi biết được sự thật mất vẫn nhiều hơn được hứa bạch vạn ác làm tưởng cố bác sắp nước cả sọ não Anh sâu sắc hiểu được rào cản lớn nhất khi anh theo đuổi cố chi không phải việc công ty hai bên đối đầu nhau, mà là hứa bạch không phải tình địch nhưng chết tiệt hơn tình địch gấp trăm lần. Chỗ nào cũng có mặt cậu ta. Sao cậu ta biết được kế hoạch của mình? Đúng là không cách nào nghĩ ra được. Hứa bạch như thể kiên quyết truy tới cùng mới thôi, vẫn duy trì tư thái cao thâm khó đoán, sau khi cố chi quay lại thì thành công rút lui. Tưởng cô bác muốn làm gì quyết định nằm ở chỗ anh, bất kể kết cục cuối cùng của họ là gì, hứa bạch cũng vui vẻ tiếp thu. Về phần vì sao cậu biết được kế hoạch bí mật của tưởng cô bác và người đại diện đơn giản chỉ là được mấy ảnh yêu trong khách sạn báo tin thôi. Hứa bạch vì né tránh paparazzi, thông thường khi vào khách sạn sẽ nói chuyện với ảnh yêu ai ngờ được sẽ nhận được niềm vui bất ngờ như vậy đâu. Giờ phút này, chỉ cần hứa bảnh nhớ tới biểu cảm mộng bức vừa rồi của tưởng cô bắc liền thấy tâm trạng thật thoải mái ba ba chính là ba ba đấy, tùy tùy tiện tiện muốn bắt cóc người của ba ba, có hỏi ý ba ba chưa? Bên kia trong phòng khách sạn, cuối cùng tưởng cô bắc từ bỏ kế hoạch nói tình huống thực tế cho cố chi, sẵn tiện chào tạm biệt. Xác thực là anh còn công việc đang đợi, người đại diện đã đặt vé máy bay cho anh rồi, một giờ sau phải xuất phát. Nhưng vạn phần không thể ngờ anh không bán thảm, nhưng kết quả nhận lại còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Cố chi chủ động quan tâm anh công ty cậu có làm khó dễ cậu không? Tưởng cố bác vẻ mặt ngốc bức lắc đầu. Không, cố chi cậu đừng gạt tôi, vừa nãy tôi thấy người đại diện nổi giận đùng đùng bước vào phòng cậu rồi. Tưởng cố bác không có thật đó. Cố chi nhìn tưởng cố bác mãi phủ nhận không khỏi nhớ tới đánh giá của Diệp Viễn Tâm đối với ông chủ của Quảng Hà có thù tất báo, bụng dạ hẹp hỏi yêu tiền, lão lưu manh không có tiết tháo, không có giới hạn. Anh nhìn không được tưởng tượng có tổng giám đốc như vậy, mấy năm nay hẳn là tưởng cố bắc sống cũng không dễ dàng. Bây giờ chuyện lại thành ra thế này, sợ là bị phê bình vì quan hệ với mình đây. Ừm, chắc chắc là như vậy. Tưởng cố bắc hoàn toàn không biết cố chi làm sao lại hiểu lầm như thế, nhưng cho dù là hiểu lầm trong lòng anh cũng thấy ấm áp, ánh mắt hướng về cố chi càng thêm tha thiết. Thường thì cố chi sẽ không chủ động tìm anh, lần này tách ra nghĩa là có khả năng rất nhiều ngày sau hai người sẽ không gặp mặt. mà biểu cảm này của anh dừng trong mắt cố chi chính là bằng chứng xác thực cho vì bạn bè lựa chọn nhẫn nại cùng với con nỗi khổ riêng cố chi cảm động anh biết tưởng cố bắc tư thời niên thiếu đã kiêu ngạo ngông cuồng kể cả là hiện tại thì tính tình nóng này cũng chưa sửa được bao nhiêu người như vậy vì mình mà yên lặng làm nhiều việc tới vậy thật đúng là đã hết lòng hết giả anh em tốt rất có nghĩa khí chờ tôi về bắc kinh sẽ mời cậu đi hà hòa hiên dùng cơm cố chi nói thật không Tưởng cố bác bị sự ngoài ý muốn này dập cho muốn hôn mê. Cố chi gật gật đầu, vô thức cảm thấy giờ phút này tưởng cố bác như chú chó săn cao lớn thấy mấy khúc xương có hơi đáng yêu. Một giờ sau, hứa bạch biết được diễn biến cuối cùng của câu chuyện ôm lấy con tim cha già của mình ngã lên giường, cảm giác hít thở không thông. Cậu chịu không nổi, quay đầu tìm kiếm an ủi nơi phó tây đường. chương 86, họp báo. Đầu tháng 5, buổi họp báo cuối cùng của đường số 09 phố Bắc diễn ra tại Bắc Kinh. Do thời gian gấp gáp, trước họp báo sẽ có buổi gặp thân mật với các cơ quan báo chí truyền thông, Hứa Bạch không về phố Bắc mà ở lại khách sạn cùng mọi người nghỉ ngơi và chỉnh trang. Trang điểm, tạo hình, sau so một hồi bận rộn Hứa Bạch tinh thần phấn chấn đứng dưới ánh đèn, lần thứ hai bị súng trường đạn pháo của truyền thông bao vây. Cánh truyền thông gọi đường số 09 phố Bắc là màn comeback của Hứa Bạch bởi trước khi Hứa Bạch ngủ đông, Chu Tử Nghị thông cáo với bên ngoài đây là cậu muốn lắng động lại, làm mới chính mình. Vài kênh báo chí chỉ cần náo nhiệt chê chuyện lớn, trực tiếp gán một slogan thật thiêu cho hứa bạch hướng tới tam kim, lần nữa đoạt quốc Hứa bạch vẫn thản nhiên, dù sao phim cũng đã chiếu, là tốt hay xấu tự sẽ có bình luận. Kim mã kim tượng, kim ngưa, ba giải thưởng lớn của Trung Quốc. Xin hỏi hứa tiên sinh cảm thấy bộ phim này sẽ đạt được bao nhiêu điểm? Có thể chia sẻ chút không? Câu hỏi của phóng viên trước nay luôn là cái hố to, hứa bạch tập mãi thành quen mà cười cười đáp lại, tôi nghĩ, hẳn cũng giống như dự đoán trong lòng anh vậy. 9 điểm, rất cao đấy, cảm ơn lời khen của anh, anh nhất định phải lên mạng chấm cho chúng tôi nhé. Hứa bạch nghiêm trang, cuối cùng còn không quên dặn dò. Chúng ta là chỗ quen biết thôi bớt chút cho anh, tám là được rồi. Phóng viên, tôi với anh thân thiết lắm sao, bớt là bớt cái khỉ gì. Đáp qua một lượt các câu hỏi, hứa bạch lần nữa giành được thắng lợi trước những vấn đề lắc léo của anh em phóng viên, mỉm cười rời khỏi chiến trường, không màng công danh Tiến vào dạp phim đã bắt đầu chiếu, đoàn làm phim được sắp xếp vào nghỉ ngơi trong phòng chờ, đợi đến khi phim chiếu xong sẽ ra giao lưu với các khách mời Hứa bạch hơi nhớ phó tiên sinh, không kiềm được nhắn tin cho anh Nhưng chờ rồi lại chờ, lại chờ, lại chờ, phó tây đường mãi vẫn chưa trả lời Tín hiệu bị gì sao hứa bạch lào bào, lại nhắn cho A Yên, nhưng A Yên cũng không để ý tới cậu. Cậu hơi nghi ngờ, hai người này lúc nào cũng trả lời tin nhắn ngay tức khắc bây giờ đồng thời chơi trò mất tích chắc chắn có vấn đề. Có điều, lúc này phim cũng sắp chiếu xong, hứa bạch được gọi vào vị trí chuẩn bị lên sân khấu, đành tạm thời giao điện thoại cho Khương sinh giữ giúp. Giờ phút này, Phó Tây Đường và A Yên đang ngồi trong dạp chiếu phim, đồng hành còn có an bình mặt liệt đã chạy tới Bắc Kinh. A yên nhìn hứa bạch trong màn ảnh ngã vào vũng máu ôm chặt túi bắp giang bơ trong lòng hít hít cái mũi tội nghiệp quá tiểu bảo bối thảm quá A yên lẩm bẩm ánh mắt liếc qua An Bình lập tức bị giật mình người này thế mà lại khóc đã thế còn là khóc trong im lặng trên mặt thì không có biểu cảm nữa chứ ngoa từ đáy lòng A yên vang lên tiếng ngạc nhiên cảm thán An Bình quay qua bình tĩnh nói phim này cũng được đó. A yên nghĩ thầm bạn già à bạn còn đang rớt nước mắt kia kìa, bèn nhét túi bắp giang bơ đã rỗng vào lòng an bình. Cậu cầm đi, hứng lại. Lách tách, một giọt nước mắt rơi vào thùng phát ra tiếng vang thanh thúy. Mọi người xung quanh tò mò ghé mắt, nhưng rất nhanh, người của đoàn làm phim bước lên sân khấu đã thu hút tầm mắt của cả dạp. Ngao ngao ngao ngao, hứa A tiên, hứa A tiên, hứa A tiên. Gần như chỉ trong nháy mắt hơn phân nửa khán giả dơ bảng đèn đã chuẩn bị lên tay dơ bảng hóa thân thành phen kích động đánh cô cho hứa bạch. A Yên còn chưa kịp nhìn kỹ xem các cô lôi bảng ra từ chỗ nào, đã bị vòng phen nhiệt tình vây quanh. Cậu An Bình và phó tây đường tựa như đá ngầm giữa biển rộng tiếng hét chói tai từ bốn phía như mưa rền gió dữ Lần đầu tiên A Yên có nhận thức trực quan về nhân khí của hứa bạch trong lòng bỗng sinh ra kiêu ngạo nhìn đi, là tiểu bảo bối nhà cậu đấy, tuy ngày thường anh có hơi hư hỏng, nhưng anh Yên đại nhân đại lượng sẽ không so đo với anh. Phen ấy à, khó lắm mới thấy tiểu bảo bối một lần kích động tới mức sắp khóc, anh Yên thì sao? Là người sống chung một mái nhà với tiểu bảo bối đấy. A Yên càng đắc ý càng bao dung với Phen ở trung quan hơn, cứ ồn ào cứ la hết đi, A Yên ok hết. từ đầu tới cuối phó tây đường đều thực bình tình chỉ trong khoảnh khắc hứa bạch xuất hiện trong mắt mới có dao động hôm nay hứa bạch mặc tây trang nhung xanh ngọc và giày thể thao trắng quần ống rộng dài qua mắt cá không khiến cậu trông béo lên ngược lại là cặp chân kia càng thêm thon dài đỗ trạch vũ một m bảy đứng bên cạnh cậu mang cả giày độn vẫn không sánh bằng chào mọi người tôi là hứa bạch hứa bạch vẫy vẫy tay với khán giả lộ ra vòng tay phó tây đường tặng cậu các phen nhiệt tình đáp lại không khí nóng lên Phó Tây đường cố ý che giấu diện mạo thật ngồi ở ba hàng ghế đầu để có thể nhìn hứa bạch gần hơn. Dù như vậy, hơi thở của anh cũng không thay đổi, A Yên và An Bình lại dùng bộ dáng thật hứa bạch nhìn một vòng đã tinh mắt phát hiện bọn họ. Cầu cười nhẹ trong lòng dạo rực vui vẻ. Các fan ôm ngực ra vẻ muốn ngất đi, ai cũng thấy hôm nay hứa A Tiên cười cực kỳ ngọt con tim mấy bà cô già sắp không chịu nổi. Đặc biệt là người ngồi ở ba hàng ghế đầu, nhìn đôi môi cong cong xinh đẹp như tượng tạc kia kiên quyết cho rằng hôm nay cậu chắc chắn đã bôi mật lên đó. Rất nhanh, buổi họp báo tiến vào phần tương tác với khách mời MC muốn đoàn làm phim chọn ra các khán giả may mắn đặt câu hỏi, sau đó mời lên sân khấu giao lưu sâu hơn. A Yên hăng hái tóm lấy ống tay áo an bình. Cậu nói xem có khi nào tôi được chọn không? A Yên liếc qua những gương mặt trên sân khấu. Bọn họ đều nhận ra cậu rồi, cậu chỉ cần giơ tay là được lên ngay. Quả nhiên, A Yên chỉ thể hiện ra chút ý muốn được lên sân khấu, Diêu Trương bên kia nhanh chóng đọc lên số ghế của cậu, lại còn giả vờ mình chỉ gọi ngẫu nhiên. Nhưng A Yên là người không quên anh em, vừa kéo An Bình vừa nháy mắt ra hiệu với Diêu Trương, thế là An Bình cũng được chọn. em MC nhìn cặp thiếu niên xấp xỉ này, cười nói, Diêu Trương đúng là kim khẩu nha, vừa lên tiếng đã chọn cho chúng ta hai tiểu soái ca. A Yên tóc xoăn lấm chấm tàn nhang nhỏ, hoạt bát đáng yêu. An bình cao lãnh, nhưng mặt mũi rất thanh tú. cả hai đứng cạnh nhau, mỗi người một vẻ. Một số người mất cơ hội còn đang hâm mộ ghen thị hận, trong giây lát đã bị đôi thiếu niên này thu hút sự chú ý, không được lên sân khấu cũng kích động như cũ. Hứa bạch nhìn vẻ mặt khoe khoang của A in sợ sau này cậu sẽ bị người ta nhận ra, lúc đó lại giật tít buổi họp báo hôm nay đều là sắp đặt sẵn, bèn chủ động đề nghị chọn thêm hai cô gái. Tới phần chơi trò chơi, mọi người chia thành hai đội A Yên và An Bình ở phe đối thủ của Hứa Bạch. Chủ đề của đường số 09 phố Bắc là huyền nghi MC chuẩn bị một vài câu đố cho trò chơi hỏi đáp nhanh. Vốn dĩ mọi người chỉ cần đứng yên trả lời câu hỏi là được nhưng chỉ một thoáng không chú ý A Yên đã lần tới bên cạnh đội trưởng Hứa Bạch của phe địch. Cậu nhóc muốn nhắc nhở tiểu bảo bối rằng tiên sinh đang ngồi dưới khán đài, đừng thân cận với phe nữ quá kẻo bị tiên sinh đánh đòn. Cậu nhóc vừa dứt câu mật báo, khán phòng đã ồn ào là cậu được hứa bạch phái tới nằm vùng ở trận doanh của đối thủ. MC cũng cười trêu theo A Yên liền nói, sao mà tôi làm nằm vùng cho tiểu bảo bối được chứ? MC ngốc ra, tiểu bảo bối, A Yên ngớ người phát hiện ra mình vừa nói gì, muốn thu hồi lại thì quần chúng đã kịp nghe được biệt hiệu độc đáo này, nhao nhao ồn ào cả lên. Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối, hứa A tiên là tiểu bảo bối, tiểu bảo bối 666. Phen hứa bạch vui vẻ phát điên, sao trước nay các cô không nghĩ ra nickname vừa chuẩn vừa đáng yêu thế chứ, hứa A tiên chính là tiểu bảo bối các cô nâng trong tay còn gì. Hứa bạch thật sự sắp tức chết nhưng còn đang đứng trên sân khấu, cậu không thể không giữ vững tươi cười. A yên nhìn tiểu bảo bối đang mỉm cười, trong lòng lột bột một chút. An bình bất đắc dĩ, nhanh chóng bước tới kéo tay A yên trở về. Khán giả lập tức cười ha hà, khuôn mặt bất đắc dĩ của An Bình quá dễ thương rồi đồng đội liều mạng theo địch phải làm sao, đương nhiên đành tha thứ cho cậu ấy rồi. Thực mau, A yên và An Bình ôm qua tặng xuống sân khấu. Trong lòng hứa bạch thở vào nhẹ nhõm, lại không nghĩ tới người của đoàn phim lại nhiệt liệt hoan nghênh ních nêm tiểu bảo bối đến vậy, kể cả Diêu Trương cũng bắt đầu gọi cậu như vậy, hứa bạch sống không còn gì luyến tiếc càng không dám nhìn tới biểu cảm của phó tiên sinh. Chẳng được bao lâu, Diêu Trương xoa xoa cánh tay, nhỏ giọng hỏi Diêu Yểu bên cạnh tự dưng lạnh quá ta cô có thấy lạnh không? Diêu Yểu cũng thấy rất kỳ lạ, cô lạnh tới nổi da gà, nhưng đang ở trong phòng kín mà đâu thể có gió thổi vào. Cô quay đầu hỏi hứa bạch bên cạnh tiểu bảo bối anh có thấy lạnh không? Hứa bạch đâu có. Diêu Yểu cũng không nói về chuyện này nữa cơ thể lạnh lẽo bị cơn nhiều chuyện trong lòng ép xuống, tiếp tục hỏi a yên học theo phó tiên sinh à? Tụi em kêu anh như vậy, Phó Tiên Sinh có khó chịu không? Không đâu, cô nghĩ nhiều rồi. Hứa Bạch vẫn mỉm cười, trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, đừng nói nữa bạn ơi, Phó Tiên Sinh y suát chinh yêu. Vào lúc này, MC tuyên bố muốn tặng một niềm vui bất ngờ cho Hứa Bạch. Đây chính là quả fan Hứa Bạch đặc biệt chuẩn bị để chào mừng cậu trở lại, không chỉ có hoa tươi còn có album tập hợp hình ảnh của Hứa Bạch từ khi ra mắt đến nay cùng với thú nhồi bông cải trắng khổng lồ. Hứa bạch nhận cụ cải sâu sắc cảm nhận được fan nhà mình quyết không bỏ qua cái nick nickname này. Bọn họ vĩnh viễn không thể trở lại mối quan hệ thuần khiết tê đẹp của thừa ban sơ được nữa tựa như thiếu niên đáng yêu tuổi 17-18, rồi sẽ có ngày trưởng thành nữ trang đại lão. Cuối cùng hứa bạch rộng lượng mà ôm fan của mình, bạn fan này đại khái là quá hưng phấn kích động hét lên tiểu bảo bối anh dễ thương quá rồi xoay người bỏ chạy. MC ở đằng sau gấp gáp hô to cũng không kịp gọi cô lại. Cả khán phòng cười ầm lên, trong lòng hứa bạch gió lạnh nổi lên từng cơn. Phó tiên sinh tao nhã đoan chính nhìn cậu, vẻ mặt thoáng nhìn quả thật bình thản, không mảy may tức giận hay ghen tuông. Nhưng A Yên ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh hiểu rõ, giờ phút này phó tiên sinh chắc chắn không nghĩ tới chuyện tốt gì, bởi trình độ đứng đắn của A Yên và giá trị hắc ám của phó tiên sinh là hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau. Vất vả một phen, buổi họp báo cuối cùng cũng thành công mỹ mãn. Hứa bạch thở dài nhẹ nhõm, khéo léo từ chối những lời mời liên hoan, vội vàng dẫn theo khương sinh tới chào tạm biệt siêu trương Hai người theo chỉ dẫn của nhân viên rời đi bằng cửa sau, vừa đẩy cửa ra, phó tây đường đã đứng đợi ở đó. Xong rồi, giọng phó tây đường bình tĩnh, em về rồi phó tiên sinh. Hứa bạch không nói hai lời vươn tay ôm lấy anh, trong giọng nói thấy rõ vẻ lấy lòng. Cũng không còn cách nào, đại Trượng phu co được giãn được lùi một bước vẫn là hảo hán. Mỗi lần hứa bạch nhõng nhẽo là phó tây đường không biết phải làm sao, giơ tay xoa tóc cậu, ghen tuông trong lòng cũng tiêu tán ít nhiều. Khương sinh cực kỳ có mắt nhìn tránh qua một bên. Anh hứa, phó tiên sinh, em bỗng nhớ em còn có việc hai người từ từ nói chuyện em đi trước ạ Khương sinh, vì tránh quấy nhiễu đại lão bản yêu đương tích tắc đã biến bản thân thành vận động viên marathon. Chỉ cần vài giây cậu ta đã mất hút khỏi tầm mắt hai người. Phó Tây Đường rất vừa lòng với sự thức thời này, quyết định bảo diệp viễn tâm tăng lương cho cậu ta. mươi 87, Dỗ Ngọt, hai đứa trẻ suối quầy A Yên và An Bình đã sớm dắt tay nhau bỏ chạy, để lại hứa bạch và phó Tây Đường hưởng thụ thế giới hai người. Vừa hay trời vẫn còn sớm, đủ để đi dạo một vòng. ỉ vào có thủ thuật che mắt bảo vệ, lại thay đổi quần áo, hứa bạch thoải mái phóng khoáng mà dạo bước không kiêng rè gì. Phó tiên sinh, anh có muốn du lịch ở đâu không? hứa bạch vừa ăn ly kem mua được ở ven đường vừa quay qua hỏi phó tây đường hiện tại thời tiết còn rét lạnh để trông xứng đối với phó tây đường cậu cố tình không mặc nhiều quần áo bản thân lại không cách nào kiềm chế được sở thích ăn kem trong trời lạnh đầu ngón tay đều ửng hồng cả lên phó tây đường cũng bất đắc dĩ với cậu anh chủ động cầm tay hứa bạch nhét vào túi áo khoác của mình Bên trong rất ấm áp, ủ đến cho hứa bạch thoải mái cả người, cậu chủ động di chuyển qua phía bên kia của phó tây đường, lão đại không nề hà mà nhét bàn tay còn lại của cậu vào túi. Phó tiên sinh, anh còn chưa trả lời em anh muốn đi đâu chơi nữa. Hứa bạch cắm một miếng kem, phim mới của cậu đã được quyết định, nhưng còn ít nhất là hai tháng nữa mới tới ngày khởi quay, hứa bạch có được khoảng thời gian rảnh rỗi này, dành để bồi phó tây đường. Phó tây đường hỏi lại cậu em muốn tới nơi nào. Hứa bài cẩn thận suy nghĩ chỗ cậu muốn tới thì có rất nhiều. Trước kia khi còn đi học xem ảnh trên mạng cảm thấy chỗ này đẹp chỗ kia cũng tốt. Về sau nhất định sẽ đi hết tốt nhất là sách ba lô lên chu du khắp thế giới tưởng tượng thôi đã thấy cực kỳ ngầu nên mới chăm chỉ kiếm tiền lâu nay. Nhưng chuyện là sau khi bước lên con đường này cậu có tiền ngược là không còn muốn ra khỏi nhà nữa chỉ thích nằm ỉ trên giường cho tới khi trời tàn đất tận. Cậu cũng có nghĩ tới chuyện đi chơi nhưng chỉ là nghĩ chứ không có hành động thực tế. Cậu nói với phó tây đường về sự hoang mang này, phó tây đường đáp là do em lười đấy. Nghe vậy, hứa bạch tức giận rút tay lại. Phó tiên sinh trước nay chưa từng chê bai cậu câu nào thế mà bây giờ bắt đầu chê cậu lười, bọn họ còn chưa tới bước vào thất niên chi dương đâu đấy. Một câu nói của người xưa, mang hàm nghĩa đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên dài lão, bên nhau chọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp. Phó Tây đừng vốn chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút lại nắm lấy tay cậu Thật ra là do tôi không muốn ra ngoài Hứa bạch không thèm để ý tới anh Chỉ để yên cho anh kéo mình đi cúi đầu chăm chú ăn kem Phó Tây đừng mỉm cười Mặc cho cậu giận dỗi cũng không than thở lời nào Hai người chậm rãi tiến về phía trước Sau giữa trưa của ngày một tháng năm hoàng đạo kẻ đến người đi trên đường Không ít người tò mò nhìn theo cặp đôi chân dài như người mẫu này Liếc mắt thấy bọn họ đang nắm tay Lập tức hiểu rõ Có người che miệng cười thầm, có người không nhịn được lấy đi động ra chụp lén, hứa bạch đều không để bụng. Cậu ném ly kem đã hết và khăn giấy vào thùng rác ngẩn đầu nhìn phó tây đường nghiêm túc, anh không dỗ dành em sao? Tiên sinh à, phó tây đường dừng bước xoay người đối mặt với hứa bạch nhìn vẻ mặt chuyên chú mà nghi hoặc của cậu, gió xuân hay hẩy giữa đại dương xanh. Anh bỗng nhớ tới một câu nói trên mạng, đáng yêu là lời khen ngợi chân thành nhất quả nhiên không sai. Tôi nên dỗ em thế nào đây? Phó Tây Đường khiêm tốn hỏi ý, anh phải nói là nơi anh muốn đến nhất chính là đến bên em. Hứa Bạch xuất thân từ viện văn học lời ngọt ngào êm tai cũng như những câu dỗ dành lãng mạn là tài sản đồ sộ nhất. Cậu không chấp trạch nam phó tiên sinh của khoa học và công nghệ kỹ thuật, cậu rất vui lòng mở lớp giảng bài cho anh. Người đàn ông cục mịch vừa lướt ngang qua tình cờ nghe được mặt mày khiếp sợ quay đầu lại nhìn Hứa Bạch và Phó Tây Đường, nói thầm trong lòng bây giờ bọn gai yêu nhau kiểu này hả? sao trai thẳng sống nổi đây anh có lòng muốn nán lại học hỏi sau khi tự so sánh giá trị nhan sắc đôi bên quyết định từ bỏ nếu anh nói ra hai câu đó chỉ sợ sẽ bị đánh chết cuộc sống thật lắm gian nan tay trong tay đi dạo cả buổi trưa hứa bạch mỹ mãn theo phó tây đường về phố bắc phó tây đường đi nấu cơm cậu thoải mái thư giãn nằm dài trên đô pha duỗi chân nghịch điện thoại còn kế hoạch du lịch gì đó sớm đã bị cậu vứt khỏi đầu cậu quyết định rồi Mấy ngày tới sẽ ở nhà cùng phó Tây đường trải qua thế giới hai người Mỗi ngày cùng nhau ngủ nướng cùng nhau ăn cơm Lại làm mấy chuyện cấm trẻ dưới 18 tuổi Cuộc sống thật tươi đẹp A Yên sớm đã nhìn thấu bản chất của tiểu bảo bối Dẫn An Bình tham quan khắp Bắc Kinh Trong thời gian ngắn sẽ không về nhà Hứa bài có hỏi cậu nhóc cậu nói mình Và An Bình quen được một đám bạn gay trong trò chơi Hôm nay là đặc biệt tổ chức họp mặt offline Trong vô thức A Yên đã trở thành thiếu niên nghiện gờ Nguyên nhân hẳn là vì trong danh sách ước nguyện của An Bình có một gạch đầu dòng là trở thành đại thần Võng Du A Yên coi trọng nghĩa khí liền theo cậu ta chìm vào hố Võng Du cũng thành lập một công hội. Hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm cho hoành tráng, anh Yên đã nói như vậy. Công hội lấy tên bang hội số một vô địch thiên hạ, hội trưởng pháo nổ tung trời tay tàn nhưng trượng nghĩa có thể nói là điển hình của thân tàn trí kiên tinh thần mẫu mực cho mọi người. phó hội trưởng là bình an là phúc thao tác sắc bén theo con đường phóng túng giết người cướp của không chuyện gì không dám làm hoàn toàn xứng với danh hiệu số một đảng pvp hội trưởng danh dự bắc phương bất bại chiến sĩ nhân dân tệ tiếng tăm lừng lẫy chỉ có anh không nghĩ ra được không có gì anh ta không mua được là hậu thuẫn kiên cố nhất của mọi người bang hội số 1 vô địch thiên hạ hoan nghênh mọi khiêu chiến tôn chỉ của bang hội đánh mi khóc đánh mi cười kiêu ngạo đánh cho mi quỳ khóc xin tha hứa bạch được một lần may mắn xem trực tiếp một trận bang chiến hai bên đánh nhau khi thế ngất trời a yên hơi gà làm an bình phải tới cứu nhiều lần thật là mất mặt phó tiên sinh thời gian trầm trầm đi qua mới đó màn đêm đã buông xuống an bình cũng lên xe lửa trở về nhà a yên phất tay tiễn chiến hữu nghĩ tới cảnh phải một thân một mình đối mặt với mớ thức ăn cho chó ở nhà không cách nào ngăn được dòng lệ chua xót tuôn rơi đường số 09 phố bắc tiếp tục làm mưa làm gió tuy phải chia sẻ một lượng lượt xem cho bộ phim thương mại của nhà quảng hạ nhưng đối chiếu với bộ phim huyền nghi cùng kỳ năm ngoái doanh thu phòng vé của bộ phim văn nghệ như vậy đã là rất cao đánh giá trên mạng dành cho đường số 09 phố bắc cũng ổn định ở mức 8,5 cao hơn 2 điểm so với tu la xem như đôi bên đều có điểm mạnh riêng trung tuần tháng 5, doanh thu phòng vé của đường số 09 phố bắc đột phá mốc 1 tỷ nhân dân tệ diêu trường hết sức vui mừng vung tay lên, đặt tiệc mừng công tại một khách sạn xa hoa. Tứ Hải là chủ đầu tư lớn nhất của đường số 09 phố Bắc, đương nhiên có tư cách tham dự. Diệp viễn tâm hỏi riêng phó Tây Đường xem anh có muốn đi cùng Hứa Bạch không, nhưng phó Tây Đường vẫn từ chối. Để cố chi đi với Hứa Bạch đi, tôi không tham gia náo nhiệt. Thái độ của phó Tây Đường đối với mấy trường hợp tiệc tùng xã giao linh đình này, vẫn giữ nguyên một câu xin thứ cho kẻ bất tài. Huống hồ, vai chính của tiệc mừng công là Diêu Trương và Hứa Bạch cũng nhưng những diễn viên, nhân viên công tác khác nếu anh đi, khó tránh khỏi làm lu mờ tiêu điểm cũng khiến người khác không thoải mái tự nhiên. Diệp viễn tâm luôn một mực chấp hành những phân phó của Phó Tây Đường, Hứa Bạch lại có chút tiếc nuối Có điều cầu cũng mong khi mình và Phó Tây Đường đã ở bên nhau, cũng có thể giữ được sự tự do tự tại như trước đây, nên cũng không miễn cưỡng anh. Ngày mờ tiệc mừng công, phó tây đường không sửa soạn gì, chỉ mặc quần áo ở nhà mang kính như thường mà đưa cậu ra cửa rồi dặn dò, đi sớm về sớm uống ít rượu thôi. Hứa bạch đi được ba bước xoay người lại, một tay giấu ở sau lưng, nhón chân hôn lên môi anh. Em sẽ về sớm với anh mà. dứt lời cậu mở cửa ra ngoài, vào xe Khương Sinh đã đậu sẵn trước cửa. Xe chậm rãi đi khỏi phố Bắc tới tiểu khu của Cố tri thuận đường đón anh đi chung. Lúc hứa bạch tới cố chi đã đeo khẩu trang đứng đợi dưới lầu. Ánh mắt đầu tiền hứa bạch đã thấy chiếc áo khoác đen trên người anh cúi đầu nhìn chính mình, mỉm cười ăn ý. Sau khi lên xe cố chi nhìn phục trang của cậu cũng nhìn không được cười cười. Sao cậu còn mặc mấy loại quần áo này? Hứa bạch buông tay, anh cũng vậy mà, cố chi anh không yêu đương, bạn trai cậu không mua đồ cho cậu à? Hứa bạch ảnh nấu cơm cho em ai, nói tới mua quần áo, em còn chưa mua quần áo cho phó tiên sinh lần nào. Nói xong, hứa bạch lại thực sự nghiêm túc tự hỏi tính khả thi của chuyện này. Dù sao sắp tới cậu cũng rảnh, tranh thủ đưa phó tiên sinh đi dạo phố mua sắm, mua hai bộ đồ mùa xuân thời thượng. Tuy phó tây đường có không ít quần áo, nhưng không phải tây trang thì cũng là tây trang, đơn điệu quá rồi. Cố chi nhìn cậu, bất đắc dĩ lắc đầu thắt dây an toàn. Áo khoác trên người anh là mua cùng Hứa Bạch khi cậu còn chưa ngủ đông, nhân đợt khuyến mại mua sản phẩm thứ hai được giảm nửa giá, hai người mua hai chiếc giống nhau như đúc trông như đồ tình nhân. Chốc lát sau, xe ngừng trước studio Hứa Bạch thường tới tạo hình. Sau khi cố Chi vào Tứ Hải đã phát hành một album gây được tiếng vang lớn, danh tiếng liên tục được nâng cao, hiện giờ tuy còn kém tưởng cố Bắc nhưng vẫn tính là ca sĩ nổi tiếng. Người đại diện muốn đổi tù tạo hình cho cậu, ngại hình tượng trước kia của anh quá chất phác, không hấp dẫn được phen nhan sắc. Cố Chi tỏ vẻ sao cũng được hứa bạch liền dẫn anh tới trải nghiệm thử một chút. Trong mắt cậu diện mạo của Cố Chi cũng thuộc dạng không tồi, bằng không ngày trước đã không thể ra mắt trong nhóm nhạc chỉ là lúc nào anh cũng trang điểm sơ sài áo tuôn trắng và quần jean vạn năm không đổi, nhìn lâu dễ khiến người ta thấy nhạt nhẽo vô vị. Tựu chung ở thời đại hiện nay, giá trị nhan sắc là chính nghĩa. Lúc tạo hình, hứa bạch nhìn cố chi vẫn luôn cúi đầu xem di động, nhìn không được hỏi tán dóc với ai thế. Cố chi không có chứng phụ thuộc di động, có thâm niên làm kẻ im hơi lặng tiếng nhất trong mọi cuộc trò chuyện trên mạng, giờ lại nói chuyện phiếm nhiệt tình với người khác quá khác thường rồi. À, là đại ngốc ấy, cậu ta hỏi anh tiệc mừng công kết thúc lúc mấy giờ tối nay cậu ta cũng ăn cơm ở khách sạn đó. Cố chi đáp, gần đây các anh thường xuyên nói chuyện với nhau lắm hả? Hứa bạch nhìn không được hỏi. Đúng vậy. Cố Chi đáp bỗng như nhớ tới cái gì thì thầm với hứa bạch Có một lần bọn anh chạm mặt Diệp Tổng và ông chủ nhà Quảng Hạ Hai người bọn họ thiếu chút nữa là xông lên đánh nhau Bọn anh còn tới khuyên can Hứa bạch, sao ở đâu cũng có mặt bọn họ cả vậy Cố Chi tiếp tục kể lần đầu tiên anh gặp ông chủ của Quảng Hạ luôn đấy Giọng Bắc Kinh đặc sệt bề ngoài lại giống đàn ông Đông Bắc cao lớn cường tráng Anh thấy Diệp Tổng mà đánh nhau với anh ta yếu thế là cái chắc Cho dù anh có vào hỗ trợ cũng không đánh lại nổi hứa bạch lần sau thấy người ta ẩu đà thì báo công an cố chi biết tiếp thu lẽ phải ừ cậu là cựu lão phu nhân của anh ta tùy ý cậu anh thay đổi rồi người anh em ạ hứa bạch bình tĩnh ôn hòa mà nghĩ chương 88 thang máy vì cứu vớt tình anh em với hứa bạch cố chi đành nghe theo kiến nghị của cậu mà làm một tạo hình hết sức phong túng Vén lên tóc mái để lộ cặp mày luôn bị che khuất thay một thân tây trang ôm sát màu trắng, lại lót miếng độn dày được tài trợ bởi bậc thầy của sự quyến rũ Tony, nam thần chân dài thế hệ mới đã ra đời như thế. Thầy Tony còn muốn đeo khuyên tai cho Cố Chi nhưng bị anh kiên quyết từ chối. Trong tiệc mừng công, Cố Chi trong tạo hình mới bước lên sân khấu hiển nhiên hấp dẫn rất nhiều tầm mắt. Người tham dự bữa tiệc này không thiếu vài đạo diễn, nhà sản xuất vừa thấy Cố Chi đã tính toán xem khả năng khiến anh lấn sân sang điện ảnh là bao nhiêu phần trăm. Quan hệ giữa Cố Chi và Hứa Bạch là chuyện ai ai cũng biết lại là nghệ sĩ của Tứ Hải cho dù diễn xuất không đạt thì vẫn có giá trị đầu tư. Nhưng chỉ có Hứa Bạch biết Cố Chi vĩnh viễn không có khả năng trở thành diễn viên bởi bắt anh duy trì mặt luôn tươi cười tinh thần phấn chấn cũng đủ khiến anh mệt chết. Tiệc này rất dài sao. Cố chi bưng ly nước tranh đứng bên người hứa bạch đặt câu hỏi thêm lần nữa. Người anh em, mới có nửa giờ thôi đó. Hứa bạch đáp, anh chưa từng biết nửa giờ dài dữ vậy. Giờ thì anh biết rồi đấy. Hai tên bạn gay trí cốt liếc nhau, hứa bạch thấy được nỗ lực trong mắt cố chi có thể chống lên đôi mắt cá chết giữ vững biểu cảm tinh thần phấn chấn giả vừa suốt nửa giờ anh quả thực đã rất cố gắng. Hứa bạch đánh cô cho anh cố lên. Cố chi hơi cảm động, trên đời này chỉ có hứa bạch hiểu được nỗi khổ của anh. Nhưng không quá vài phút vị tri kỳ duy nhất vứt bỏ anh đi theo diêu trương thành thảo tới lui giữa vòng người. Đã nói làm anh em tốt đồng hành cả đời thế mà lại đổi thay. Cố chi bình tĩnh hòa nhã mà nghĩ thầm. Bữa tiệc kết thúc lúc 9 giờ tối, hứa bạch nhớ thương phó tiên sinh đang đợi chờ ở nhà uyển truyền từ chối những lời mời đi tăng hai cùng cố chi ra về. Gần đây diệp viễn tâm cũng khiêm tốn, không muốn luồng cúi tươi cười nịnh nọt những kẻ trước mặt lấy cơ có việc đi cùng hứa bạch rồi chuồn mất. Ba người làm bạn cùng thang máy, Khương Sinh và trợ lý của Đỗ Trạch Vũ đã tới bãi đỗ để lấy xe trước. Đây nguyên bản chỉ là một lần đi chung thang máy cực kỳ bình thường, Đỗ Trạch Vũ cũng quen mặt với bọn họ rồi, dọc đường cười nói tự nhiên. Chỉ là bỗng dưng thang máy ngừng lại. Đinh, một tiếng, thang máy trao đảo, đèn trên đỉnh đầu lập lè, phẳng phất như nói với ba người ôi ngại quá, thang máy bãi công rồi, xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn ra bên ngoài. Thang máy này khá đặc biệt là loại trong suốt đặt hàn ở ngoài giáp tường khách sạn kính thủy tinh hướng về đường cái. Giờ phút này, 9 giờ rưỡi tại Bắc Kinh, ba người bọn họ bị nhốt ở lầu 4 có lẽ đối diện với phồn hoa đô thị, lẳng lặng tự hỏi nhân sinh. Ba người chiếm toàn bộ không gian trong thang máy. Đừng hoảng, trước hết nghĩ cách cầu cứu đã. Hứa bạch bình tĩnh, lập tức nhấn vào nút gọi trong thang máy thuận lợi kết nối được với đường dây nội bộ của bảo an. Nhưng khi giọng nói của đối phương vang lên hỏi tên người nối máy với mình, hứa bạch ngây ngần cả người. Cậu quay đầu nhìn hai người anh em còn lại, nhìn thấy vẻ buồn cười trong mắt bọn họ. Chào anh, tôi là khách ở lầu 9 tôi họ hứa. Còn có hai người bạn của tôi đều bị nhốt ở đây, xin hãy mau chóng cứu hộ. Hứa bạch lanh trí lựa chọn một cách nói tương đối huyền truyền, tuy thế này cũng không hẳn có thể ngăn được khả năng ba kẻ bị nhốt trong thang máy lên đầu đề ngày mai. Thực mau, Hứa Bạch và Diệp viễn tâm lần lượt gọi điện cho trợ lý, sau đó lặng yên chờ cứu hộ. Hứa Bạch vốn định báo tin cho phó Tây Đường, nhưng sau cuộc điện thoại với Khương Sinh, di động của cậu hết pin, đành bỏ qua. Có điều cậu bỗng nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, tối nay thưởng Cố bác cũng ở đây phải không? Ừ, Cố chi gật gật đầu. Vừa rồi đi DWC anh có gặp, bây giờ chắc cũng đã về rồi. Hứa Bạch nghe vậy cũng không tỏ ý kiến. Lầu 9 được đoàn phim bọn họ bao chọn đêm nay, chắc chắn tưởng cô bác ở tầng khác đi WC còn phải vượt lầu, đúng là hứng thú Để giảm bớt không khí xấu hổ, Đỗ Trạch Vũ đề nghị, hay là chúng ta chơi game đi, không biết còn kẹt bao lâu nữa Cậu lấy di động ra click mở trò đánh piano nổi tiếng kia Nhưng Hứa Bạch và Cố Chi lắc đầu cùng lúc, bọn anh không chơi đâu Đỗ Trạch Vũ các anh không chơi game hà Hứa Bạch đấu địa chủ và mặt chưa có tính không? Dừng một lát hứa bạch lại bổ sung, anh còn biết chơi cờ tướng nữa. Đỗ Trạch vũ co rút khóe miệng, gạt bỏ đề nghị chơi game. Ba người đành ngắm trời đêm qua lớp thủy tinh, cũng hy vọng người ở bên ngoài khách sạn đừng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ba kẻ ngốc bức suối quầy này. Không thể không nói, ngoại cảnh của khách sạn vào ban đêm quả thực dễ nhìn. Đèn dầu sáng ngời tạo vẻ ấm áp cho đường phố tựa giải ngân hà trải dài về phương xa. xe cộ lùi tới nhột nhịp không dứt đèn ở đầu xe đuôi xe hối hả hòa vào giải ngân hà bận rộn hối hả hóa thành nguồn sống vĩnh cửu cho thành phố cách một lớp kính hết thảy đều có vẻ mông lung đỗ trạch vũ nhìn nhìn trong lòng bình tĩnh trở lại cậu quay đầu nhìn hứa bạch và cố chi ngơ ngẩn cả người hai người này không để ý hình tượng ngồi bệt xuống đất thả lỏng như thể đang yên vị trong phòng khách ở nhà hứa bạch vỗ vỗ vị trí bên cạnh lại đây ngồi đi chưa biết chừng nào mới ra ngoài được Bên ngoài thang máy vang lên giọng hỏi han quan tâm của bảo an, hứa tiên sinh. Hứa tiên sinh các anh có ổn không? Hứa bạch lập tức lớn tiếng trả lời chúng tôi đều ổn, không cần cấp cứu cảm ơn. Tốt tốt, xin chờ một chút chúng tôi lập tức cứu mọi người ra ngoài. Lúc này lầu bốn đang nghênh đón một đợt người. Khương sinh theo lời dặn của hứa bạch trực tiếp tìm giám đốc khách sạn, cố gắng hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng của chuyện này, tránh gây ra hỗn loạn. Trợ lý của Đỗ Trạch Vũ vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, gấp gáp như thịt kiến bò trên chảo nóng. Bình tĩnh nhất ở đây, ngược lại là ba người bị kẹt trong thang máy. Cả ba ngồi thành một hàng cùng thưởng thức cảnh đêm tán chuyện linh tinh, thỉnh thoảng trải nghiệm chấn động từ thang máy cảm thụ sự tươi đẹp của đời người. ấy mấy anh nhìn người bên dưới kia, phải tiểu hoa đán dương nhân không? Đỗ Trạch Vũ bỗng dán mặt lên mặt kính tò mò nhìn xuống lầu. Hứa bạch nghe tới tên dương nhân cũng sát người tới xem thử cô ấy và một người đàn ông thần bí nấp ở sau xe hôn môi. Đại khái là bọn họ cho rằng đấy là góc chết, nhưng không ngờ được sẽ có người từ trên cao nhìn xuống tầm mắt còn dừng lại lâu như vậy. Cố chi quan sát kỹ lưỡng chốc lát, người đàn ông kia nhìn lạ quá, cả ba đều không quen biết người kia, xem thêm một chút rồi cũng thôi. Cố chi nhạy bén phát hiện dường như có người ở phía đối diện đang nhìn bọn họ, ba người đồng thời nhìn lại có người đang đứng trước mặt kính dơ di động chụp ảnh. Bọn họ nhìn đối phương, đối phương cũng ngờ vực mà nhìn lại. Lâm Tiến, người ở tỉnh khác Bắc Tiến, hôm nay ở lại công ty tăng ca thiết kế bản nháp như thường lệ. Cô ngẩng đầu nhìn văn phòng đã trống rỗng, thở dài trong lòng, đứng dậy đi tới quầy đồ uống pha cà phê lần thứ ba. khi bước ngang qua cửa số sát đất, cô liếc mắt về phía đối diện theo bản năng chứng kiến được một hình ảnh cả đời khó quên bên trong thang máy nửa trong suốt của khách sạn bên kia ba người đàn ông ngồi xổm như ba tên tội phạm đang bị cải tạo trong ngục giam vừa quỷ dị vừa đáng sợ lại hơi buồn cười đèn ở bên đó rất sáng lâm thiên cố gắng quan sát kỹ một chút rồi gọi điện thoại cho bên khách sạn hỏi thăm biết được là do thang máy đang gặp trục trặc lúc này mới yên tâm cô nhìn ba người họ lần nữa tâm tình đã trở thành vừa buồn cười vừa đồng cảm cô không nhịn được lấy di động ra chụp ảnh khoảng cách hơi xa nên những gương mặt trên ảnh có chút mơ hồ cô nhìn kỹ lại bỗng cảm thấy nhìn hơi quen mắt lại không nhớ được từng đã gặp ở đâu lại ngẩng đầu lên cô phát hiện ba người đã di truyền để lại cho cô ba bóng dáng thiếu đỗ trạch vũ chúng ta bị phát hiện rồi phải không cố chi chắc vậy hứa bạch có lẽ đỗ trạch vũ em không muốn lên báo kiểu này đâu Hứa bạch chúc mừng cậu, lần này chúng ta không chỉ lên báo giải trí có lẽ còn lên được cả tin tức xã hội lúc 6 giờ rưỡi nữa. Cố chi, người dân xui xẻo hứa tiên sinh, cố tiên sinh và đỗ tiên sinh bị kẹt trong thang máy khách sạn cách không đắm đuối nhìn nhân viên tăng ca ở tòa nhà đối diện. Đỗ trạch vũ, chuyện qua lời hai người này sao lại thành không có gì đáng lo rồi, đã thế lại còn tự lấy bản thân ra mua vui nữa. Đỗ trạch vũ thầm nghĩ, tăng ca trễ như vậy cũng khổ thật, cố chi cảm thán. Hay đặt đồ ăn cho cô ấy đi. Không được đâu, các anh định hù chết người ta hả? Người ta hỏi ai đặt các anh định kêu nhân viên giao hàng đáp là ba kẻ ngốc bị kẹt trong thang máy đối diện sao? Đỗ Trạch Vũ thả lỏng, nói chuyện cũng táo bạo hơn. Hứa Bạch nheo mắt cảm thấy gần đây Đỗ Trạch Vũ ghê gớm rồi, còn biết phun tào nữa. Đúng lúc này, thang máy hoạt động lại, ba người đồng thời ngẩng đầu, đèn trên đó không sáng, cả thang máy đi xuống bằng tốc độ chậm rãi vững vàng. Sửa được rồi hả? Đỗ trạch vũ vui mừng, hứa bạch hơi ngờ vực cảm thấy có gì đó không đúng lắm, thang máy đinh một tiếng rồi mở cửa. Hứa bạch ngước lên, phó tây đường đang đứng ngoài cửa lặng lặng nhìn cậu. Lập tức cậu có cảm giác như mình làm chuyện xấu bị bắt gặp tại trận xấu hổ sờ mũi cướp lời trước mà giải thích. Phó tiên sinh ơi, điện thoại em hết pin, cho nên không phải em cố tình không nói cho anh, là em không có cách để thông báo em không nhớ số điện thoại của anh mà. Sắc mặt phó tây đường lạnh lùng, nhưng vẫn vươn tay cho cậu trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Ra ngoài nào, có trời mới biết vào khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, hình ảnh ba người ngồi xổm đập vào mắt anh, cảm giác trong lòng anh là gì. Ngồi xổm nãy giờ chân hứa bạch hơi tê, viện tay phó tây đường mới đứng vững được. Bỗng nhiên, một thoáng hoa mắt chỉ nghe tiếng gọi cố chi đầy nôn nóng, một bóng người đã lướt qua bên cạnh anh ôm cố chi vào trong ngực. Tốt quá anh không bị sao tốt quá. Tưởng cô bác từ lầu bốn lao xuống, chạy nhanh đến nỗi thờ hồn hển sắc mặt trắng bạch. Vừa rồi thang máy đi xuống, anh còn tưởng nó bị rơi rồi, tim cũng suýt rơi theo, đến giờ cũng chưa hết hồi hộp. Cố chi bị anh xiết tới đau, nhưng cảm giác được cảm xúc kịch liệt của anh thấy trên trán anh dịn mồ hôi lạnh, bản thân cũng mềm lòng, vỗ nhẹ vai anh an ủi. Tôi không sao, cố chi nói, tưởng cô bác không đáp, chỉ gắt gao ôm anh, cúi đầu cảm thụ hơi ấm quen thuộc nội tâm sao động cũng dần hòa hoãn lại. Nhưng khi một người thoát ly được cảm xúc lo lắng hãi hùng, giống như người đuối nước được vớt lên bờ, bị rút hết sức lực. Tưởng Cố Bắc buông cố chi ra, lập tức ngồi sụp xuống đất. Cố Chi nhìn anh, thấy anh càng giống chú chó lớn xác trông có hơi đáng thương. Tưởng Cố Bắc lại sợ nhiều người nhìn thấy hành động đường đột vừa rồi, Cố Chi dù không bị sợ hãi bởi thang máy, chắc cũng bị mình dọa cho chết khiếp. Nhưng anh không cách nào tự kiềm chế, vừa ảo não vừa vô thố, không dám ngẩng đầu nhìn Cố Chi. Ai ngờ Cố Chi lại ngồi xuống theo anh. Cậu làm sao vậy? Tôi không sao. Vẻ mặt thưởng Cố Bắc cứng đờ, người ngoài nhìn vào lại cho là lạnh lùng ngầu lòi. Cố Chi như nhìn thấu bề ngoài giả vờ ngầu của anh, xoa nhẹ đầu anh. Không sao thì đứng lên đi. Chương 89, BBQ. Cuối cùng, Bụng Đỗ Trạch Vũ đánh một tiếng hò hét bất khuất phá vỡ khung cảnh tình trạng ý thiếp của hai người kia. Đỗ Trạch Vũ xấu hổ xoa xoa bụng, tiệc khánh công chủ yếu là uống rượu, cậu không ăn được bao nhiêu. Hứa bạch liền đề nghị mọi người cùng đi ăn khuya, coi như chúc mừng cả bọn thoát cảnh bị nhốt. Anh biết chỗ này, mấy đứa theo anh, cố chi hiếm khi thích cực. 20 phút sau, năm người tới một quán đồ nướng BBQ. Bày trí trong quán không tính là tinh xảo, bàn ăn giản dị đặt từ bên trong dài ra ngoài cửa, việc buôn bán lại rất đắt khách. Khói từ bếp than nóng nóng hồi lượn lờ quanh hàng khách đang đợi còn mùi thơm hấp dẫn cuốn tới làm đám ảnh yêu trong góc mê say. Cố chi quen cửa quen nèo mà dẫn bọn họ vào trong bếp chào hỏi với ông chủ rồi lên lầu 2. Lúc này hai người còn lại mới phát hiện lầu 2 không phục vụ khách chỉ có một giá nướng BBQ được kê sát mép sân phơi. Đẩy cửa ra cảnh đêm rực rỡ và cả trời sao như dành riêng cho họ. Hai bên sân phơi thấp thoáng bóng cổ thụ, bọn họ ngồi ở đây cũng không sợ bị người khác nhận ra. Hứa bạch vịn vào lan can nhìn xuống dưới. Sao anh tìm được chỗ này thế? Quen ông chủ hả? Cố chi cười cười, ông chủ quán ba anh hát trước đây, bác sĩ cảnh báo anh ta không được uống rượu, anh ta thấy làm người mà không được uống rượu thì sống không còn gì thú vị nữa, nên đóng luôn quán ba, đổi thành bán BBQ. Lý do này cũng hay thật nhưng nhiều người ăn BBQ cũng muốn uống rượu chung mà. Cho nên chỗ này không bán rượu chỉ có coca, kiên quyết chỉ bán coca là giới hạn của ông chủ. Thích thì uống, không thích thì qua quán khác. Hứa bạch mỉm cười, trong lòng càng thêm hứng thú với ông chủ này, nói chuyện với cố chi cũng hỏi thăm sâu thêm. Hai tên bạn gai này, tuy bình thường ít gặp mặt, sở thích cũng không mấy giống nhau, nhưng sóng điện não thường xuyên trùng kênh, sau đó anh một câu tôi một câu, nhìn thân thiện cười mở nhưng thực tế lại làm người khác không thể chen lời. Mấy lần tưởng cố bắc muốn gây sự chú ý với cố chi đều thất bại, rốt cuộc anh không nhịn được rời ánh mắt tới phó tây đường đang tao nhã thong dòng ngồi trên ghế sofa. phó tây đường nhìn thấy cũng thờ ơ không phản ứng đừng lúc tưởng cố bác muốn từ bỏ anh bỗng lên tiếng hứa bạch hứa bạch gần như quay lại theo bản năng dạ phó tiên sinh tưởng cố bác, đỗ trạch vũ con người nên biết nhìn vào hiện thực đừng nên đua đòi theo người khác những chuyện mình không có khả năng chốc lát sau đã đến giờ quán ăn mở cửa đầu bếp phó tây đường và đệ tử hờ tưởng cố bác thi nướng bi kêu kêu cuối cùng tưởng cố bác bị cố chi đẩy ra ngoài vì kỹ thuật quá nát Còn đỗ trạch vũ, đương nhiên tự nướng tự ăn, ở đây có ai nhìn thấy cậu ta sao? Đáp án là không, hứa bạch nhìn cố chi cũng nổi lên ý định muốn lên biểu hiện báo đáo ơn cứu mạng của phó Tây Đường. Cậu kéo phó Tây Đường qua ngồi lên ghế, lấy cho anh một ly coca, sau đó cầm cọ bắt đầu nướng thịt. Cố chi hỏi cậu làm được không đó? Hứa bạch người anh em, sao anh lại hỏi một người đàn ông là được hay không được? Cố chi chân thành xin lỗi, sau đó nhắc nhở cậu lật mặt đi. Nghe vậy, hứa bạch nắm lấy đầu que cổ tay nhích nhẹ, lật thịt sứt khoát gọn gẽ trông đến là vui tai vui mắt lại phết một lớp sầu lên. Chưa bàn tới chuyện khác tư thế hứa bạch bày ra cũng đủ để lòe người xem rồi. Hứa bạch tin rằng thịt ba chỉ phải nướng hết mỡ mới ngon, và rồi cậu thành công làm miếng thịt bốc lên khói đen. Chật, cậu bất đắc dĩ thịt ba chỉ này không thức thời gì cả đúng là miếng thịt phản đồ. Cố chi cũng rất bất đắc dĩ. Thôi để anh làm cho tội nghiệp thịt heo quá. Em cũng tội nghiệp lắm đấy. Cố tri nghĩ nghĩ cảm thấy anh em mình nói quá chuẩn. Bèn đưa cho cậu hai miếng bánh mật. Cậu nướng cái này đi. Nướng bánh mật à? Sao có đường dài trên mặt thế? Hai bên liếc nhau, sáng suốt lựa chọn im lặng. Tự hỏi trên thế gian này làm cách nào để duy trì tình hữu nghị bền chặt đó chính là mãi mãi cũng đừng tranh cãi với anh em nhà mình chuyện đồ ăn mặn hay ngọt ngon hơn. Giang chiết free ship hay bắc kinh cam kết đồ ăn đến tay còn nóng hổi như đồ ăn nhà làm mới ra lò thì tốt hơn. hứa bạch gọi chiêu này là cơm miệng đi anh em phó tây đường tới bên cạnh cậu để tôi làm cho nhưng hứa bạch thấy đỗ trạch vũ còn ở đây cậu mà không làm gì thì giống ăn hại lắm dẫn đến diễn biến tiếp theo thành phó tây đường đứng bên cạnh hứa bạch tay cầm tay chỉ hứa bạch cách nướng thịt ba chỉ thơm ngon đậm đà chẳng được bao lâu tưởng cố bắc cũng học theo mà tới chỗ cố chi đỗ trạch vũ trợn trắng mắt nhìn trời cao vời vợi trên kia vì sao cậu lại ở đây Bộ phim năm người, chắc chắn cậu là vai phụ không tên không tuổi. Đỗ trạch vũ mi vẫn muốn chết đành cô đơn ngồi chơi di động trong góc chơi một hồi đã tìm được một người anh em cùng cảnh ngộ. Hứa bạch bưng dĩa thịt cho cậu ta, thấy cậu tơ cười hết sức dâm đắng, nhìn không được hỏi cậu đang xem gì đó. Đỗ trạch vũ liền đưa điện thoại cho cậu. Chu tề lại bị đít diễn tinh ẻo là, mỗi tháng một lần tới đều đặn hơn cả bà gì. Hứa bạch liếc sơ qua, đọc được một bình luận trong đó mà không nhịn cười nổi. Đại hiệp mạc bắc diễn tinh thì sao? Quý vị lại đây làm một cú thật tình tôi xem nào chu bảo bối nhà tụi này cố gắng bày ra mặt hoàn mỹ nhất của mình thì có gì sai Chỉ là trong lúc quý vị bước vào phòng tắm hóa thân thành ca vương tranh thủ ra mắt thêm bộ phim mà thôi Quý vị hát được còn anh ấy đóng phim thì không được sao Có bệnh không vậy, cái này là bênh vực hay bôi đen vậy trời Cố chi đi ngang qua vô tình thấy được nhịn không được hỏi Hứa bạch hơi đắn đo không dám chắc ba người cùng chung hoạn nạn thang máy cẩn thận thảo luận một fan, cuối cùng kết luận phong cách của fan chu tề tương đối ma huyễn. Đúng lúc này, Đỗ Trạch Vũ nhận được một thông báo có hoạt động mới từ bạn bè trên WeChat. Nội dung hiển thị sau cô click mở như sau. Chu kỳ tử vong, sự nở rộ hoàn mỹ của ta luôn luôn có người thưởng thức ngươi thì cút đi. Đỗ Trạch Vũ trời thả mình rơi tự do hả anh ta không sợ có người chụp lại câu này đăng lên mạng sao. Hứa bạch thế mới gọi là thả mình rơi tự do. Cố chi ừ ngầu đấy. Tưởng cố bắc ngầu. Hứa bạch có khi cậu ta đa sầu đa cảm như vậy có thể thu hút fan đấy. Tưởng cố bắc đa sầu đa cảm. Đầu năm nay lưu hành hình mẫu người gì thế này. Đàn ông Manly thực sự không còn nổi tiếng nữa. Mọi người anh một tiếng tôi một câu mà tán dóc hứa bạch còn tranh thủ mở hot search trên mạng ra. Không biết chừng nào thì tới lượt mình lên sân khấu. Đúng rồi. Hứa Bạch như nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi Cố Chi anh định quay MV cho ca khúc mới phải không, có cần em giúp gì không? Cố Chi gật đầu, ừ, mà anh còn một bài chưa viết lời xong, chờ khi xong hết rồi tính tiếp. Mấy nay anh vẫn tới đây tìm linh cảm cũng gần gần được rồi. Chỗ này, Hứa Bạch hơi ngả người ra sau nhìn lướt qua kẻ đến người đi nơi quán lầu Giọng của Cố Chi cũng vang lên bên tai, ừ, vị trí này khá tốt liếc mắt trông ra là thấy được hết tất cả. Nghe vậy, tưởng cô bác cũng nhìn theo tầm mắt anh, chỉ thấy màn khói mông lung dâng lên từ lầu dưới, giao hòa cùng ánh trăng. Từ góc độ này, anh không thấy được người ở dưới, chỉ nghe được tiếng nói ồn á náo nhiệt. Nếu là trước đây, anh không thích nhất chính là cảnh tượng ồn ào như vậy, nó sẽ đánh gãy ý tưởng sáng tác của anh. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại khác, có lẽ bởi khung cảnh mờ ảo của khỏi mỏng hòa tan trong ánh trăng. Anh quay đầu nhìn cố chi, trong mắt cố chi không chỉ phản chiếu vui đùa giận dữ của người ở bên dưới, còn có cả trời sao cùng khói tỏa dưới trăng sáng. Nhưng rõ ràng trời đêm bắc kinh đâu được mấy ngôi sao. Ánh sao sâu trong đôi mắt cố chi. Tưởng cố bắc nhìn tới ngần người, đúng lúc này, giọng nói khoác lác chém gió của vài người đàn ông trung niên dưới lầu bỗng vang rội hơn. Hai đứa nhỏ có lẽ là đang chơi game trên di động, vừa đánh vừa kích động hét lên liên tục đánh đánh đánh đánh chết nó. Cứu tao mau. Có cô gái trẻ trông có vẻ như đang thất tình, bỗng dưng khóc nức nở hét lên, dô. Cạn ly coca, yêu phiền tan biến sạch, nhất thời tưởng cô bác cảm thấy thật kỳ diệu nghe những âm thanh này, trong đầu anh tự động hiện lên những gương mặt mơ hồ nhưng rất sống động. Những âm thanh này hòa cũng tiếng vang tách tách từ giá nướng BBQ nóng hổi, cuối cùng đều hóa thành âm phù. đúng lúc này cố chi ngâm nga một giai điệu nhịp phách nhẹ nhàng kia len lỏi vào tai thưởng cô bắc thẳng tiến vào tim anh hội ngộ những âm phù vừa rồi cùng kết hợp lại với nhau thành âm cố chi dần nhẹ đi hiển nhiên anh chỉ mới biên được một đoạn ngắn như vậy giọng hát của thưởng cô bắc cũng vang lên sau đấy dùng xiên tre gõ trên mặt thủy tinh nối tiếp sai điệu vừa rồi của cố chi lanh ca len canh ngâm nga trong mắt cố chi nổi lên vui vẻ bất ngờ nghiêm túc nhìn tưởng cô bắc làm cậu chàng côn ngầu này nhanh chóng tự mãn Hứa Bạch thấy cây đôi mắt lười chẳng muốn nhìn anh, nhưng người qua bên cạnh ngã vào lòng phó tây đường. Tay vẫn cầm Coca, nhận bừa là say Coca. Đỗ Trạch Vũ kế thừa đôi mắt cá chết của Cố Tri, lần thứ hai yên lặng cúi đầu nhìn di động, phát hiện Chu Tề đã trả lời mình. Vừa rồi cậu bị Hứa Bạch xúi dục bình luận an ủi Chu Tề, cũng khéo léo bày tỏ sự lo lắng của mọi người bên này cho cậu ta biết. Chu Tề đáp lại thế này. Chu Kỳ Tử vong, thiếu. Chu Kỳ Tử vong, trời má sao cậu trà trộn vào đây được? Mưa to gió lớn, Đỗ Trạch Vũ có điên chặn chu tề, nổi giận đùng đùng chuẩn bị nhấn thích cho tất cả quê bua mắng cậu ta thiểu năng trí tuệ, không ngờ lại thấy được một tin mới, ngôn tình tổng tài. Lên rồi, chúng ta lên đầu đề rồi. Hứa Bạch và Cố Chi bị thu hút, chạy qua xem. Đầu đâu, chương 90, đầu đề. Đúng là là tin tức xã hội luôn này. Đỗ Trạch Vũ xem qua một lúc tâm trạng thật vi diệu. Cậu còn chưa lên đầu đề tin giải trí được mấy lần, thế mà nay đã trực tiếp lên cả tin tức xã hội, hình như là một bước phát triển nhảy vọt rồi. Cố chi lại rất bình tĩnh, cái này hả, hồi trước anh có lên rồi. Đỗ trạch vũ, hả, từng lên, đúng vậy, cố chi cẩn thận nhớ lại. Thị dân cố tiên sinh và bản thân cùng ăn lầu tại nhà, vì lầu trên quá ồn ào mà phải tới lý luận ngoài ý muốn giải cứu được một con vật được quốc gia bảo hộ cấp hai chồn. sau lại được người ta tặng cơ thường thị dân gương mẫu hứa bạch nghe câu chuyện quen tai này bổ sung thêm bạn tốt là anh đó đỗ trạch vũ hai người có độc sao tưởng cố bác âm thầm tiếc nuối anh đã bỏ lỡ quá nhiều sự kiện thú vị trong cuộc đời cố chi rồi về sau cần nỗ lực gấp bội mới được ít nhất phải khiến cố chi khi muốn ăn lẩu mình là người đầu tiên cố chi nhớ tới lúc này bên dưới tin tức đã có người phát hiện ra hứa bạch Cô gái Tăng Ca ở tòa nhà đối diện không phải fan của Hứa Bạch nên không nhận ra cậu, nhưng fan của cậu thì không như vậy. Sợ là dù người chỉ chụp được một ngón tay cũng đã đủ để các cô nhận ra thần tượng của mình. Trên mạng lại sôi động lên, rất nhiều người bắt đầu chia sẻ weibo sau đó lấy ảnh chụp làm meme. Mộng tưởng hão huyền, ha, ha ha ha ha ha ha ha chắc trong lòng chị gái Tăng Ca đang dậy sóng cả lên. Phong cách độc đáo cần học hỏi Hứa Thị Dân. Phó Bạch Israel tin tức này mắc cười ghê cái gì mà nhân viên tăng ca nhiệt tình ở tòa nhà đối diện chứ ha ha ha ha ha cười chết mé Phóng đãng khắp thiên hạ mấy người ngồi xổm ở đó vì không thể thoát ra được nên đổi nghề làm nấm hà ha ha ha ha ha ha ha chúng ta biết làm gì đây chúng ta chỉ là cây nấm nhỏ chấm jpg Anh đẹp trai gả cho em nhân viên tăng ca MMP làm tôi sợ muốn chết không ngờ ba cây nấm đối diện là ba đại minh tinh Mạc tiểu tiên nữ ai nói hứa tiên nhà này không thích lên bua chỉ là tư thế hơi lạ chút thôi chúng ta biết làm gì đây chúng ta chỉ là cây nấm nhỏ chấm JPG. Sao sao sao sao sao nghe nói tối nay là tiệc mừng công đường số 09 phố Bắc Oan gia y như tên tiểu năng khiếp sợ Đoàn phim nổi danh tổ chức tiệc mừng công cuối cùng lại nhốt ba nghệ sĩ trong thang máy Cô gái plastic ha ha ha cười tiếng heo luôn Trang sức trên đùi phó tiên sinh, chúng ta biết làm gì đây, chúng ta chỉ là cây nấm nhỏ chấm .jpg. Cùng với mức phổ biến hóa của Mim, hứa bạch lại lần nữa cảm nhận được tình yêu từ fan nhà mình Các cô vẫn rất yêu cậu, rất nhiều người ha ha còn không quên trách móc khách sạn không kiểm tra thang máy cho tốt Phổ cập tiếp cầu cứu khi có sự cố thang máy, lại còn đau lòng khi cậu gặp chuyện như vậy An ủi cậu ôm cậu một cái, chi kỳ để cậu pha trà cầu kỳ, nghỉ ngơi sớm một chút Nhưng người gặp chuyện không phải họ lại bị mim hài hước tấn công hơi mạnh. Hứa bạch cũng hiểu cho họ thông cảm cho việc họ thương cậu nhưng vẫn không thể kiềm được cười như ngất này. Chuyện đã được công bố, ba vị khổ chủ quyết định đăng mua báo bình an. Hứa bạch khiến mọi người lo lắng rồi, xin gửi chút thông báo nho nhỏ tới mọi người. Chúng tôi không bị sao cả, vẫn khỏe mạnh không gặp nguy hiểm gì. Mong là mọi người cũng chú ý an toàn, gọi cứu hộ theo như hướng dẫn. Đã muộn rồi, ngủ ngon nhé nướng bi kiêu kiêu. JPG nướng kêu, JPG nướng kêu, JPG chúng ta biết làm gì đây, chúng ta chỉ là cây nấm nhỏ chấm JPG Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, đảng Thu Tiên không chỉ hóng được đầu đề mà còn bị Mỹ thực bạo kích Lãng lý Bạch điều không biết sợ hãi, suất chiêu thương tổn lẫn nhau Đỗ Trạch Vũ và Cố Chi cũng gia nhập chiến đội, xoẹt xoẹt xoẹt gửi lên mấy tấm Thành công chia sẻ một ít hỏa lực với Hứa Bạch Nhưng hứa bạch vẫn nổi nhất, nhiều fan nhất, sức chiến đấu cũng mạnh nhất, rất nhanh đã có người thống kê số lần lẫn thời gian hứa bạch lên mạng mô tả bằng biểu đồ đây là mấy thứ có thể tra được. Fan tức điên, anh có bản lãnh lên weibo đọc bình luận thì có bản lãnh đăng ảnh tự sướng đi chứ. Thấy thế, hứa bạch quay đầu qua xem bên phía fan cố chi, phát hiện không khí ở đó vui vẻ hòa thuận. Các fan quan tâm săn sóc cố chi thiếu điều coi anh là cục cưng nhỏ của mình. Ai thôi bỏ đi, mình là người khoan dung độ lượng mà. Hứa bạch ôn hòa nhã nhận mà nghĩ thầm, sau đó chớp chớp mắt nhìn phó tây đường. Phó tiên sinh ơi, các cô ấy mắng em kìa. Đỗ Trạch vũ giật mình sững sốt, anh có biết xấu hổ không hả? Phó tây đường lại cố tình thích bộ dáng này của hứa bạch đưa tay đón lấy di động của cậu. Vậy thì thôi không đọc nữa nhé. Hai người dựa vào nhau tay dán tay, môi kề sát bên tai, thân mật kháng khít. Đỗ Trạch Vũ bắt đầu tự nghĩ lại chính mình, trai thẳng như mình sao cứ một hai theo chân mấy gai này thế nhỉ, có khác nào đi chịu tội đâu. Không thể trách ai, không trách được ai. Đỗ Trạch Vũ nghĩ thế liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chỉ có hứa Bạch hiểu rõ, đừng vội thấy phó tiên sinh như đang cưng chiều cậu hơn, thật ra anh còn chưa bỏ qua chuyện em ấy bị kẹt trong thang máy nhưng không báo cho phó tiên sinh biết trước tiên đâu. Không quản giáo cậu bạn nhỏ trước mặt bạn bè, để lại chút mặt mũi cuối cùng cho cậu bạn nhỏ, đại khái đã là ít phần thiện lương còn lại của phó tiên sinh. Sau khi về đến nhà, hứa bạch làm bộ mình không biết gì cả, lầu bầu muốn đi WC, chạy nhanh lên phòng ngủ trên lầu, chỉ sợ bị phó tiên sinh tóm được bắt ở lại phòng khách nghe gian dậy. Phó Tây đường cũng không cần cậu, một mình chậm gì gì bước theo ở đằng sau. Hứa bạch thở vào nhẹ nhõm, cho rằng phó tiên sinh đại phát từ bi, chuyện hôm nay coi như cho qua rồi. Nhưng cậu trăm triệu lần không ngờ được phó Tây đường chỉ là thăng cấp thủ đoạn dạy dỗ mình mà thôi Đổi phòng khách thành phòng ngủ, đổi gian đe thành một dạng vận động không tiện miêu tả Lãng lý Bạch điều hy sinh anh Dũng Rất nhiều ngày tiếp theo, hứa Bạch ở nhà dỗi rãi ăn không ngồi rồi tập trung phát thức ăn chó cho A Yên A Yên rất phẫn nộ, đặc biệt lên mạng đăng ký một tài khoản phụ lấy tên là hôm nay bảo bối đậu Hà Lan đi làm chưa Biệt hiệu tiểu bảo bối đã bị đưa ra ánh sáng, đành đổi thành bảo bối đậu Hà Lan để tránh rước phiền phức vào người, mỗi ngày đều chăm chỉ tên nguyên bùa phun tào hứa bạch. Hôm nay bảo bối đậu Hà Lan đi làm chưa, ngày thứ năm chưa đi làm. Hôm nay anh ta lại ăn sáng trên giường, tôi cũng muốn như vậy nhưng tiên sinh không cho tức chết mất. Hôm nay bảo bối đậu Hà Lan đi làm chưa, ngày thứ sáu, vẫn chưa chịu đi làm. Nhão nhoẹt dính người dính người như cơm nếp mắc mưa nhão nhoẹt, bọn họ không hề để ý tới cảm nhận của tôi, tôi đi đâu cũng thấy hai người họ tức chết mất thôi. Hôm nay bảo bối đậu Hà Lan đi làm chưa, ngày thứ mười, vẫn chưa. Em trai nhỏ và em trai lớn dây thường xuân khuyên tôi nên có cái nhìn thoáng hơn, bản thân cũng tìm người yêu đương đi là được nhưng tôi không. Có, đối, tưởng, tức chết tôi rồi, hôm nay bảo bối đậu Hà Lan đi làm chưa, ngày thứ mười hai, đi rồi. Nhưng buổi chiều thì đã về. Còn nhảy cẫng lên nhào lên lưng tiên sinh, còn giữ tư thế đấy hôn môi với tiên sinh Tôi đã từng thấy vô số tư thế hôn bá đạo thế mà hôm nay cũng phải chịu phục lợi hại lợi hại quá lợi hại Kêu rên của A Yên, không ai trong nhà số 10 phố Bắc nghe thấy Mà một phần nhỏ cư mạng mạng để ý thấy thì cũng chỉ đắm chìm trong bề đường từ chuyện đậu Hà Lan bảo bối và tiên sinh thật ngọt ngào mãi không chịu tỉnh lại À yên quá thất vọng với các cô trong lòng lạnh lùng mà nghĩ nếu có một ngày các người biết được hai người này là ai chắc chắn sẽ giật mình chết cho coi. Hứa bạch ở nhà nghỉ ngơi tới ngày thứ 15, nhàn nhã nằm trên ghế ở sân phơi uống trà đọc sách tắm nắng. Vai diễn của cậu trong bộ phim kế tiếp là một thiên tài trong giới tài chính tuổi trẻ triển vọng cao ánh mắt độc đáo, lại là kẻ văn nhã bại hoại. Đây cũng là một nhân vật gian trá theo nguyên tắc tiền tài đặt ở hàng đầu kiếm tiền bất chấp pháp luật và quy tắc cũng tiêu tiền như nước chỉ cần một bước đã đạt tới mức người ở tầng lớp trên. Lừa gạt đánh cược cùng vô số âm mưu dương mưu xuyên suốt bộ phim, tiền tài danh lợi, nhân tính được mang lên bàn cân, tiết tấu pha chút sảng, cốt truyện là hành trình và mặt lại không mất chiều sâu. Hứa bạch nhận bộ phim này chỉ mất 5 phút đồng hồ suy nghĩ bởi kịch bản quá mức lôi cuốn. Sau khi cậu đọc xong, trong đầu tràn ngập hình ảnh nam chính đứng trên sân thượng tòa nhà cao tầng giải từng sấp từng sấp tiền xuống dưới Nào là sách, nào là tiền mặt là tả bay Phía trên tòa nhà cao tầng còn có ánh đèn trói mắt cơn mưa tiền chút xuống dưới ánh sáng rực rỡ như thế Ngầu, ngầu hết sức, hứa bạch thấy hình ảnh này chắc chắn sẽ nóng bỏng mắt Để quay tốt bộ phim này, gần đây hứa bạch luôn đọc tài liệu về ngành tài chính, đọc tới mắt suýt nổ đong đóm, hoài nghi yêu sinh Cứ tưởng mình là đại thần của viện văn học vì trang bức có khả năng sẽ tìm hiểu một ít về thư bản luận. Quốc phú luận đọc qua tiền chiến tranh nhưng thực tế là không hiểu nổi chút gì. Cái gì mà quản lý tài sản rồi đầu tư toàn là những thứ không có chút liên hệ nào với hứa bạch cậu kiếm được nhiều lắm tiền lãi khi gửi ngân hàng còn nhiều hơn so với số tiền người bình thường kiếm được. Nhưng để phục vụ cho công việc hứa bạch vẫn buộc bản thân đọc sách ít nhất là phải biết được một số thuật ngữ chuyên ngành và vài ngôn từ thông dụng trong nghề. Đọc được nửa giờ, Hứa Bạch úp sách lên mặt quyết định nghỉ ngơi chốc lát. Vào lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Quầy cậu ở đây một mình à, lão phó đâu? Hứa Bạch rửa sách xuống, ngảng đầu nhìn người đang đứng trên nóc nhà thương tứ cắm hai tay vào trong ống tay áo như cụ ông Bắc Kinh. Tứ ra tới đấy à, phó tiên sinh đi Hà Hòa Hiên rồi, chút nữa mới về. Hứa Bạch đáp, chuyện là bếp trưởng của Hà Hòa Hiên vừa nghiên cứu ra một món ăn mới, mời phó tiên sinh tới dùng thử. Nếu nấu sẵn rồi mang tới nhà thì sở sẽ bị nguội, phó tây đường lại không thích người khác động vào phòng bếp ở nhà, đành tự mình tới nhà hàng. Thường tướng nghe vậy thì tùy ý đặt mông ngồi lên mái hiên tung ra tin tức kinh hỉ cho người ta. Con chim kia đã đáp xuống một nơi rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 6 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cổ Úc Đọc truyện Đang Mỹ bách hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.